Mà tỷ tỷ xuất hiện giống như là bán người bán hàng rong trong tay sẽ động ra ảnh, nàng đột nhiên xuất hiện, tựa chuyện xưa nhân vật nhì, ôm nàng khóc, cho nàng ăn ngon, mang theo nàng đi tìm nàng không có bất luận cái gì ký ức cha mẹ, còn giúp nàng đi tìm những cái đó khinh lục nàng người phiền thoái. Như vậy chuyện xưa ở bán người bán hàng rong trong miệng, luôn là có được hoàn mỹ kết cục. Tỷ như tỷ mội tương phùng, đến mộ phu quân, cuối cùng cả đời hạnh phúc. kia nàng đâu? Nữ hoa không thể hiểu hết nàng chỉ là lẳng lặng đi theo tỷ tỷ bên người như là một mặt không minh gương chiếu rọi người khác hỉ cùng bi tỷ tỷ mang theo nàng rời đi cái kia đáng thương ngu muội lạc hậu đáng ghét thả khủng bố địa phương mang theo nàng đi vào một cái rất nhiều người cư trú tên là phường thị địa phương này quả nhiên là đang nằm mơ đi nàng đây là đang nghe bán người bán hàng rong kể chuyện xưa sao chỉ là này chuyện xưa cũng quá chân thật đi có thể hay không là chính mình đang nằm mơ liền ở nữ hoa do dự là lúc một tiếng vang lớn sau, trước mắt hết thảy đều thay đổi, nữ hài lẳng lặng nhìn này hết thảy, khóe môi lại hơi hơi thượng khơi màu tới, nàng đang cười, xem, quả nhiên là nằm mơ đi, tỷ tỷ không có, an mặc xinh đẹp của áo sẽ nói lời hay người cũng không có, ngăn nắp lượng lệ tên là phường thị địa phương lại biến thành phế tích, như là hát thủy thôn sau bãi tha ma, nơi nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, ta quả nhiên là đúng, nữ hoa trong lòng dâng lên một tia cao hứng, nàng luôn là bị người đánh chửi, luôn là bị người trách cứ. Luôn là bị người khinh đủ, nàng không có một lần là đúng, nàng trước sau ở phạm sai lầm, duy độc lúc này đây, nàng tưởng đúng rồi. Nàng là đúng, này hết thể đều là giả. Chỉ có người là đúng. Một thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Nữ hoa nho nhỏ phản bác, không ai đánh ta, không ai mắng ta, không ai véo ta, không ai trả lời ta, cho nên ta là đúng. Nếu có người đánh ngươi đâu. Nữ hoa co rúm lại một chút, kia, Ta chính là sai. Nhưng này thật là giả dối chuyện xưa a. Thế gian vạn vật toàn con kiến, hết thảy toàn hư vọng, phân tranh nhân nhân tâm dựng lên, chỉ có hư ảo mới là chân thật. Ta danh Huyễn Thế Kinh, chủ nhân, ngày nào đó ngươi chắc chắn quân lâm một phương. Rất nhiều đại năng tranh đoạt huyện Thế Kinh lặng yên không một tiếng động biến mất, nó nhận nữ hoa là chủ, Huyễn Thế Kinh tiến vào nữ hoa trong cơ thể trong nháy mắt, tự động mở ra nữ hoa linh trí, giao hấn vào này thế thương thức. Nữ hoa ngơ ngẩn hồi lâu, từ chính mình tỷ tỷ thi thể hạ bò ra tới, Nàng nhìn biến thành phế tích phương thị, đã đói bụng. Có thể ăn sao? Nữ hoa ở hắc thủy thôn thường xuyên đói bụng, ăn không đủ no tư vị thật là khó chịu, làm sao bây giờ? Hắc thủy thôn sau bài tha mà có rất nhiều ngủ quá khứ người, đặc biệt là mới vừa hạ táng người, trên người còn có thịt, còn có thể ăn, tuy rằng hương vị khó ăn cực kỳ, còn sẽ làm nàng đau bụng, nhưng có thể ăn no à. Trước mắt thi thể còn ở ra bên ngoài lưu trữ ấm áp huyết, hương vị nhất định xó hư thối muốn ăn ngon đi. Hẳn là có thể ăn nữ hoa vươn tay nàng ăn tỉ tỉ thi thể cũng bằng vào huyền thế kinh nội ghi lại bí thuật làm bộ trở thành chính mình tỉ tỉ nàng tỉ tỉ tên là huyền đại nữ hoa nghĩ nghĩ liền cho chính mình nổi lên cái tên tiêu huyền huyền dù sao hết thể đều là hư ảo ta chính mình cũng là giả hì hì nhưng người khác đều cho rằng ta là tỉ tỉ đâu thật là kẻ ngu dốt huyền huyền trở lại thanh trúc môn bước lên tu luyện một đường nàng tu luyện tốc độ phi thường mau thực mau liền trở thành thanh trúc môn nhất có tiến gia hy vọng đệ tử chính là tất cả mọi người không nghĩ tới nàng âm thầm đối thanh trúc bên trong canh cửa rất nhiều đệ tử hạ bí thuật cho rằng chứng đạo chi cơ coi như nàng đối với huyền thế một đạo tu luyện thí nghiệm phẩm thực mau nàng đối đồng môn đệ tử động tay chân sự tình bại lộ thanh trúc môn đem nàng khai trừ tông môn huyền huyền không để bụng nàng rời đi thanh trúc môn đi hướng các thế giới khác rèn luyện ngàn năm sau trở về nàng đã là tiến gia nhập huyền trở thành nhập huyền cường giả cùng lúc đó nàng hoàn toàn chuyển tu quỷ đạo Đem nguyên thế kinh cùng quỷ nói một mạch kết hợp ở bên nhau, sáng tạo độc đáo ra thật cùng giả hư cùng thật vô pháp phân biệt hư ảo cảnh trong mơ chi thuật, có thể làm người ở vô thanh vô tức trung đi vào giấc ngộng mà chết. Huyền huyên cảm thấy, nhân thế như mộng, chỉ có tử vong mới là chân thật, bụi về bụi đất về đất, đương sở cầu hết thể toàn vì hư ảo, mới có thể chân chính bước lên cõi yên vui quốc gia. Đúng vậy, Huyền huyên động phủ tự xưng làm vui thổ quốc gia, nhưng ở mặt khác tu sĩ trong mắt xem ra, này hoàn toàn chính là quỷ vực chi vực. Người sau khi chết không vào luân hồi, lại bị huyền huyễn giam cầm ở quỷ vực chi vực, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát, dữ dội tàn nhẫn lênh khốc. Huyền huyền có yên vui quốc gia chết hồn càng ngày càng nhiều, dần dần, mọi người xưng vây khốn tử linh địa phương vì quỷ vực chi vực, thống lĩnh bạn quỷ nàng vì quỷ đều đại đế, thậm chí còn thỉnh tới rồi thượng giới đại năng tới tiêu diệt nàng. Huyền huyền cảm thấy rất thú vị. Quá thú vị, thế giới này phát triển quả thực làm nàng không thể tưởng tượng. Đây là cái kỳ quái thế giới. Bình phán thế gian công lý đều không phải là đúng cùng sai, mà là bằng vào thực lực mạnh yếu, chẳng sợ kẻ yếu lại có lý, cường giả có được phủ nhận hết thể quyền lợi, huyền huyễn không cảm thấy chính mình có sai, nàng chỉ là làm cho bọn họ nhìn đến chân thật mà thôi, có yên vui quốc gia đông đảo tử linh đáng thương sao. Nàng không cảm thấy đáng thương, ngược lại cảm thấy bọn họ cuối cùng thoát ly hư ảo thế giới, là đáng được ăn mừng một chuyện tốt. Nàng là đúng a? Đương tiên giới đại năng lôi quang che trời lấp đất tạp tới khi, huyền huyễn như cũ đạo tâm củng cố thậm chí còn ẩn ẩn có đột phá su thế, nàng có thể cảm giác đến ra tới, thực lực của chính mình không bằng bầu trời người, kia làm sao bây giờ, chém hào trọng tới sao? Toàn bộ thế giới là giả dối, nàng sở suy diễn chuyện xưa cũng là giả, một khi đã như vậy, vậy một lần nữa lại đến một lần hảo, lúc này đây nàng đổi một loại lựa chọn phương pháp, lại sẽ biến thành cái dạng gì hậu quả đâu? U thủy giới rất nhiều tông môn đều có ghi lại, nói quỷ đều đại đế ở tiên giới đại năng lôi quang hạ lặng yên không một tiếng động biến mất. Đồng thời quỷ vực chi vực một tịch không thấy, mà minh linh giới tựa hồi nhiều một cái thực lực cao cường quỷ vương. Vì thế mọi người đều cảm thấy, quỷ đều đại đế đi thai hỏa minh linh giới. Trên thực tế đâu? Huyền huyết một lần nữa biến thành một cái bảy tuổi nữ hoa, ôm một cái tử thi thi thể hô hô ngủ nhiều. Nàng mơ thấy chính mình vẫn là ở hát thủy thôn, vẫn là cái kia núp ở phía sau sơn mồ đảo thi thể ăn tiểu nữ hoa. Một ngộng, vạn năm, chương 279. Đó là một cái phi thường anh tuấn thanh niên. Thanh niên tay cầm ngân thương, ở rất nhiều trong đám người sung phong liều chết, máu tươi văng khắp nơi, dừng ở hắn lạnh thấu xương mặt mày, ngược lại vì hắn càng thêm vài phần anh khí cùng tàn khốc. Huyền huyến lặng lặng nhìn cái kia thanh niên, một màn này ở nàng trong mắt như nước chạy phiêu quá, hoảng hốt gian cùng vạn năm trước phát sinh một màn trọng điệp. Ngày ấy tháng ấy năm ấy, cũng là như thế này một cái bình thường nhận tử, một cái tu sĩ đột nhiên bị người từ bầu trời đánh hạ tới, sau đó hai người ở phường thị vung tay đánh nhau. Ẩm vang! Diệp Thủy Hàn thiên tinh ngân thương thượng thiêu đốt mỹ lệ màu đỏ ngọn lửa, một thương thọc đã chết một cái nhào lên tới gào giống tử thi con rối, ngọn lửa như là cự thú nuốt vào kia tử thi con rắn rối, sau đó hóa thành nhẹ nhẹ yên khí tiêu tán với thiên địa. Diệp Thủy Hàn càng sát tâm trung lệ khí càng nặng, toàn bộ quỷ vực chi vực đồ vật căn bản chính là bị nhốt ở chỗ này vạn năm trước còn chưa luân hồi tử linh, này đó tử linh trải qua dài dòng 5 tháng diễn biến, đã tất cả đều biến thành lệ quỷ, may mắn Diệp Thủy Hàn ma khí có được ăn mòn vạn vật năng lực. Đồng thời hắn lại có được không có gì không tiêu nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa, hơn nữa không âm bình tiểu không gian có thể làm hắn có được thở dốc nơi, nếu không hắn đã sớm bị quỷ vực chi. Vực ác quỷ nhóm bao phủ thanh tra. Liên ở Diệp Thủy Hàn kiên trì bền bỉ cùng này, đó sát cũng giết bất tận tử thi con rối vật luật khi, tân kiếm hóa thành một sợi màu đen ma khí, Lặng Yên không một tiếng động ở quỷ vực chi vực tìm kiếm Tô Nhiên. Tựa như Diệp Thủy Hàn cùng Tô Nhiên chi gian có huyết linh tông hồng diệp nhưng lẫn nhau liên lạc. Tô Nhiên cùng Tần Kiếm ra cửa sau cũng từng nghĩ tới đột nhiên tách ra sau làm sao bây giờ, Tô Nhiên mấy năm nay kinh nghiệm rèn luyện, cũng coi như có một ít kinh nghiệm, liền đơn giản làm một đôi ánh hồn linh. Này ánh hồn linh nhưng ký lục linh hồn chi lực, đương gặp được ký lục linh hồn người khi, lục lạc sẽ phát sinh đinh linh thanh âm, Tô Nhiên cùng Tần Kiếm một người cầm một cái lên keng, một khi hai người tách ra, liền nhưng dùng lục lạc tới phân rõ đối phương thật giả. Tần Kiếm giờ phút này liền không ngừng thúc dục ánh hồn linh chỉ cần lục lạc nội linh hồn chi lực ở trăm mét trong phạm vi này lục lạc liền sẽ vang giờ phút này toàn bộ quỷ vực chi vực đều đã bạo động vô số tử thi con rối chen chúc đến diệp thủy hàn nơi vị trí như là lốc xoáy giống nhau lại giống thiêu thân lao đầu vào lửa tần kiếm có chút nghĩ hoặc, vì cái gì những cái đó tử thi đều liều mạng công kích diệp thủy hàn đâu bất quá tần kiếm cũng biết thời gian khẩn trương không phải do hắn miên man suy nghĩ hắn thật cẩn thận ở quỷ vực chi vực du đãng đột nhiên trong tay hắn lục lạc hơi hơi rung động một chút, phát ra mềm nhẹ len canh thanh. thanh âm này rất nhỏ, ở tần kiếm trong thai lại như kinh thiên sét đánh, hắn đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. tìm được rồi. theo linh âm chỉ dẫn, tần kiếm đi vào một cái hai tầng lữ quán. nơi này hẳn là vạn năm trước phường thị trung tìm nơi ngủ trọ lữ quán, lữ quán đại môn mở ra, bên trong trống rỗng, buổi ứng canh giữ ở cửa điếm tiểu nhị đã sớm xông ra ngoài, tần kiếm thật cẩn thận sờ vào cửa. Phát hiện nơi này thế nhưng không có một cái tử thi con dối Hắn theo bản năng rút ra chính mình vàng lá kiếm, chậm rãi bước lên lầu 2. Lầu 2 bên phải dựa vô trong một gian trong phòng, bên trong có phịch thanh âm, tần kiếm nghiêng thai cẩn thận lắng nghe, thanh âm này. Có điểm giống điều ở phịch cánh A. Tần kiếm đột nhiên nhớ tới chính mình hôn mê trước nhìn đến kia một màn, tố nhiên bị chóc thần hồn nhét vào anh Vũ. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp vọt vào kia kiện phòng. Mới vừa đi vào. Tần Kiếm liền nhìn đến một cái thật lớn lồng sắt đóng lại một con lông chim hôi lục giao nhau, trên má có hai cái màu đỏ cam viên lấm tấm Đại Anh Vũ. Đại Anh Vũ nhìn đến hắn vọt vào tới sau thịt càng hăng hái, Tần Kiếm vội vàng nói. Tô Đạo Hiếu! Đại Anh Vũ không hề phịch, mà là dẫm lên lồng sắt sàng ngang, vai đầu nhỏ đánh giá Tần Kiếm tân tạo hình. Thực hảo, một cái như ma vương một cái mặt đỏ chứng Đại Anh Vũ, bọn họ này thật là. Tần Kiếm lấy ra ánh hồn linh ở Đại Anh Vũ trước mặt quơ Lục lạc ken ken ken phát ra mãnh liệt chấn động thanh, thật tốt quá, hắn không nhận sai. Tần Kiếm lập tức từ trong lòng lấy ra một cái buồn. Nếu Diệp Thủy Hàn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra vật ấy. Này ngoạn ý đúng là năm đó hắn vừa tới U Thủy Giới, ở chiến Cổ Sơn đánh mất lý trí khi Thanh Thủy Cốc Tu sĩ Tạ Vinh lấy ra linh buồn. Năm đó Diệp Thủy Hàn chính là bị bỏ vào cái này trong buồn, mới dần dần đem thần hồn tu dưỡng trở về. Tần Kiếm rút ra vàng là kiếm, ý đổ trực tiếp đem anh vũ đánh chết đem tôi nhiên linh hồn phong xuất ra tới, nề hà hắn nhất kiếm đánh xuống, đại lồng sắt không chút sức mẻ, không có bất luận cái gì biến hóa, hôi lục giao nhau anh vũ sâu kín nhìn trầm trầm tần kiếm, kia màu đen đôi mắt nhỏ tràn ngập hoài nghi, tần kiếm khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn thở ngắn thăng dài, vốn dĩ không nghĩ làm sư muội gặp đốt cháy chi khổ, nhưng nếu chỉ có thể dùng loại này biện pháp đem ngươi từ anh vũ thả ra, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái quỷ dị tiểu cầu, tiểu cầu bên ngoài là thuần triệt thủy thuộc tính linh lực bên trong bao vây lấy một tia tinh thuần ma khí, mà ma khí chính giữa nhất thiêu đốt một tia nghiệp hỏa hồng liên ngọn lửa. đây là diệp huynh không chế ngọn lửa uy lực, thật xinh đẹp. tần kiếm đem tiểu cầu nện ở lồng sắt thượng, trong nháy mắt lửa đỏ diễm sắc chợt cắn nuốt lồng sắt, dây tiếp theo ngọn lửa liền nhào lên anh vũ cánh. đại anh vũ miệng răng rắc răng rắc run rẩy, lông chim thượng nhảy lên ngọn lửa, màu đen đầu mắt tràn đầy thống khổ chi sắc, nhưng nó thân thể lại không chút sức mẻ lẳng lặng ở vào ngọn lửa thiêu đốt nhất trung tâm thừa nhận đốt cháy chi khổ, thước mau một tia quỷ dị màu tím hơi thở xung ra, tần kiếm theo bản năng lui về phía sau, này đó quỷ dị hơi thở vòng quanh đốt thành cha anh vũ dạo qua một vòng, sau đó đột ngột biến mất, tần kiếm theo bản năng nuốt nước bọt, hắn thấp giọng nói, thô sư muội, đau, tô nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo mỏng manh quang từ anh vũ trên người sáng lên, giây tiếp theo nhũ yến đầu lâm nhảy vào tần kiếm trong tay linh buồn nội, linh buồn có được dưỡng hồn công hiệu. Tô nhiên thần hồn mới vừa vừa tiến vào kia linh trong buồn, toàn bộ linh hồn đều như là một trương mặt bánh răng ra, nàng rên ngâm một tiếng, có loại một lần nữa sống lại toàn sẵn cảm. Tô sư muội, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô nhiên thanh âm ở tần kiếm đáy lòng vang lên. Chúng ta nhanh lên rời đi, Kia ma đầu tựa hồ đột nhiên bị cái gì hấp dẫn đi rồi từ từ. Tô nhiên mới vừa phản ứng lại đây, ngươi vừa rồi nói Diệp huynh. Là ta biết đến vị kia Diệp huynh sao? Tần kiếm mắt trợn trắng, chính là hắn các người huyết linh tông diệp thủy hắn a thiên a diệp sư huynh rốt cuộc xuất hiện, tô nhiên trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, đương nhiên là kinh nhiều hơn hỉ, là hắn hấp dẫn đi rồi kêu ma đầu đúng hay không? tân kiếm gật đầu, đúng rồi, nếu tô sư muội không có việc gì, chúng ta liền đi tìm diệp huynh đi. tô nhiên liên thanh nói, tìm hắn làm gì? chúng ta còn không mau chạy, càng đại khi nào? diệp sư huynh tuy rằng lợi hại, chính là gặp rắc rối năng lực cũng là nhất đẳng nhất a. tân kiếm há to miệng, không đợi diệp huynh sao? Hắn chính là giúp chúng ta hấp dẫn đi kia quỷ đều đại đế lực chú ý a. Nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta mới không thể bạch bạch lãng phí Diệp sư huynh cho chúng ta sáng tạo cơ hội a. Tô nhân nói, Diệp sư huynh mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể đâm thủng thiên lỗ thủng. Đi theo Diệp sư huynh tuy rằng sẽ có cực đại cơ duyên, lại cũng muốn có mệnh lấy mới là. Nói nữa, Diệp sư huynh như vậy lợi hại, chúng ta liền tính lưu lại nơi này cũng chỉ có thể kéo chân sau, còn không bằng trước rời đi, làm Diệp sư huynh không có nỗi lo về sau đâu. Tô nhiên nói chém đinh chặt sát, ta cũng không hoài nghi diệp sư huynh trốn chạy năng lực. Tần kiếm nghe xong thế nhưng không lời gì để nói, nhớ tới ở hãn hải giới đèn giới trong thành phát sinh sự, hắn ho khan một chút, hảo đi, nhưng chúng ta từ nơi nào đi. Tô nhiên cũng tập chủ nàng phản ứng cực nhanh, tự nhiên khoảng cách kia ma đầu càng xa càng tốt. Người có thể cảm ứng được kia quỷ đều đại đế vị trí. Cảm giác không đến, nhưng ta biết cái kia khoác ra người bộ xương khô đoạt đi rồi thân thể của ta, nó dùng thân thể của ta đi tìm Diệp ta nhiều ít có thể cảm ứng được một chút thân thể nơi vị trí. Tần kiếm nghe song sờ sờ cảm, ngươi cảm thấy diệp huynh nhìn đến ngươi sau, có thể hay không nghĩ lầm nó chính là ngươi. Tô nhiên khẳng định nói, có phải hay không đối diệp sư huynh tới nói cũng chưa khác biệt. Tần kiếm ôm linh buồn, một bên rửa theo tô nhiên chỉ dẫn phương hướng trốn chạy, một bên hỏi ngược lại, vì cái gì? Ta cảm thấy diệp huynh không như vậy máu lạnh đi. Hắn nhìn đến thân thể của ngươi, tổng hội có một vài chần trờ. Tô nhiên ha hả, không... Diệp sư huynh đích xác không lạnh huyết, nhưng hắn lại cực kỳ nhạy bén, hơn nữa Lâm Địch là lúc phản ứng cực nhanh, hắn tuyệt đối sẽ không bị thân thể biểu hiện giả dối lừa gạt, khẳng định sẽ trực tiếp công kích. Hơn nữa, ta cảm thấy cái kia bộ xương khô có chút quái quái. Tôi nhiên nói, ngươi không biết, khi ta bị nhét vào anh vũ khi, theo Lý mà nói ta thậm chí sẽ bị kia anh vũ nội quỷ dị thi khí cắn nuốt, nhưng bởi vì rời đi tông môn trước, ta phải đến một cái bảo hộ thần hồn linh khí, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, cho nên ta thấy được Cái kia bộ xương khô mặc vào thân thể của ta sau, từ phòng nội bế lên một cái tiểu nữ hải, cũng đem tiểu nữ hải đặt ở cửa sổ bên cạnh. Tiểu nữ hải, cũng là quỷ vực chi vực nội tử thi đi. Không, nữ hải kia không phải tử thi, nàng là tồn tại. Tô nhiên thanh âm hơi hơi phát run, như là nhớ tới cái gì dường như, tràn ngập kinh khủng cùng sợ hãi. Kia nữ hải cách lồng sắt treo đùa ta, phản phất xem thấu ta nguy trang, phát hiện ta linh hồn, mà ăn mặc thân thể của ta bộ xương khô kêu nữ hải vì huyễn huyễn nữ hải tâu bộ xương khô vì tỷ tỷ, bọn họ tựa như bình thường nhất tỷ mỗi giống nhau, ban ngày ở phường thị xoay quanh, bộ xương khô sắm vai tỷ tỷ sẽ cho mỗi mỗi mua các loại thú vị ngoạn ý, mỗi mỗi lẳng lặng đi theo tỷ tỷ không rời không bỏ. Buổi tối các nàng hai chị em liền ở phòng trong nghỉ ngơi, hai người bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện, bất quá chỉ có bộ xương khô sắm vai tỷ tỷ đang nói, mỗi mỗi chưa từng mở miệng qua. Tỷ tỷ luôn là đối mỗi mỗi nói, huyễn huyễn, không có việc gì về sau ngươi không bao giờ sẽ chịu khổ tiểu nữ hoa cười gật đầu hát hát con ngươi lại không có một chút ý cười nhìn khiến cho người không lạnh mà run tần kiếm nghe đến đó theo bản năng run run Tô nhiên miêu tả còn không có xong liền ở ngươi tới tìm ta nửa ngày trước bộ xương khô đột nhiên mang theo nữ hài ra cửa nàng tựa hồ thực khẩn trương nói cái gì có bảo vật khai quật phụ cận có tu sĩ tranh đấu sẽ lan đến gần nơi này tốt nhất lập tức tránh đi vân vân ngay sau đó không bao lâu ngươi liền xông tới Tần kiếm trầm mặt thật lâu sau, mới nói, thật là gặp quỷ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi này nhưng không có gì bảo vật hiện thế, càng không có gì tiền bối cao nhân, đó là Diệp Huynh ở lấy một đương trăm, hấp dẫn mặt khác tử thi con dối lực chú ý, làm ta nhân cơ hội tới cứu ngươi. Tô nhiên nói, nhìn dáng vẻ, cái kia tiểu nữ hải là mấu chốt. Không được, chúng ta muốn nói cho Diệp Huynh. Tần kiếm cắn răng một cái, chúng ta trở về. Lúc này đây mặc dù là Tô nhiên cũng không có phản đối nữa. Chương 280. Kịch liệt tiếng đánh cùng sụp xuống thanh chấn động mở ra, Tô Nhiên cùng Tần Kiếm căn bản không cần tìm kiếm, chỉ cần đuổi theo những cái đó phảng phất mất đi lý trí tử thi con rối là có thể tìm được Diệp Thủy Hàn. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thủy Hàn trong ngay mắt, đều ngây ngẩn cả người. Ở bọn họ trong mắt Diệp Thủy Hàn toàn thân trên dưới đều bị thâm tử sắc quỷ dị hơi thở cuốn quanh, phảng phất một tầng thật dày kén bao vây lấy, mà Diệp Thủy Hàn như cũ ở cùng những cái đó tử thi con rối chém giết, màu ngân bạch thương tà đột hữu hướng mỗi một lần đánh sâu vào đều đâm thủng hắn trước người kia tầng kén, thẳng đánh tử thi con rối yếu hại. Hắn dưới chân điệp thật dày thi thể, nhưng này đó thi thể thượng đều tản ra nhàn nhạt màu tím quanh kén, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Màu tím hơi thở, chậm rãi cuốn quanh ở diệp thủy hàn trên người. Thô nhiên khiếp sợ nói, từ từ. Chẳng lẽ diệp sư minh mỗi sát một cái tử thi con rối, ý đồ cắn nuốt hắn linh hồn ngụy biến hơi thở liền nhiều một phân sao? Tần kiếm cũng trợn mắt há hốc mồm, vì cái gì diệp huynh còn có thể xung phong liều chết? Hắn trôi này ngân thương. tô nhiên liên thanh nói, ngươi còn đang đợi cái gì? Chúng ta là vì cái gì trở về? Tần kiếm lập tức cao giọng nói, Diệp Hinh. Chú ý ngươi trước người này đó quỷ dị khí. Giọng nói rơi xuống, Diệp Thủy Hàn lại như là không nghe được tiếp tục xung phong liều chết. Cùng lúc đó mấy cái tử thi con rối lại như là chú ý tới bọn họ giống nhau, quỷ mị nhằm phía hai người. Tần kiếm không nói hai lời thu hồi linh buồn, rút ra chính mình vàng lá kiếm cùng này đó tử thi con dối chiến thành một đoàn. Tô nhiên lạnh lùng nói, đừng giết, giết ngươi nhưng vô pháp giống Diệp sư huynh như vậy miễn dịch này đó quỷ dị hơi thở ăn mòn. Ta minh bạch. Tần Kiếm trong tay vàng là kiếm hóa thành vô số kim sắc phi lá, tầng tầng lớp lớp bảo hộ chính mình. Trên đầu mang mũ cũng bắt đầu tản mát ra hắc sắc ma khí. Bất quá đương này đỉnh giống nhau như Ma Vương mũ bắt đầu phun ma khí trong nháy mắt. Một khắc sườn Diệp Thủy Hàn tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì, ngân thương vùng. Thế nhưng hướng tới Tô nhiên cùng Kiếm phương hướng vọt tới. Tần kiếm đầu tiên là sử sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Đúng rồi, Diệp huynh là ma tu, hắn có thể cảm ứng được ma khí. Diệp Thủy Hàn cảm giác rất kỳ quái. Hoặc là nói từ hắn nhảy vào tử thi con rối đại khai sát giới khi liền cảm thấy kỳ quái, vừa mới bắt đầu giết thực sản. này đó tử thi con rối đều là năm đó quỷ đều đại đế thời kỳ câu hạ vô số tu sĩ oan hồn, này đó hồn phách hóa thành lệ quỷ, trở thành quỷ đều đại đế con rối sau, vẫn như cũ giữ lại sinh thời thực lực cùng tu vi, Diệp Thủy Hàn cùng này đó tử thi con rối đối chiến. Ngược lại học được không ít đồ vật. Tỷ Như đang ở cùng hắn đối chiến tử thi con rối liền sử dụng một loại quỷ dị vòng tròn tác chiến, Diệp Thủy Hàn rất nhiều lần đều bị kia vòng tròn cắt qua, máu tươi văng khắp nơi, cũng may thử vài cái sau hắn đại khái phát hiện người này cận chiến năng lực lực kém, Diệp Thủy Hàn xông thẳng người này trước mặt, trường thương dựng ngược, lợi dụng ngân thương phần đuôi giấu giếm răng nhọn hành thứ đối phương cổ, chính là ăn một kích sau mới thành công đánh nát này tử thi con rối thân thể. Nhưng theo chiến đấu thời gian càng ngày càng trường, Diệp Thủy Hàn trong đầu kia căn cảnh báo huyền liền ban càng ngày càng gấp. Không đúng, Thực không thích hợp. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, thần niệm như nước chảy xái đi ra ngoài, tiến giai nhập huyền sau, sứa phân thân đối với thần niệm thêm vào ngoài dự đoán cường, huống chi Diệp Thủy Hàn thần niệm bẩm sinh tự mang sứ độc tố, đương hắn sử dụng sứa chủng tộc thiên phu thần niệm năng lực chợt đánh lên khi, cơ hồ rất ít có người có thể ngăn cản được trụ. Giờ phút này hắn buông ra thu liễm thần niệm, y đổ cảm giác bốn phía. Từ từ, đây là cái gì? Diệp Thủy Hàn sợ hãi cả kinh, hắn thần nghiệm vừa ly khai thân thể 10cm không đến, thật giống như đụng phải thứ gì, kia đổ vật như một cái thật lớn kén, gắt gao bao vây lấy thân thể hắn, nhưng là hắn căn bản không thấy được kia tầng kén. Hắn vừa thất thần, một cái thật lớn kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa đem hắn chụp tiến trong đất. Diệp Thủy Hàn bước chân một sai, ngân thương run lên, vô số sữa xúc tua như hoa nở rộ, thế nhưng ngạnh sinh sinh đón nhận kia kim sắc bàn tay. Như đảo cuốn rẻm trâu ngược lại đem kia kim sắc bàn tay gắt gao cuốn lấy, dây tiếp theo hắn chấn động toàn thân, loại cảm giác này là ma khí. Có người ở phụ cận sử dụng ma khí. Diệp Thủy Hàn theo bản năng mọi nơi vừa chuyển, lại không phát hiện sử dụng ma khí người, bất quá ngấm lại quỷ vực chi vực nội trừ bỏ tần kiếm cùng tô nhiên lại vô người khác. Diệp Thủy Hàn tự nhiên minh bạch này định là tần kiếm cứu tô nhiên sau, quay người tới tìm hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo kia lũ ma khí cảm ứng. Mặc dù trước mắt như cũng là vô số là con rối, nhưng Diệp Thủy Hàn đã ý thức được mắt thấy không vì thật, hắn tự nhiên sẽ không lại dựa vào thị giác. Ngân thương nếu sao băng, hoa khai đen nhánh bầu trời đêm, thật mạnh rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn phảng phất nghe được một cái nữ hài nghi hoặc thanh. "Gì?" Diệp Thủy Hàn trở tay một thương, thương hoa tựa hồ bị đối phương hiện lên, hắn giơ tay thường thường một phách, không âm bình hóa thành thật lớn, cây quạt chợt phóng thích, vô số không gian cái khe lấy một loại huyền diệu trận thế kích động tứ tán trong nháy mắt Diệp Thủy Hàn hoảng hốt thấy được một cái thâm tử sắc quỷ dị kén trạng sắc ngoài, hắn phản xạ có điều kiện kích phát rồi sứa trùng tộc đặc tính. âm vang, vô số bọt nước hỗn loạn tinh thuần ma khí nổ tung, thật giống như nhím biển đếm cũng đếm không hết gai nhọn cọ rửa tầng này kén. chỉ nghe thấy ca một tiếng, tầng này cái nát. trước mắt rộng mở thông suốt, Diệp Thủy Hàn chính nhìn đến tô Nhiên đối hắn cười. nhiều năm không thấy tô sư muội, cô nương này trở nên càng thêm xinh đẹp, một thân phong độ trí thức sấn đến nàng nhỏ yêu Như dưới ánh trăng bạch đảm thanh lệ không gì sánh được. Nào nghĩ đến Diệp Thủy Hàn nhìn đến tô nhiên này mạt mỉm cười, thế nhưng sợ tới mức lui ra phía sau một bước không nói, còn đột nhiên một phiến không âm bình, kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen không gian cái khe cư nhiên hội tụ thành một cái tràn ngập sát ý sát tự, gào thét nhằm phía tô nhiên. Thấy như vậy một màn tần kiếm há to miệng, ở trong mắt hắn xem ra, chính là Diệp Thủy Hàn không biết dùng cái gì pháp thuật đập vỡ vụn kia tầng quỷ dị màu tím kén Lao tới sau liền nhìn đến khoác tô nhiên sư mội bộ xương khô, mà diệp thủy hàn thế nhưng cũng như tô nhiên phán đoán như vậy, không chút do dự đối với tô nhiên đánh ra một cái thật lớn sát tự công kích. Tô nhiên thanh âm ở tần kiếm bên thai vang lên, nghe tới hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, ta liền biết sẽ như vậy. Màu đen không gian cái khe mới vừa vừa xuất hiện, toàn bộ không gian liền chấn động mở ra, đông đảo cái khe hội tụ ở bên nhau hóa thành sát tự nhằm phía tô nhiên, nào nghĩ vậy tô nhiên thế nhưng không né không tránh khai, thẳng tóc đón đi lên. Linh hồn trạng thái Tô Nhiên nhịn không được hết lên. Đó là thân thể của ta A Diệp sư huynh ngươi thủ hạ lưu tình a. Diệp Thủy Hàn lớn tiếng nói, "Tô sư muội không quan hệ quay đầu lại sư huynh lại đưa ngươi một cái." Đưa ngươi cái quỷ a? Thân thể này ngoạn ý có thể tùy tiện đổi tùy tiện đưa sao? Tô Nhiên nội tâm là hỏng mất, tầng kiếm cắn răng một cái, một veo quyết, vô số kim sắc phiến lá nhằm phía Tô Nhiên, thế nhưng hóa thành một đạo thật lớn kim sắc diệp vong che ở sát tự phía trước, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Thủy Hàn trong tay không âm bình đều không phải là bình thường linh khí, không âm bình hóa thành màu trắng ngọc phiến từng là thiên tinh hải giới toàn bộ giao diện chấn áp khí vận vô thượng linh khí, mặc dù là Diệp Thủy Hàn cũng không có thể tham dò không âm bình toàn bộ cách dùng. Này màu đen cái khe hội tụ sát cơ hầu ngưng tụ toàn bộ thiên tinh hải giới mấy vạn năm động lại lắng động lại xuống dưới sát phạt chi khí, lại há là vốn là bị thương tần kiếm có thể ngăn cản được trụ. Kia kim sắc Diệp vong mới vừa đụng tới màu đen sát tự liền hóa thành loang lổ kim sắc mảnh nhỏ. Biến mất vô tung vô ảnh, tần kiếm kêu lên một tiếng, khỏe môi rơi xuống một tia máu tươi, nhưng hắn căn bản không rảnh lo trong cơ thể ám thương, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn kia sát tử nhằm phía Tô Nhiên, Đương hai người tương ngộ trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn đột nhiên quát chói thai một tiếng. "Nhưng bắt lấy ngươi, nơi nào chạy?" Kia sát tử thế nhưng hóa thành nhẹ nhàng con bướm, chuyển chuyển nhẹ nhàng hiện lên Tô Nhiên, thẳng tắp nhằm phía một cái tránh ở tử thi con rối thi thể dưới tiểu nữ hải. Tần kiếm cùng Tô Nhiên đồng thời sừng sốt. Thật lớn sát tự đột nhiên vọt tới nữ hài trước mặt hung hăng nện xuống, kết quả quỷ dị một màn xuất hiện, vô số tử thi con dối hóa thành màu tím yên khí, phiêu phiêu lượn lờ tán ở nữ hài quanh thân, thế nhưng ngăn cản kia thật lớn sát tự. Hai người chạm vào nhau sau lập tức nổ tung, nháy mắt phim chính không gian đều hóa thành cho tàn, tầng kiếm bị thật lớn chấn động vứt ra thật xa, thu cục đụng vào bên đường vách tường sau mới dừng lại tới. Tô nhiên trong thanh âm tràn ngập nôn nóng, Diệp Sư Huynh đâu? Thân thể của ta đâu? Thân thể của ta sẽ không bị tạc không có đi. Tần Kiếm nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bụi mù hạ, Diệp Thủy Hàn quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt thủy tầng, mà tôi nhiên thân thể thế nhưng biến mất không thấy. Tần Kiếm khô cằn nói, thân thể của ngươi không thấy. Diệp Thủy Hàn sau khi nghe được hành Tần Kiếm liếc mắt một cái, vậy bạ cái gì? Ta thu hồi tới. Nguyên Lai like vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc là lúc. Diệp Thủy Hàn thế nhưng huy động không âm bình thu hồi tô nhiên, đến nỗi tô nhiên thân xác cái kia bộ xương khô. Diệp Thủy Hàn chuyên môn ở không âm bình thả nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa, nói vậy kia bộ xương khô giờ phút này nhất định thực toan sảng. Diệp Thủy Hàn đứng ở tần kiếm trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù sau cái kia tiểu nữ hài. Nữ hài ăn mặc phấn phấn tiểu váy, đôi mắt đại đại, làn da trắng bệnh trắng bệnh, giống như dinh dưỡng bất lương giống nhau, tóc khô vàng, trên tay còn có cái kén, giống như là cái bình thường nông dân nữ mặc vào quý nữ váy dài, thấy thế nào như thế nào quá dị. Giờ phút này Nữ Hải đang lườm đại đại đôi mắt nhìn chầm chằm Diệp Thủy Hàn, Phảng Phất đang xem cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Diệp Thủy Hàn trầm giọng nói, "Các hạ người nào?" Nữ Hải mở miệng, "Ngươi như vậy là không đúng." Diệp Thủy Hàn sử sốt. Nữ Hải tiếp tục nói, "Ngươi hẳn là giết tiểu tỷ tỷ, sau đó rời đi." Diệp Thủy Hàn nhíu mày. Nữ Hải Phảng Phất sống ở trong ngọng giống nhau, "Ngươi như vậy là không đúng, chúng ta một lần nữa đến đây đi." Giọng nói rơi xuống, Nữ Hải giơ tay một chút. Một cổ quỷ dị màu tím thuốc lá sợi lần nữa nhằm phía Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi lui ra phía sau một bước, dơ tay một phách, tinh thuần ma khí lao ra lòng bàn tay, hắn tu luyện ra ma khí trải qua ma giới một hàng sau, thậm chí so 18 thiên ly đám ma tu phẩm chất còn cường, đã có thể xưng được với là chân ma chi khí. Truyền tự ma tổ la hầu chân ma chi khí có được cắn nuốt hết thể năng lực, Diệp Thủy Hàn không tin trước mắt này nữ hải có thể so sánh ma tổ còn cường. Quỷ đều đại đế lại lợi hại. Có vạn ma chi tổ ma tổ bệ hạ lợi hại sao? Mà sự thật cũng thành như Diệp Thủy Hàn sở liệu, đưa Diệp Thủy Hàn chân ma chi khí đụng tới màu tím quỷ dị hơi thở trong nháy mắt, toàn bộ không khí thế nhưng căng chặt lên, một cổ mạnh mẽ ý chí cư nhiên quét ngang đánh sâu vào, Diệp Thủy Hàn kêu lên một tiếng, hắn sau lưng tần kiếm hai mắt vừa lật thế nhưng hôn mê bất tỉnh, tô nhiên linh hồn cũng lâm vào ngủ đông. Chỉ có Diệp Thủy Hàn, hắn trước người không biết khi nào cư nhiên nhiều một quả thuần trắng sắc ấn. Này ấn vì 12 phẩm hoa sen hình dạng, hoa sen thượng phù một cây hơi thở lãnh lệ ma thương. Một cái quỷ dị thanh âm đột nhiên hét lên. Đây là ma thần kinh. Diệp Thủy Hà ngơ ngẩn nhìn trước mặt một màn này, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nữ hải trước người phù một quyển kinh thư, này kinh thư xuất hiện trong nháy mắt liền đang không ngừng thay đổi hình thái. Khi thì biến thành thư tử, khi thì biến thành giấy cuốn, khi thì biến thành không biết tên gia thú, khi thì biến thành nửa trong suốt xa mỏng. Mà chính mình trước mặt cái này tinh xảo đài sen lại không chút sức mẻ, đài sen phun ra nuốt vào nhàn nhạt màu trắng hơi thở, mặt trên trôi nổi ma thương trải qua màu trắng hơi thở ôn dưỡng, càng thêm rõ ràng lên. Diệp Thủy Hàn nhìn kỹ đi, cảm thấy này căn ma thương có điểm quen mắt, tựa hồ cùng ma là Thiên Nội kia căn thí thần thương có điểm giống a. Hắn nhìn nhìn chính mình trước mặt đánh dấu, lại nhìn nhìn đối diện kia cuốn kinh thư, lẩm bẩm nói, này rốt cuộc là?" Nữ hài lại là sững sốt, nàng nhìn kỹ Diệp Thủy Hàn, thế nhưng cười khanh khách lên. Nguyên Lai like ngươi cùng ta giống nhau. Nàng thân thần bí bị nói, ngươi cũng là bị lựa chọn người nha. Diệp Thủy Hàn cảm thấy này nữ hài đầu góc có bệnh, hắn khô cần hỏi, cái gì gọi là bị lựa chọn người? Ta có tiểu tím, ngươi có tiểu bạch. Diệp Thủy Hàn vô ngữ nhìn nhìn kia cuốn phiếm màu tím thuốc lá sợi hơi thở kinh thư, lại nhìn nhìn chính mình trước mặt này cái thuần trắng trong suốt hoa sen cùng thương đánh dấu, tiểu bạch. Hào đi, này Miêu Tả thật sự hình tượng. Giây tiếp theo, kia yên màu tím kinh thư đình chỉ biến hóa biến thành một quyển bản tay lớn lên kinh thư. Mặt trên có ba chữ, Huyền Thế Kinh. Mà Diệp Thủy Hàn trước mặt đánh dấu cũng đã xảy ra biến hóa, thế nhưng cũng biến thành một quyển kinh thư, chẳng qua này kinh thư như là dùng hoa sen cánh hoa chế thành, toàn thân thuần trắng, thượng thư ba cái chữ to, Ma Thần Kinh. Diệp Thủy Hàn chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn Ma Thần Kinh chính là cái gọi là hệ thống giao cho, vẫn là từ quê quán mang về tới. Từ từ, hắn theo bản năng kêu gọi hệ thống. Hệ thống không phản ứng hắn. Diệp Thủy Hàn nhìn nhìn kia cuốn ma thần kinh, trong lòng hiện ra một cái quỷ dị suy đoán. Cho tới nay làm bạn ở hắn bên người, đương hắn chữ vật không gian, đương hắn nhiệm vụ chỉ dẫn, đương hắn giám định khí, đương hắn hảo cảm độ thí nghiệm khí hệ thống. Kỳ thật chính là này cuốn ma thần kinh biến thành. Chờ một chút ta, ma thần kinh là ma tổ la hầu lưu lại truyền thừa, chẳng lẽ quê quán phong thần không gian là đại năng chọn lựa đồ đệ nơi. Mà hắn được đến tùy thân hệ thống chính là ma thần kinh biến thành. Cho tới nay chỉ dẫn chính mình bước lên ma tổ truyền thừa chi lộ Bởi vậy, cái gọi là xuyên qua liền hợp tình hợp lý Diệp Thủy Hàn sắc mặt trắng bệnh, hắn vì cái gì sẽ xuyên qua Còn không phải là bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Ma thần kinh sở dĩ đem hắn đưa tới thế giới này Là bởi vì chỉ có 3.000 thế giới mới là ma tổ truyền thừa nơi Mà quê quán địa cầu sớm đã tiến vào mặt Pháp thời đại Lại không có bất luận cái gì tu luyện giả Liên ở Diệp Thủy Hàn suy nghĩ sâu xa không thuộc khi Đối diện nữ hải lại mở miệng. Tiểu tím, ngươi cũng cảm thấy hắn cùng ta là đồng loại người sao. Làm diệp thủy hàn kinh tủng chính là, kia cuốn kinh thư cư nhiên nói chuyện. Thật không nghĩ tới, ma thần kinh cư nhiên xuất hiện. Huyện thế kinh phun một đoàn ngây tía, tựa hồ ở sinh khí. Diệp thủy hàn nhịn không được nói, vì cái gì nói như vậy. Huyện thế kinh thanh em nghe tới thực quỷ dị, một hồi gần một hồi xa. Ma rồi có 5 đại truyền thừa, ma thần kinh vì năm đại truyền thừa chi nhất. Năm đó mới vừa vừa ra thế liền ở ma giới khiến cho vô số huyết vũ tinh phòng, kết quả cư nhiên dừng ở một người bình thường tộc trong tay, thật là quá thú vị. Diệp Thủy Hàn nhấp môi, vừa muốn nói cái gì, kia huyên thê kinh lại nói, cũng thế, làm ta nhìn xem cái gọi là ma thần kinh người thừa kế đến tuột cùng có gì bất đồng. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ thế giới thế nhưng nháy mắt thay đổi, Diệp Thủy Hàn nhìn chung quanh bốn phía, cả người sởn tóc gáy. Nguyên lai like bốn phía tử thi con rối toàn bộ biến mất không thấy kia nữ hải cũng không thấy, hôn mê tần kiếm cũng đã biến mất, giống như là trò chơi đổi mới, thời gian chảy ngược giống nhau, hắn thế nhưng về tới mới vừa tiến vào quỷ vực chi vực khi, chung quanh cư nhiên tất cả đều là giao hàng người bán rong cùng vô số rộn ràng nốn nháo đám người. Diệp Thủy Hàn theo bản năng lui ra phía sau một bước, không biết vì sao, phản phất có loại quỷ dị lực lượng không chế được hắn giống nhau, hắn chậm rãi đi lại, đi tới lúc trước nhìn thấy tần kiếm cái kia tiểu viện. Trong viện, cái kia người trẻ tuổi dơ lười hái, ở phép xài một chút, một chút, lại một chút. rõ ràng là ở phép xài, lại như là huy kiếm. Diệp Thủy Hàn hít hà một hơi, huyền thế kinh thế nhưng như thế quỷ dị, tự nhiên có thể làm thời gian chạy ngược không thành. hắn không chút nghĩ ngợi, vươn đôi tay nếu hồ điệp xuyên hoa, không ngừng bóp thời gian pháp trận thủ quyết. ở bốn mùa giới khi hắn liền kiến thức qua thời gian quỷ dị chỗ, Diệp Thủy Hàn dù cho vô pháp thay đổi phụ cận thời gian, lại có thể cố định tự thân thời gian, chỉ cần thời gian trụ bất động, hắn là có thể nhảy ra. Quả nhiên, đương hắn thi triển ra động lại tự thân thời gian pháp quyết khi, trước người ma thần kinh tiêu chí hơi hơi rung động lên, màu trắng hoa sen chậm rãi xoay tròn, phun ra nuốt vào da màu trắng sợi mỏng cư nhiên liên tiếp lên, hóa thành một cây thương hình linh khí. Diệp Thủy Hàn thử thu hồi này bạch ti, cũng đem bạch ti dẫn vào chính mình trong tay thiên tinh ngân thương. Giây tiếp theo, Diệp Thủy Hàn trong tay ngân thương cư nhiên phát ra một đạo bén nhọn kêu to, phản phất trầm miên vũ khí sắc bén chợt bị đánh thức. Bao phủ ở bốn phía quỷ dị lực lượng thế nhưng bị này thành tiêu to đáng ra gợn sóng. Diệp Thủy Hàn gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. ở nhìn đến hai cái gợn sóng điệp ở bên nhau nháy mắt, hắn nắm chặt thiên tinh ngân thường, giống lớn nói: cho ta khai. Thứ lạp. Diệp Thủy Hàn bốn phía thế giới như là rách nát úi, hắn vội vàng lao tới, ngẩng đầu vừa thấy, nay tựa hồ là một chỗ tu luyện trường sở, trung quanh là lui tới tu sĩ, có ở làm sướng khóa, có ở luận đạo, có ở khoanh chân tu luyện, có ở vui lùa ở mỹ bốn phía đều là rừng trúc, quanh hơi thở ẩn có mùi hoa di động, gió nhẹ phất qua gương mặt, phảng phất giống như đi vào một cái phong lưu lịch sự tao nhã tông môn. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn trầm mặc không nói, gắt gao nhìn trầm trầm bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở một người mặc bạch tím giao nhau toái váy hoa nữ tử trên người. Này nữ tử khuôn mặt thanh tú, chưa ngự trước cười, nhìn cực kỳ nhu hòa, nhưng làm Diệp Thủy Hàn kinh hãi chính là cặp kia màu đen đôi mắt, kia trong mắt không có chút nào ý cười, kia tươi cười cùng âm trầm quỷ dị. Nàng nhìn bên người Mộ Vị sư tỷ, Phảng Phất đang xem cái gì hảo thuật, mang điểm tò mò, mang điểm hài hước, mang điểm chờ mong. Không bao lâu, nữ tử bên người vị kia sư tỷ đột nhiên đứng lên. Nàng nói, ta thật sự rất thích đại sư huynh. Nàng nói, ta muốn nói cho đại sư huynh tâm ý của ta. Bốn phía nói chuyện phiếm sư tỷ mỗi nhóm sôi nổi cười rộ lên, trong đó một cái viên mặt nữ tử giận cười đến, vậy ngươi liền đi nha. Sư tỷ đỏ bừng mặt, lại kiên định đứng lên thướng tới một khắc sườn luyện kiếm nam tử đi đến. Diệp Thủy Hàn nhìn một màn này, trong lòng âm thầm suy tư, cái này hảo cảnh, chẳng lẽ là kia nữ hải ký ức? Đột nhiên hắn nghe được một cái thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, kịch nam đều nói như vậy đâu? Giây tiếp theo, kia sư tỷ đối nam tử thông báo, nam tử sắc mặt tường đỏ, hắn túi lâu nói, đa tạ sư muội yêu ái, chỉ là, hắn nghiêm túc nói, chỉ là ta đã trong lòng có người. Giọng nói rơi xuống, sư tỷ sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn lại nghe được cái kia thanh âm. A nha, cư nhiên cùng trong phim nói không giống nhau đâu, này nhất định là giả. Vậy, trọng đến đây đi. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy bốn phía hình ảnh phản phất động lại. Ngay sau đó như nước chảy bắt đầu đảo quấn, hoảng hốt gian cư nhiên lại về tới lúc ban đầu kia một màn. Vị kia sư tỉ đầy mặt thẹn thùng đối bên người sư muội nói, sư muội, người nói ta nên làm thế nào cho phải. Bạch tím thoái hoa váy giải nữ tử cười ngâm ngâm tay. Nhẹ nhàng chỉ chỉ một khắc sườn luyện kiếm nam từ sau, ôn nhu đối sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi đi cùng sư huynh thuyết minh tư mộ chi tình, nhất định có thể thành công. Sư tỷ nghe vậy thật giống như đột nhiên đạt được dũng khí, lập tức đứng lên. Nàng nói, ta thật sự rất thích đại sư huynh. Nàng nói, ta muốn nói cho đại sư huynh tâm ý của ta. Bên cạnh ngồi viên mặt nữ tử cười nói, vậy ngươi liền đi nha. Sư tỷ đi hướng luyện kiếm nam tử. Nàng thông báo, không ngờ lại bị cự tuyệt hết thể đều cùng phía trước giống nhau như lúc duy nhất bất đồng chính là nam tử sắc mặt hơi hơi mờ mịn hắn túi lâu nói đa tạ sư muội ưu ái chỉ là ta một lòng hướng đạo tạm vô ý này sư tỷ sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh ngay sau đó thế nhưng cười tạm vô ý này đó chính là nói về sau sẽ suy xét nam tử có chút xấu hổ hắn thật cẩn thận nhìn sư tỷ liếc mắt một cái ân Trung quanh vây xem mặt khác các sư huynh tức khắc ồn ào lên còn cái gì tạm thời nha khó được sư muội thích ngươi Tiểu tử ngươi có thể đi đại vật lạc. Diệp Thủy Hàn gắt gao nhìn chầm chầm một màn này, bên hai lần nữa vang lên nào đó thanh âm. Ai? Tuy rằng không phải lập tức ở bên nhau, lại cũng có khác thú vị đâu. Cũng là, kịch nam đều nói, ở bên nhau trước phải trải qua nhấp nô, cũng thế, vậy làm này hai người trước yêu nhau, sau đó lại cho nhau quên đối phương. Khi hì, liền như vậy quyết định, bất quá ký ức khôi phục cơ hội sao. Liền biến thành cho nhau công kích đối phương đều xem trọng thương đi. Trước mắt hình ảnh lần nữa biến hóa, vẫn là kia chỗ dừng trúc, bốn phía không người, chỉ có kia đối nam nữ. Vị kia sư tỷ cùng sư huynh đều phản phát xi ngốc giống nhau, điên cuồng công kích tới đối phương. đương nữ tử ngự kiếm đâm bị thương nam tử bụng nhỏ trong ngáy mắt, ái mộ chi tình cùng ký ức toàn bộ trở về, nữ tử tức khắc ngây dại. Mà nam tử trọng thương phản công, nhìn đến nữ tử ngây người, thế nhưng trở tay một chưởng đánh vào nữ tử trước ngực, nữ tử hột máu bay ra, nam tử ký ức cũng khôi phục. Chính là. Nam tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hoàng sợ, cuối cùng phẫn nộ, sau đó toàn bộ biến thành điên cuồng. Kẻ lừa đảo. Hết thể đều là giả. Ta ấy không phải ngươi. Không phải ngươi. Rõ ràng là nàng A. Nhưng hắn sợ ai nữ tử sớm đã nản lòng thoái trí, rời đi hắn, cũng ở một lần thám hiểm chung bỏ mình. Ngươi cái này yêu nghiệt đối ta làm cái gì? Nam tử điên cuồng bóp chặt nữ tử cổ, vì cái gì ta sẽ đã quên nàng? Nữ tử liên tục lắp đầu, nước mắt giàn ruộng, khàn cả giọng. Người ái chính là ta a? Rõ ràng chính là ta a. Nam tử cùng nữ tử thét chói thai như là lệ quỷ không ngừng ở bên thai bồi hồi, Diệp Thủy Hàn cả người rẽ run, trước mắt hình ảnh lại vừa chuyển, vốn dĩ đệ tử đông đảo trong rừng trúc trống rỗng, chỉ còn lại có thi hài khắp nơi, bạch cốt trắng như tuyết. Gió to thổi qua, một cái mang theo quỷ mặt nạ nữ tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong rừng trúc, nàng thấp thấp cười, tiếng cười tựa quỷ âm. Bùm, một cái bảng hiệu bị phong quất lạc, ngã trên mặt đất. Chiết vì hai nửa. Diệp Thủy Hàn nỗ lực nhìn lại, nhận nửa ngày mới nhận ra tới. Đó là ba chữ: Thanh trúc môn. Chương 281. Mạc Thiên Sơn bên trong có tư liệu đi lại, Thanh trúc môn vạn năm trước bị Quỷ Đều Đại Đế san thành bình địa, liên quan phụ cận phường thị, cùng nhau tế luyện vì Quỷ Đều Đại địa tiểu không gian quỷ vực chi vực. Nhưng Diệp Thủy Hàn trăm triệu không nghĩ tới, Thanh trúc môn lại là như thế hủy diệt. Kia nữ hài năng lực quả thực làm người sờn tóc gáy, cư nhiên có thể không ngừng thay đổi phát sinh quá sự. Lặp lại chồng lên ảo giác, cũng có thể tùy ý nhanh hơn hoặc là giảm bất tốc độ dòng chảy thời gian. Diệp Thủy Hàn nhìn tịch Liêu Suy bại thanh trúc môn di chỉ, hít sâu một hơi, giờ phút này không phải rối rắm thời điểm, nếu muốn biện pháp rời đi cái này quỷ dị không gian. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, không có phát hiện cái gì khác thường, lược do dự một chút, Diệp Thủy Hàn lấy ra nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa, hồng liên cánh hoa vừa xuất hiện ngay mắt, toàn bộ không gian tựa hồ đều chấn động một chút, ẩn ẩn có thể nghe được một cái tức muốn hộc máu mắng. Diệp Thủy Hàn hơi hơi hé mắt, huyên Thế Kinh cùng Ma Thần Kinh đều là Ma giới năm đại kinh, bọn họ đều thuộc về Ma vô thượng chí bảo, chính mình trước mặt đại biểu cho Ma Thần Kinh Bạch Liên Đại không có gì biến hóa, nhưng vì sao đương hồng liên cánh hoa xuất hiện thời không gian sẽ phát sinh chấn động đâu? Hắn đơn giản bông ra hồng liên cánh hoa, tùy ý cánh hoa chậm rãi phiêu phù ở không trung, màu đỏ mỹ lệ ngọn lửa phảng phất linh xà không ngừng phun ra nuốt vào, tựa hồ ở tìm tỏi cái gì, Diệp Thủy Hàn một tay nắm chặt Thiên Tinh ngân thương. một cái tay khác một áp bắt được trước mặt màu trắng đài sen, hắn thấp giọng nói, đừng giả chết, nhanh lên nghĩ cách rời đi cái này không gian. màu trắng đài sen không phản ứng diệp thủy hàn, tương phản, đài sen thượng màu đen tiểu thương còn run run, tựa hồ ở cười nhạo diệp thủy hàn. diệp thủy hàn mắt trợn trắng, hắn nhếch môi, đột nhiên nói, ngươi cho ta nhiệm vụ chủ tuyến là tìm bộ hoàng sa, mục đích của ngươi cũng là nàng đúng không? màu trắng đài sen thượng tiểu thương xoay cái vòng, mũi thương nhắm ngay diệp thủy hàn, tựa hồ ở nghe, ta mau chóng phi thăng. Tiến vào ma giới, là có thể tìm bộ hoàn xa, chẳng lẽ ngươi vui xem ta vây ở chỗ này. Ma thần kinh rốt cuộc mở miệng. Bởi vì không sao cả. Diệp Thủy Hàn sử sốt. Người thành công cũng hảo, thất bại cũng hảo, thống khổ hơn nữa sẽ mất đi người cũng không phải là sáng tạo ta láo chủ nhân. Này hồi đáp, thật là tương đương có ma đặc tính A. kia bùi bùi thống khổ cũng không quan hệ sao. Ma thần kinh nhàn nhạt nói, kia chỉ có thể nói điện hạ khảo nghiệm không đủ, bất quá đi luân hồi đi một chuyến nàng vẫn là nàng diệp Thủy Hàn nghe xong thế nhưng sợ hãi cả kinh chẳng lẽ bộ Hoả xa vẫn luôn như vậy không ngừng luân hồi chỉ vì thành ma sao hắn lầm bầm nói búi búi hẳn là sống hai đời tu sĩ ma thần kinh nói là nàng tự nhận là diệp Thủy Hàn gắt gao nắm màu trắng đài sen một cổ phẫn nộ từ đáy lòng hừng hực dâng lên cũng chỉ vì thành ma bộ bộản xa liền phải gặp loại này luân hồi ma thần kinh tựa hồi nhìn ra diệp Thủy Hàn ý nghĩ trong lòng nó nói người nào không luân hồi Không trải qua cực khổ, đâu ra huy hoàng. Nhưng nàng muốn có lẽ chỉ là bình an hỉ nhạc. Diệp Thủy Hàn gầm nhẹ nói, người đây là cường mua cường bán. Nàng là đường, cũng là ma nữ, Ở không có làm ra lựa chọn phía trước, Nàng cần thiết chịu đựng này đó. Ma thần kinh nói, không thành thánh, Chúng sinh toàn con kiến, nàng cũng thế. Diệp Thủy Hàn khí cả người phát run, Chỉ cảm thấy trong thiên hạ lại có như thế ngang ngược không nói lý việc, Thật sự vớ vẩn. Nàng chính là thiên tri tiêu nữ, Các ngươi căn bản không hiểu biết nàng, không biết nàng nghĩ muốn cái gì, cứ như vậy mạnh mẽ làm nàng không ngừng luân hồi, ngươi cũng biết nàng đã chịu nhiều ít thương tổn. Ma thần kinh run run, có vấn đề thỉnh đi tìm lão chủ nhân nói chuyện, không thể không nói Diệp Thủy Hàn, ngươi là ta đã thấy ký chủ trung, tu luyện lâu như vậy lại còn như thế thiên chân người. Diệp Thủy Hàn không thể tưởng tượng, ta thiên chân? Không tuổi, ngươi nhìn như mưu trí khá xa thả có nhanh trí, nhưng kỳ thật ngươi tự thân có nghiêm khắc hành vi chuẩn tắc, ngươi chú ý không thẹn với lương tâm. Này kỳ thật là tu đạo lộ. Diệp Thủy Hàn vô ngữ, ta là ma tu. Này ba nghìn thế giới kỳ thật cũng không đạo ma chi phân, chỉ có tu giả cùng phạm giả chi phân. Ma thần kinh nói, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi trước giải quyết huyện thế kinh đi. Diệp Thủy Hàn dùng sức véo ma thần kinh, muốn ngươi gì dùng. Ngươi còn không bằng hồng liên cánh hoa đâu. a, muốn hay không ta đem ngươi đặt ở ta trong không gian đổ vật đều quăng ra ngoài. Diệp Thủy Hàn một nghẹn, thần xác lập tức trở nên ôn hòa lên. Không, vẫn là đặt ở ngươi nơi đó bảo hiểm." Ma Thần Kinh sớm biết rằng Diệp Thủy Hàn sẽ như vậy trả lời. Nó đột nhiên lại nói, "Ta biết ngươi phía trước đau đầu như thế nào hoàn lại Sơn Lam kiếm tông nhân quả." Diệp Thủy Hàn sử sốt, "Ngươi có biện pháp?" "Không giải quyết này phân nhân quả, ngươi là vô pháp bình yên phi thăng." Ma Thần Kinh nói, "Ngươi trước mặt Huyễn Thế Kinh là Thiên Ma nhất tộc trí bảo, bắt được Huyễn Thế Kinh liền có thể mở ra Thiên Ma nhất tộc thánh địa ma thần chi tức, ma thần chi tức có rất nhiều rất nhiều rất nhiều thái âm ngũ hòa." Ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa thải đi chín đoá giao cho Sơn làm kiếm tông. Diệp Thủy Hàn đôi mắt lập tức sáng, thật sự, ta khi nào đã lửa gạt ngươi. Nga như thế thật sự, ma thần kinh trước kia sắm vai hệ thống mỗi ngày giả chết, trừ bỏ ngẫu nhiên cho hắn soát một ít quá thời hạn trạng thái cùng không thể hiểu được nhiệm vụ, chính là đương túi càng khôn, không thể không nói, từ túi càng khôn góc độ tới giảng, ma thần kinh vẫn là thực đáng tin cậy. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, hảo, nói cho ta như thế nào thu này ngọn ý. Ngươi là ma tu, còn tới hỏi ta như thế nào thu ma tộc trí bảo? Ma thần kinh xem thường một chút diệp thủy hàn, liền giả chết không nói. màu trắng đài sen lặng yên không một tiếng động hóa thành vô số xương khói, tầm nhập diệp thủy hàn thân thể, không thấy. Diệp thủy hàn bị khí cái ngưỡng đảo, hắn hôm nay đầu tiên là bị mạc danh kéo vào huyên thế kinh, hoặc là nói quỷ đều đại đế huyền huyễn hồi ức, lại đã biết về bộ bản xa một ít bí sự, cuối cùng còn bị hắn vẫn luôn ghét bỏ hệ thống kinh bỉ. Diệp thủy hàn cả người đều ở vào sở phạt tạ trạng thái. Ma tu ma tu. Ta một cái ma tu như thế nào thu ma tộc phát bảo? Đương nhiên là tế luyện. Ngậy. Diệp Thủy Hàn lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đoán hận nói, thì ra là thế. Hắn hỏi ma thần kinh, cuối cùng một vấn đề, quỷ đều đại đế là ma tu sao? Không, nàng không phải. Diệp Thủy Hàn nghe thế câu nói sau, không chút nghĩ ngợi liền thả ra hắn tâm hỏa. Từ hắn tiến giai nhập huyền sau liền rất thiếu lại sử dụng hắn tâm hỏa. Hoặc là nói đại bộ phận thời gian hắn rửa vào sứa phân thân cùng cắn nuốt năng lực là có thể giải quyết đối thủ, ngược lại quên mất ma tu chân chính rửa vào năng lực, lửa ma. Hắn tâm hỏa vừa ra, đầu tiên là bị hồng liên cánh hoa đánh sâu vào, may mà diệp thủy hàn cuộc đời này tu luyện đến nay, rách nát việc làm không ít, chuyện trái với lương tâm cũng có nhị tâm kiện, nhưng lại đều nghĩ cách bổ thượng nhân quả, tỉ như hắn hải giới bị va chạm thành mảnh nhỏ một chuyện, không có còn nhân quả sự cũng có phương pháp cùng ý nghĩ. Tỷ như sơn lam kiếm tông sao trời màn đêm cùng vô số sơn lam kiếm tông láo tổ bội kiếm việc, cho nên đương hồng liên cánh hoa nghiệp hỏa chi lực tiêu cháy khi Diệp Thủy Hàn hắn tâm hỏa chỉ là run rẩy, vẫn chưa có mặt khác ảnh hưởng. Mà đương hắn tâm hỏa thả ra sau, Diệp Thủy Hàn khoanh chân ngồi xuống, Bông ra không âm bình cùng thiên tinh ngân thương, làm này hai kiện linh khí tự chủ hộ thể, tự thân thần hồn chìm vào tử phủ, Bông ra toàn bộ cảm giác, rốc lòng lắng nghe nảy phiến không gian thanh âm. Vạn vật có thanh. Diệp Thủy Hàn hắn tâm hỏa nhưng lắng nghe vạn vật tiếng động, chỉ là hắn ngày thường ngại sảo, đại bộ phận khi không cần này năng lực, nhưng mà ma thần kinh đánh thức hắn. Hắn vì ma tu, không cần ma tu năng lực hành sự, này không phải tìm chết sao? Trong nháy mắt này phiến thiên địa chi âm rơi vào nội tâm, như nước chảy chậm rãi lướt qua, Diệp Thủy Hàn kêu lên một tiếng, khỏe miệng thế nhưng nhiều ra tơ máu. Quỷ đều đại đế huyền huyễn cả đời dùng huyền thế kinh thai họa quá địa phương quá nhiều. Diệp Thủy Hàn dùng thời gian trận pháp củng cố tự thân nơi ở thời gian trôi đi tốc độ, nhưng toàn bộ không gian lại phi như thế, giờ phút này trùng quanh Thanh Trúc Môn đã biến mất, biến thành một người người tới hướng tập hội, an mặc váy hoa huyền huyện ở trong đám người xuyên qua, khỏe môi treo quỷ dị tươi cười, cùng lúc đó tập hội thượng sở hữu sinh linh đáy lòng chi âm thế nhưng toàn bộ rơi vào Diệp Thủy. Hàn hắn tâm hòa chung. Diệp Thủy Hàn khiếp sợ cực kỳ. Đây chính là vạn năm trước mốt mà tập hội A hắn thế nhưng có thể bằng vào huyễn thế kinh lắng nghe vạn năm trước các tu sĩ nhớ nhung suy nghĩ ngay sau đó hình ảnh lại là vừa chuyển không gian lại biến thành một cái tiểu bí cảnh vô số người ở trong đó vì linh vật buôn ba huyền huyễn tươi cười điểm mỹ cùng nào đó tu sĩ thấp giọng nói cái gì hình ảnh không ngừng đổi mới như là máy chiếu giống nhau đem huyền huyễn cả đời hiện ra ở diệp thủy hàn đáy lòng diệp thủy hàn dù cho khiếp sợ lại như cũ khẩn túc trực bên linh cứu đài chỉ xem không tư không thèm nghĩ bất động niệm tâm nếu lưu ly thấu triệt không minh. Bên kia Diệp Thủy Hàn hắn tâm hỏa dẫn rát hồng liên nghiệp hỏa chi lực nhằm phía che giấu lên Huyền Thế Kinh, cùng với chói thai tiếng thét chói tai, Huyền Huyên thả ra hình ảnh cũng càng mệt càng nhiều. Không riêng nàng tự thân trải qua, còn có nàng nhận thức người, thu hồn phách người, chế thành con rối người cả đời đều phóng ra. Diệp Thủy Hàn cảm giác ngạch thực phức tạp, này liền giống như bị cưỡng bách nhìn vô số chuyện ký giống nhau, tuy rằng rất thú vị, nhưng xem nhiều, vô số tin tức manh vào thần hồn. Vẫn là có loại mỏi mệt cùng choáng váng cảm giác. Chịu đựng, một khi ngươi cảm thấy mệt mỏi, ngươi liền thật sự mệt mỏi. Diệp Thủy Hàn nghe xong cười nhạt, huyễn thế kinh tiểu siết thật nhiều à, nếu ma thần kinh thật sự giống huyện thế kinh giống nhau đi theo huyền huyện tu hành, chỉ sợ hắn nghe thế câu nói sau ngược lại sẽ mắc như. Không điểm mệt tự, đâu ra mệt nói đến. Lại cứ ma thần kinh nhất am hiểu giả chết, thành như nó lời nói, nó không sao cả. Diệp Thủy Hàn bước qua này một quan, nó liền tiếp tục đi theo, không bước qua Vậy đổi cái chủ nhân từ đầu đã tới, cho nên nó tuyệt không sẽ mở miệng nhắc nhở. A a a a dừng tay. Ta có thể giúp ngươi thành tiểu ma thần chi vị, ta có thể giúp ngươi đạt thành trong lòng mộng tưởng, ta có thể thay đổi qua đi phát sinh hết thảy bệnh tương lai vận mệnh chi tuyến, ta có thể. A a a a a. thế kinh thanh âm càng thêm rõ ràng chân thật, hồng liên nghiệp hỏa chi lực tuy rằng không thiêu diệp thủy hàn hắn tâm hỏa, nghề hà huyễn thế kinh sai sử huyền huyễn làm hạ quá nhiều nham hiểm ác độc việc. Nhân quả chi lực thật lớn, đường hắn tâm hỏa mang theo nghiệp hỏa chi lực rốt cuộc bắt lấy huyện Thế Kinh nội kinh linh khí, nghiệp hỏa chi lực chợt phóng đại vô số lần, hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên. Đến từ chính thái cổ hồng hoang trung nhất thật thuần nghiệp hỏa hồng liên chi lực bỏng cháy lên. Kẻ hèn Huyên Thế Kinh căn bản không phải nghiệp hỏa chi lực đối thủ, bất quá ba cái hô hấp, Huyên Thế Kinh nội linh đã bị nghiệp hỏa hồng liên mất đi, vẫn luôn giả chết ma thần kinh rốt cuộc mở miệng. Huyên Thế Kinh nói không sai, nó đích xác có thể chuyển biến thời gian, ngươi không tâm động sao? Trước mặt không gian một chút một chút vỡ vụn, lộ ra quỷ vực chi vực to như vậy không gian, vô số tử thi con rối vây quanh hôn mê tần kiếm cùng tô nhiên gào giống. May mà tần kiếm trên đầu còn mang theo diệp thủy hàn hữu nghị đưa tặng cả người mũ giáp, ma khí bao phủ hạ, hắn cùng tô nhiên đều không có việc gì. Bàn tay đại kinh thư từ giữa không trung xoẹt rơi trên mặt đất, kinh thư sau nữ hải tựa hồ ngây ngẩn cả người. Diệp thủy hàn nhìn quỷ đều đại đế bản thể, bình tĩnh trả lời ma thần kinh vấn đề. Ta vì cái gì muốn tâm động? Nếu cuộc đời của ta trọng tới một lần, ta lựa chọn chỉ sợ như cũ sẽ không thay đổi. Tính cách quyết định vận mệnh, tín niệm quyết định tương lai, ta tính cách bất biến, tín niệm kiên định, lựa chọn bất biến, vì cái gì còn muốn trọng tới? Cùng với không ngừng thay đổi qua đi, không bằng nghĩ cách sáng tạo tương lai. Chương 282. Nữ Hải ngơ ngẩn nhìn trước mặt kinh thư, quay đầu, nàng nửa quỳ xuống dưới, muốn đi cầm lấy kinh thư. Diệp Thủy Hàn đang muốn ngăn lại nữ Hải, đột nhiên ánh mắt một ngừng, động tác dừng lại là hắn nhìn lầm rồi sao? Nữ Hải cánh tay ở đi xuống rớt, rớt hạc ác. Tiểu Nữ Hải cầm lấy kinh thư, thử run run. Sau một lúc lâu kinh thư cũng chưa động tĩnh, nàng thất vọng cực kỳ. Tiểu Bạch hư rồi sao? Diệp Thủy Hàn nhẹ giọng nói, kinh thư linh làm bậy quá nhiều, đã bị nghiệp hỏa chi lực hóa thành hư vô. Nữ Hải chợt lộ ra sáng ngời miệng cười, như vậy a? Tiểu Bạch cũng sẽ chết đâu, thật tốt quá. Diệp Thủy Hàn trong lòng phát mau Nữ Hải nghiêng đầu. Tiểu Bạch luôn là có thể giúp ta một lần nữa bắt đầu, ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Bạch cũng có thể làm tỷ tỷ sống lại đâu, cũng mặc kệ như thế nào làm, tỷ tỷ đều là người chết. Nguyên lai là bởi vì Tiểu Bạch đã chết ta. Theo nàng nói càng ngày càng nhiều, trên người nàng cũng bắt đầu rơi xuống rào rạt tê sa, như là có thứ gì bắt đầu bóc ra giống nhau. Diệp Thủy Hàn thế nhưng theo bản năng lui ra phía sau một bước. Ngươi, thân thể của ngươi làm sao vậy? Được đến Diệp Thủy Hàn nhắc nhở, Nữ Hải lúc này mới ý thức được trên người không thích hợp, nàng vẫy vẫy tay, vốn dĩ trắng non tay nhỏ phong hóa càng nhanh, nàng nghi hoặc nói, gì, thân thể của ta biến thành bùn đất làm? Nàng ngửa đầu nhìn Diệp Thủy Hàn, như cũ như con trẻ ngây thơ hồn nhiên, vì cái gì đâu? Thẳng đến Nữ Hải hóa thành gió cát, hoàn toàn trừ khử, nàng như cũ không biết vì cái gì. Đông, huyên thế kinh xuyên qua Nữ Hải tay, rơi trên mặt đất, lan một chút, ngừng ở Diệp Thủy Hàn bên chân. Diệp Thủy Hàn xem sờn tóc gái. Nữ Hải thanh âm như cũ ẩn ẩn ở bên thai vang lên, nhưng Nữ Hải đã hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này hắn đột nhiên đối Huyễn Thế Kinh không có một chút mong đợi. Đây là có chuyện gì? Ma Thần Kinh, thực hiện nhiên, Nữ Hải kia từ lúc bắt đầu chính là người chết. Người chết. Diệp Thủy Hàn Kinh ngạc nói, kia nàng còn có thể tu luyện. Ma Thần Kinh, quỷ vì cái gì không thể tu luyện? Diệp Thủy Hàn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Nữ Hải là quỷ tu, hắn sớm nên nghĩ tới, nào có người đi quỷ tu chi đạo? bởi vì nữ hài bản thân chính là người chết nàng là quỷ a này ngoạn ý muốn dùng như thế nào diệp thủy hàn nhấp môi nhịn lại nhẫn mới cầm lấy nguyễn thế kinh hắn thử thu hồi tới lại phát hiện ma thần kinh không gian cư nhiên vô pháp trang nhập nguyễn thế kinh ma thần kinh ngữ khí tương đương kinh thường động điểm đầu góc chúng ta đều là ma giới ngũ kinh nó đương nhiên không có khả năng đặt ở ta nơi này diệp thủy hàn khỏe miệng chửi chửi hắn cẩn thận quan sát một chút đơn giản đem kinh thư cuốn lên tới sau đó lấy một cây tế thẳng chiến lên, vừa lúc treo ở bên hông. trước giờ đi nơi này lại nói. Diệp Thủy Hàn nhanh chóng đi đến hôn mê Tần Kiếm cùng Tô Nhiên trước người. Tần Kiếm không có gì trở ngại, chỉ là bị Huyễn Thế Kinh mê đi đi qua. nhưng Tô Nhiên vấn đề có chút phiền phức. nàng hiện tại là một con ánh vũ, thân thể của nàng còn có một cái lệ quỷ hồn phách. bất quá cũng may Diệp Thủy Hàn lấy ra nghiệp hỏa hồng liên phía trước, cũng đã ở không âm bình đem lệ quỷ thiêu chết. chỉ là, To Nhiên thân thể cũng bị thiêu có điểm. Diệp Thủy Hàn có chút đau đầu, chẳng lẽ muốn giúp Tô Sư mọi chuyển tu anh vũ? Nhưng vào lúc này, toàn bộ không gian đều bắt đầu rung chuyển lên, bốn phía truyền đến ầm vang trầm đục thanh, vốn dĩ du kéo tử thi con rối tất cả đều bạo động lên, điên cuồng công kích khoảng cách chính mình gần nhất đồ vật. Diệp Thủy Hàn khiêng lên hôn mê tần kiếm, đem Tô Nhiên tiểu anh vũ nhét vào trong lòng ngực, sau đó lấy ra Thiên Tinh ngân thương xoay người liền chạy. Ma thần kinh trợt mở miệng, "Đừng nóng độ chạy, hướng bên này đi." Ở Ma thần kinh dưới sự chỉ dẫn, Diệp Thủy Hàn ở quỷ vực chi vực quá mót tốc chạy như bay, thực mau liền tới tới rồi phía trước tần kiếm tìm được tô Nhiên Lữ Quán. Diệp Thủy Hàn trực tiếp từ lầu hai cửa sổ vọt đi vào, ngân quang một quyển, đem tiểu nữ hài lưu tại nơi này tất cả đồ vật đều thu vào ma thần kinh trung. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài lại có tam dạng đồ vật thu không đi vào, ma thần kinh lạnh lùng nói, mau thu hồi tới, chúng ta lập tức rời đi. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền đem đồ vật nhét vào trong lòng lựu, có đôi chứ không chỉ một. Vừa lúc này, tô nhiên anh vũ đặt ở cùng nhau, đương hắn lao ra lưỡi quá khi, toàn bộ không gian đã hoàn toàn hỏng mất, ngầm có hoàng tuyển tử khí lan tràn, đỉnh đầu ẩn ẩn xuất hiện lôi vân. Quỷ vực chi vực là quỷ đều đại đế động phủ, vốn là thiên địa bất dung, đương quỷ đều đại đế chân chính ngã xuống sau, mất đi khống chế quỷ vực chi vực dần dần lộ ra tướng mạo sẵn có, quỷ khí tận trời, hoan khí lành lạnh, nếu là diệp thủy hàn không nhanh lên rời đi, nói vậy sẽ bị bầu trời thần lôi coi như quỷ vực chi vực một viên, hưởng thụ tử tiêu thần lôi đánh ngộ. Diệp Thủy Hàn vội không ngừng hướng tới xuất khẩu phóng đi, dọc theo đường đi trực tiếp thả ra nghiệp hỏa hồng liên thiêu thiêu thiêu. Dù cho trong cơ thể linh lực như khai tiết hồng áp giống nhau bay nhanh hạ thấp, lại cũng không dám chậm một tia. Ầm vang, thật lớn lôi quang thật mạnh đánh xuống. Diệp Thủy Hàn sau cổ lông tơ toàn bộ đứng chổng nước lên, hắn chính là ma tu, nếu thật bị lôi quang xả đi vào, hắn liền có thể trực tiếp suy xét chuyển thế trung tu. Lại nhanh lên, ma thần kinh tựa hồ cũng nhịn không được, huyên thế kinh cũng ở tiên giới truy nã bảng thượng. Nếu là bị lôi quang đánh vào huyện thế kinh thượng, đã không có kinh linh khống chế, huyện thế kinh nhất định sẽ vì chống cự lôi quang mà lộ ra kinh thư hơi thở, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ tới sống yên ổn nhật tử. Diệp Thủy Hàn vừa nghe lời này cả khuôn mặt đều tái rồi, hắn chạy càng nhanh. Vậy còn ngươi? Ngươi lại vì cái gì không e ngại lôi quang? Ma thần kinh không phản ứng Diệp Thủy Hàn, hỏi không ra nguyên nhân, Diệp Thủy Hàn cũng không tốt ở lúc này cùng ma thần kinh rằng co, chỉ phải buồn đầu chạy như bay. vang Lại là một tiếng thật lớn sấm vang, phu cận kiến trúc cùng đường phố tất cả đều hóa thành phê tích, đình đài lầu các thế nhưng tất cả đều biến thành gió cát, trong đó có tử thi con rối liều mạng ngao kê đương lôi quang bổ vào bọn họ trên người sau, ẩn ẩn có bạch quang phóng lên cao. Đó là cái gì? Đó là tử thi con dối chung vây khốn linh hồn. Ma thần kinh giải thích nói, bọn họ bị bắt đương nhiều năm như vậy quỷ tu, linh hồn gặp thiên lôi lễ rửa tội, chuyển thế luân hồi sau hết thể nhân quả đều đem thanh linh. Đối này đó linh hồn tới nói cũng coi như chuyện tốt. Diệp Thủy Hàn tinh thần rung lên, sớm biết như thế ta liền không giết này đó tử thi con rối, có bọn họ ngăn đón lôi quang, ta trốn chạy khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Hắn phi càng nhanh, toàn thân cơ hồ đều hóa thành một mạt màu lam nhạt thủy quang, ở đông đảo tử thi con rối trung chợt lóe mà qua, thực mau hắn liền thấy được quỷ vực chi vực đại môn, Diệp Thủy Hàn cao hứng hỏng rồi. Liền phải tới rồi, cửa có cấm chế, xuống đất. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền rơi xuống đất, rơi xuống đất nháy mắt thân thể không ngừng, thẳng tắp hướng tới Đại Môn phóng đi. Đồng thời đôi tay vừa lật, Thiên Tinh Ngân Thương Hồng anh run lên, cho ta khai. Hắn đem trong cơ thể dư lại toàn bộ linh lực đều dũng mãnh vào Ngân Thương trùng, đặc biệt là hắn tâm hỏa tiến vào Ngân Thương sau thế nhưng hóa thành một con màu bạc điểu, này điều hai cánh triển khai, một tiếng minh đề, thế nhưng thanh chấn cửu tiêu, đem kia đẩy trời thần lôi đưa tới một kia, mãnh liệt lôi quang đánh vào quỷ vực chi vực trên cửa lớn. Phát ra bùm bùm vang lớn, Diệp Thủy Hàn ly thân cận quá, hai nhị cơ hồ bị này tiếng gầm rú lộng thất thông, hắn đơn giản nhắm mắt lại, toàn bình hắn tâm hỏa chỉ dẫn, đương kia chỉ bạc điểu lao ra quỷ vực chi vực trong ngay mắt, Diệp Thủy Hàn tâm thủy ý động, dây tiếp theo thế nhưng đồng thời xuất hiện ở bạc điểu bên người, hắn mở mắt ra, trong lòng chấn động, nơi này là Tiểu Quá Sơn, hắn ra tới, Diệp Thủy Hàn theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến sau lưng hết thảy như Hải Thị thật lâu, cảnh sát mông lung, dù có lôi quang nhấp nháy ở bên ngoài nghe tới lại không một ti thanh âm truyền ra, hắn ngơ ngẩn nhìn, mắt nhìn kia thật lớn thành chỉ cùng vô số tử thi con rối hóa thành ngàn phong, chấn động mà kinh tủng. Nay liền như là một hồi không tiếng động mua rối bóng, chỉ nhìn đến có một đôi vô hình tay hủy diệt trước mắt hết thảy, lại không chút nào tiếng vang, nếu không phải Diệp Thủy Hàn chính mắt đã trải qua, tận mắt nhìn thấy tới rồi, chỉ sợ ngày nào đó lại đến, nơi đây sớm đã biến thành một mảnh xanh miết, lại không một ti dấu vết, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có một tòa quỷ vực từng dấu ở nơi này. Đây là cái gì? Ma Thần Kinh trầm mặc thật lâu sau mới nói, "Thần phạt." Có lẽ là bởi vì rời đi quỷ vực chi vực, Ma Thần Kinh cư nhiên vẫn chưa trực tiếp đem thanh âm truyền vào Diệp Thủy Hàn trong lòng, mà là phát ra thanh âm, này thanh âm nghe đi lên dị thường dàn ua, giống như là một cái xem tận tang thương lão giả. Diệp Thủy Hàn khiêm tốn thỉnh giáo, "Cái gì gọi là thần phạt?" Ma Thần Kinh nói, "Ta từng nói qua, ma giới có Ngũ Kinh, ngươi cũng biết là nào Ngũ Kinh." Diệp Thủy Hàn lắc đầu, thỉnh chỉ giáo. Thiên ma vô hình, thi ma vô tâm, thần ma vô tình, yêu ma vô thường. Ma thần kinh nói, đây là ma giới tứ đại thượng của ma tộc. Ma giới ngũ kinh chỉ chính là này tứ đại chủng tộc chấn tộc trí bảo, hơn nữa đại biểu cho ma tổ truyền thừa ma thần kinh. Ma giới ngũ kinh xuất thế khi toàn bộ ma giới đều đã xảy ra chấn động, sau lại có đại năng đồn đãi, ngũ kinh thẳng chỉ thánh nhân chi đạo, chỉ cần đạt được ngũ kinh cũng không đoạn tu luyện đi xuống, liền nhưng trở thành ma giới thánh nhân. Tiên giới cùng ma giới rằng coi nhiều năm, một khi ma giới thánh nhân lại tăng nhiều, tiên giới đem vô pháp ngăn cản ma giới ăn mòn, cho nên tiên giới đại năng giả cũng lúc riêng tư truy tùng cùng ý đồ cướp lấy ngũ kinh. Một khi phát hiện bất luận cái gì, cùng ngũ kinh có liên hệ người, bọn họ đều sẽ trực tiếp giáng xuống thần phạt. Đoạn này nhân quả, đêm này hoàn toàn mai một. Diệp Thủy Hàn nghe sửng sốt sửng sốt, nhưng ta phía trước đi vô lượng cung khi, vẫn chưa nghe nói việc này. Ma thần kinh khinh thường nói, đây là hai giới tối cao cơ mật. Trừ bỏ thánh nhân lại có ai dám nghe thánh nhân vách tường giác Dừng một chút Ma thần kinh lại nói Lần trước vô lượng cung tiên ma chi chiến ở tử tiêu cung tổ chức Kia địa phương căn bản không thể tùy tiện nói chuyện Nếu là nào một câu không cẩn thận lậu thiên cơ Chắc chắn đưa tới đạo tổ chú mục Dù cho là thánh nhân ở kia địa phương Cũng phần lớn im miệng không nói Diệp Thủy Hàn tấm tắc cảm thán Thời buổi này đương thánh nhân cũng không dễ dàng Bất quá Đạo tổ cùng ma tổ chi gian quan hệ Nghe nói cũng không tệ lắm kia vì cái gì hai giới quan hệ như thế khẩn trương. Ma thần kinh cười lạnh, đạo tổ là đạo tổ, tiên giới là tiên giới, tiên giới yêu cầu đạo tổ, nhưng đạo tổ lại không nhất định yêu cầu tiên giới, hắn đã đắc đạo, ai còn hy vọng có cái trói buộc mỗi ngày phiền chính mình. Đạo tổ đều ghét bỏ tiên giới mỗi ngày phiền thoái, thúng chi là ma tổ. Hai vị này đại năng sớm tại vô số tuế nguyệt trước liền rời đi hai giới, đi đến thế giới bích chướng ngoại đừng thế giới dung ngoạn. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy Chắc không được bộ hoảng xa hôn thảm như vậy, hai tòa núi lớn đều trốn chạy, nàng không ai chống lưng, lại cứ lại thân phụ không ngừng luân hồi mài ruốt tự thân vận mệnh, một cái không cẩn thận tự nhiên vạn kiếp bất phục Nghĩ đến đây Diệp Thủy Hàn trong lòng khe khẽ thở dài, bối bối quá không dễ dàng. Một khi đã như vậy, hắn càng muốn nỗ lực, nhanh hơn tu luyện nệnh bước, nhanh lên phi thăng. chương 283. Tỉnh. Tần Kiếm tỉnh lại phía sau đau và phần. Hắn mở mắt ra, trong trời đêm đầy trời ngôi sao ở á lué gió mát phớt mặt, thị giác thực hảo. Tần Kiếm cả người một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy, hắn mọi nơi nhìn nhìn, chính nhìn đến tiểu đồng bọn Diệp Thủy Hàn chính ngồi trên mặt đất, đối với nào đó tròn tròn trứng mặt ủ may hê. Tần Kiếm ý đồ đứng dậy, bất quá tay mới vừa chống đất, cánh tay liền mềm xung dưới, hắn đơn giản lăn một vòng, vừa lúc quay cuồng đến Diệp Thủy Hàn bên người, Diệp Thủy Hàn phụ một chút làm hắn dựa vào gốc cây thượng. Tần Kiếm nói, đây là nào? tự nhiên là tiểu quái sân nội. Diệp Thủy Hàn thở dài. Chúng ta từ quỷ vực chi vực chạy ra tới, hết thể đều đi qua. Hắn quét tần kiếm liếc mắt một cái, ngươi vẫn là đã tọa điều tức đi, còn có thuốc trị thương sao. Tần kiếm cảm thụ một nội khô kiệt linh lực, gật gật đầu, ra cửa trước trưởng môn cho ta một quả kiếm hoàn, ta tu dưỡng một trận thì tốt rồi. Nói xong hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Diệp Thủy Hàn từ quỷ vực chi vực chạy ra tới sau, phát hiện thần phạt cũng không phải không có chỗ tốt, thần phạt ra xuống, ngoại giới không có chút nào khác thường. Ngược lại sẽ không đem phụ cận tu sĩ đưa tới, Diệp Thủy Hàn cũng không đi xa, ở phụ cận tìm một cái sơn động, đem bên trong cư trú mỗi chỉ hùng loài ma thu trực tiếp biến thành gấu nướng trưởng, véo pháp quyết dùng lũ lụt đem bên trong cỏ rửa một chút, lại đem sơn động ngoại đất bằng rửa sạch một chút, một bên dàn xếp tần kiếm. Cùng tổ nhiên, một bên chờ sơn động hong gió. Kết quả tần kiếm không có gì vấn đề, chỉ là ngất xỉu mà thôi, nhìn kỹ tổ nhiên. Nàng phiên tài lớn. Phía trước từ quỷ vực chi vực chạy trốn khi. Hán tùy tay đem tô nhiên kia chỉ anh vũ nhét vào trong lòng ngực, lại không nghĩ rằng trong lòng ngực hắn không chỉ có co anh vũ, còn có từ quỷ đều đại đế cư trú lữ quán lấy ra ba cái không rõ vật phẩm. Chờ Diệp Thủy Hàn giản xếp hảo tần kiếm, từ trong lòng ngực vớt anh vũ khi mới ngạc nhiên phát hiện anh vũ không thấy. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc cực kỳ, hắn thậm chí đem áo ngoài đều cởi run tam run cũng không phát hiện tô nhiên anh vũ. Này nhưng sợ hãi Diệp Thủy Hàn, mắt nhìn hắn tính toán lưu cái xưa phân thân, bản thể lại quay trở lại tìm tô nhiên khi. Ma thần kinh rốt cuộc mở miệng. Phiên cái gì? Kia tiểu nha đầu liền ở ngươi trong lòng ngực. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn lúc này mới cẩn thận quan sát từ trong lòng ngực móc ra tới mặt khác ba cái đồ vật. Một cọng lông vũ, một viên cục đá, một cây khô mục. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, này tam dạng đồ vật liền ngươi đều không thể thu hồi, đây là thứ gì? Diệp Thủy Hàn nhìn nửa ngày, cuối cùng cầm lấy kia viên cục đá, không xác định nói, đây là... Trứng. Ma thần kinh nói. Còn nhớ rõ ta phía trước đối với ngươi nói qua nói sao? Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến, ngươi nói rất nhiều, đặc chỉ cái gì? Huyền Thế Kinh là Thiên Ma nhất tộc chí bảo, ta đại biểu cho ma tổ truyền thừa, ngươi biết mặt khác ba cái chí bảo là cái gì sao? Diệp Thủy Hàn thực khiêm tốn nói, không biết, còn thỉnh chỉ điểm. Thần Ma nhất tộc chí bảo là Vũ Tự Kinh, Yêu Ma nhất tộc chí bảo là Hoàng Biến Kinh, Thiên Ma nhất tộc chí bảo là Huyền Thế Kinh, Thi Ma nhất tộc chí bảo là Vô Tâm Kinh. Ma Thần Kinh nói: Chỉ có cùng ta cùng cấp bậc trí bảo mới vô pháp thu vào đến ta không gian chung, ngươi cảm thấy trước mặt này ba cái đồ vật là cái gì? Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhanh trí nói, chẳng lẽ này ba cái đồ vật chính là dư lại tam đại kinh thư? Ma thần kinh huyện hóa ra màu trắng tiểu đài sen, trực tiếp phiến Diệp Thủy Hàn một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Thủy Hàn nhíu môi. Đây là thi ma nhất tộc vô tâm kinh. Một bộ phận. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, một bộ phận. Ngươi cho rằng Nam Đại Kinh Thư liền đều là Kinh Thư Bộ Giáng sao? Ngươi cũng thấy rồi, Ta Kỳ Thật là một tràng đại sen, Huyền Thế Kinh nhưng thật ra một quyển Kinh Thư, mà Thi Ma Nhất Tộc vô tâm Kinh Kỳ Thật là một cái mặt trang sức. Ma Thần Kinh nói, cái kia mặt dây chỉnh thể chia làm tam bộ phận, nhất ngoại tầng là một vòng lớn lông chim xuyên thành hoàn, trung gian là một cái cùng loại với đỉnh vật chứa, vật chứa cùng lông chim chi gian sen kẽ vô số thi cốt thi bệnh mà thành hoa văn. Diệp Thủy Hàn chớp chớp mắt, chỉ vào kia một đoạn khô mục kia đây là cái gì? đây là âm ti muột, tu luyện ma thần kinh chung một môn thần thông chuẩn bị tài liệu. ma thần kinh nói, vừa rồi ngươi hắn tâm hỏa tiến vào linh thương nội không phải biến thành một con bạc điều sao? diệp thủy hàn gật đầu. ma thần kinh nói, quay đầu lại phối hợp âm ti muột, ngươi có thể cho ngươi hắn tâm hỏa tiến hóa ra linh trí. diệp thủy hàn nhướng mày, vô cớ nhớ tới sớm nhất bộ bản sa thiên cơ tới, không khỏi nóng lòng muốn thử, ngươi là nói có thể làm hắn tâm hỏa biến thành cùng loại với bối bối thiên cơ chân nhân sao? Ma thần kinh trên dưới Quế Quơ, không sai biệt lắm, điện hạ là mình tâm hỏa, cho nên luyện hóa ra thiên cơ chân nhân cùng nàng rất là tương tự, người hắn tâm hỏa thải vạn kiếm chi linh mà sinh, khả năng sẽ có mặt khác dị biến, bất quá không phải chuyện xấu. Diệp Thủy Hàn vội vàng thu hồi âm ti mục, điểm này đủ dùng sao? Ma thần kinh thuận miệng nói, tự nhiên là không đủ, bất quá ngươi muốn mở ra thiên ma thánh địa, nơi đó hẳn là có rất nhiều, ngươi thuận một chút là được. Diệp Thủy Hàn cao hứng hỏng rồi, hắn ánh mắt dừng ở kia một quặng vũ thượng. Đây là Vô Tâm Kinh một bộ phận đi. Ma Thần Kinh cười lạnh, tuy rằng là, nhưng Vô Tâm Kinh thượng lông chim có 81 căn. Diệp Thủy Hàn yên lặng cầm lấy kia căn lông chim, này lông chim đuất phi thường lạnh, như là châm chọc giống nhau sắc bén, toàn thân hiện ra một loại màu đỏ sẫm, phảng phất có huyết ở lưu động, đây là cái gì thú loại lông chim? Thượng cổ Ma Thần. Diệp Thủy Hàn cả kinh, Thượng cổ Ma Thần. Ma Thần Kinh nói, ngươi cũng biết, ở hỗn độn thời đại, thượng cổ hỗn độn chúng có đông đảo bẩm sinh Ma Thần. Diệp Thủy Hàn trầm mặc một hồi mới nói: "Ở quê quán của ta, ta nghe qua cùng loại truyền thuyết. Quê nhà của ngươi ở vào mạt pháp thời đại, cho nên thượng cổ tân bí mặc dù truyền lưu cũng không có gì quan hệ. Nhưng tại đây 3.000 thế giới, bất luận cái gì một cái thượng cổ tân bí đều ẩn chứa vô tận bảo tàng cùng âm lưu, thế cho nên hiện giờ các thế giới tu sĩ đối này không biết gì. Ma thần kinh ngữ khí rất là trâm trọng. Hồng hoang thời đại sinh linh dẫm lên bẩm sinh ma thần mà sinh, là bẩm sinh ma thần ngã xuống, vì toàn bộ hồng hoang thế giới." Diệp Thủy Hàn nghe ma thần kinh kể rõ, đột nhiên có loại ảo giác, phản phất trước mắt màu trắng đài sen không phải một cái phổ phổ thông thông truyền thừa công pháp kinh thư, mà là một vị từ thượng của một đường đi tới người đứng xem. Ma giới thi ma nhất tộc, chính là ma tổ với hồng hoang ngã xuống khi, thu thập vô số ngã xuống bẩm sinh thần ma thi thể, đầu nhập càn khôn đỉnh, xứng lấy vô số linh vật cùng bảo vật ở ma giới dự dục vô số năm sau mới sinh ra, độc thuộc về ma giới sinh linh. Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh đại ngộ cho nên thi ma nhất tộc chí bảo vô tâm kinh chính là dùng tới cổ ma thần di vật chế thành. Không tội, thượng cổ ma thần không tu thần hồn, chỉ tu thần thông, sở dĩ xưng là vô tâm kinh, là bởi vì này kinh tu thành sau trong cơ thể không có tâm, xác thực tới nói là không có hạch. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, là ta lĩnh hội ý tứ sao. Ngươi là nói tu luyện vô tâm kinh sau trong cơ thể không có cùng loại với tử phủ địa phương. Đúng vậy, đối với bẩm sinh thần ma tới nói, thân thể chính là vũ khí. Chỉ cần thân thể như cũ có được thần huyết cũng tràn ngập lực lượng, chẳng sợ phần đầu đã không có, hoặc là bất luận cái gì một chỗ đã không có, đều không có quá lớn quan hệ. Ma thần kinh bay tới kia viên như là cục đá trứng giống nhau, Vô Tâm Kinh nhất trung tâm bộ phận chính là kia quả trứng bộ phận, kia bộ phận là ma tổ phỏng theo càn khôn đỉnh ma luyện chế, chỉ cần có sinh linh nguyện ý chạy tới thân thể, cũng lấy đại nghị lực, đem thần hồn đầu nhập lô đỉnh trung luyện hóa, liền có thể được đến Vô Tâm Kinh truyền thừa. Diệp Thủy Hàn trên trán mồ hôi lạnh xông ra hắn chỉ vào quả trứng này nói, ngươi là nói tô sư muội luyện hóa vô tâm kinh, chỉ sợ là, rốt cuộc nàng thoát ly thân thể, chỉ còn lại có thần hồn ở anh vũ nội, kia anh vũ bất quá bình thường phàm vật, đầu tiên là gặp ngươi cấp tần kiếm nghiệp hỏa hồng liên cắt nước, tô nhiên miễn cưỡng lấy thần hồn chi lực ngăn trở nghiệp hỏa đoàn nướng, thần hồn trở nên càng thêm thuần triệt, giải quyết quỷ đều đại đế không chế, nhưng mà kia anh vũ thân thể nhưng chống đỡ không lâu, chúng chi tần kiếm lại dùng ngươi cho hắn ma khí, tần kiếm cùng tô nhiên hôn mê qua đi, ma khí ăn một hạ kia chỉ anh vũ chỉ sợ đã sớm là vật chết ma thần kinh nói một đại đoạn, rốt cuộc nói đến trọng điểm kia nha đầu linh hồn mất đi thân thể lưu với hiện thế thời gian càng dài lực lượng việt ngược còn không bằng bác một bác tu luyện vô tâm kinh đâu diệp thủy hàn bất đắc dĩ nhìn trước mặt trứng ta đây muốn như thế nào làm liền như vậy lưu chữ tô sư muội trứng ngươi không phải thu kia nha đầu thân thể sao đem thân thể của nàng lấy ra tới cũng để vào vật chứa chung diệp thủy hàn nhìn trứng này trứng sẽ ăn sao khẳng định sẽ rốt cuộc cái này thân thể cùng thần hồn nhất xứng đôi Diệp Thủy Hàn cắn răng một cái từ không âm bình trung lấy ra tô nhiên thân thể quả như ma thần kinh lời nói này thân thể xuất hiện trong ngay mắt tiêu quả trứng phút chốc người mở ra một trường thật lớn đen như mực khẩu tử bên trong ẩn ẩn có bất tường ở lưu động Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền đem tô nhiên thân thể ném đi vào giây tiếp theo cái kia khẩu tử liền biến mất lại lần nữa biến thành trứng ma thần kinh nói vô tâm kinh không được đầy đủ nha đầu này muốn đi đến cuối cùng Tất nhiên muốn tìm kiếm mặt khác, vô tâm kinh tạo thành bộ phận. Ngươi cầm kia căn lông chim, cùng quả trứng này cùng nhau chôn đi. Chôn. Diệp Thủy Hàn phản xạ có điều kiện lắc đầu. Này sao được? Tổng phải đợi tô sư muội xuất thế sau mới có thể rời đi a. Vô tâm kinh dưỡng dục yêu cầu suốt 99 năm, ngươi nguyện ý ở chỗ này chờ sao? 99 năm. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, vì cái gì lâu như vậy? Chín vì cực số. Ở hiện giờ thời đại này, thượng cổ ma thần chỉ cần dám xuất hiện. Thiên đạo Pháp tắc liền sẽ trực tiếp mai một nó, may mắn tôi nhiên đạt được vô tâm kinh chỉ là một bộ phận. Đãi nàng tương lai luyện hóa kia 81 căn lông chim, phỏng trừng muốn ngủ say 999 năm, chờ đến nàng tìm được lông chim gian hoa văn bùa chú, lại cùng nhau luyện hóa, chỉ sợ cũng muốn ngủ say 9999 năm. Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn nói, kia chẳng phải là tỉnh lại sau. Thức thương hải tăng điển. Không tồi. Ma thần kinh nhàn nhạt nói, mỗi một cái thánh nói đều tràn ngập đuổi gai cùng cực khổ không có một cái lộ có thể thông thuận trèo lên đến đỉnh. Nàng là như thế, điện hạ là như thế, ngươi tự nhiên cũng là như thế. Chương 284. Tần Kiếm Tử thâm trầm nhất điều tức trung tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại duỗi một cái lười eo, chính nhìn đến Diệp Thủy Hàn đứng ở cách đó không xa, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tần Kiếm đứng dậy, "Nha, Tô sư muội đâu?" Diệp Thủy Hàn nhìn Tần Kiếm liếc mắt một cái, lược hơi trầm ngâm, hắn nói, "Tô sư muội ra chút vấn đề." Tần Kiếm sắc mặt một túc "Làm sao vậy?" Nàng thân hồn cùng thân thể chia lìa lâu lắm, hơn nữa lúc ấy ngươi dùng ta cho ngươi ma khí, có ma khí xâm nhập anh vũ thân thể, thế cho nên Tô sư muội thần hồn dị thường mỏng manh, ta đã đem sư muội thần hồn tàng nhập dị bảo chung, trước dùng linh ngọc ôn dưỡng thân thể, chờ ta mang về tông môn làm sư thúc bọn họ nhìn một cái lại nói." Tần Kiếm thở dài, lần này thật là nhiều tai nạn, lại nói tiếp ngươi là như thế nào từ quỷ vực chi vực chạy ra." Diệp Thủy Hàn chỉ vào ông trời nói, quỷ đều đại đế làm nhiều việc ác, trời xanh xem bất quá mắt. Trực tiếp giáng xuống cửu tiêu thần lôi, đem quỷ vực chi vực chém thành xa. Tần kiếm, lời này ai tin? Hắn nhíu môi, tính, ngươi không nghĩ nói ta cũng không hỏi, ngươi đây là phải về linh nguyệt cốc sao. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, không sai, ta nhiều năm chưa về, không biết tông môn có gì biến hóa. Biến hóa nhưng thật ra không có, các ngươi huyết linh tông vẫn là kia bộ dáng, chỉ là tần kiếm bất đắc dĩ nói, các ngươi trong tông môn trưởng bối mỗi ngày đổi tên, ta cũng phân không rõ ràng lắm tóm lại hóa thần kỳ đạo hữu khi lâu ngày thiếu động thật kỳ tiền bối cũng không biết từ nơi nào toát ra tới dù sao rất náo nhiệt diệp thủy hàn không nói gì hắn chợt nhớ tới năm đó thiên tinh hải giới khi đông đảo huyết linh tông đệ tử chạy đến nơi đó tìm kiếm huyết linh tông bổn tông nơi khi sự tới chỉ sợ những cái đó nhiều ra tới tiền bối đều là từ các thế giới khác chạy tới đi hiện tại huyết linh tông trưởng môn là vị nào như cũ là trọng vân tiền bối nga hiện tại hắn là hóa thần hậu kỳ tu sĩ Đạo Hào Thiên Vân, bất quá ta ra tới trước vừa lúc bình minh tiền bối. Chính là ngươi vị kia Nguyên Minh sư bá, hắn tiến giai hóa thần liền sửa tên kêu trời sáng tỏ. Vị kia bình minh tiền bối mới xuất quan, thành công tiến giai động thật lúc đầu, chỉ sợ Thiên Vân tiền bối phòng trừng muốn bế quan đánh sâu vào động thật. Tân Kiếm Đại Khái nói một chút sau nói, chúng ta Sơn Lam kiếm tông trưởng môn tự nhiên là Ca Ca ta làm, hắn hiện tại đạo Hào hồi linh. Diệp Thủy Hàn sử sốt, hồi linh? Làm gì dùng hồi tự? Tần kiếm sâu kín nhìn chầm chầm Diệp Thủy Hàn, vì cái gì dùng hồi. Tự nhiên là hy vọng có thể nên hồi tổ tiên linh kiếm A. Diệp Thủy Hàn nhìn trời nhìn đất chính là không xem tần kiếm. Tuy rằng đã làm ra đi thiên ma thánh địa tìm thái âm ú hỏa quyết định, nhưng chỉ cần việc này một ngày không thành, hắn vẫn là đừng lộ ra tin tức cho thỏa đáng. Tần kiếm hư lạnh một tiếng, hắn nói, nếu ngươi phải về tông môn, vậy thứ đừng qua đi. Diệp Thủy Hàn trong lòng than nhỏ, trên mặt lại không có cái gì biến hóa, như cũ mỉm cười nói cũng hảo ra cửa bên ngoài phải cẩn thận ta cho ngươi ma khí ngươi thu đi ra cửa bên ngoài nhiều một phân bảo đảm cũng hảo tần kiếm gật gật đầu không khách khí nói trên người của ngươi còn có khắc đan dược sao diệp thủy hàn không chút nghĩ ngợi liền đem túi càn khôn đan dược lấy ra tới đang muốn đưa cho tần kiếm thình lình hắn lại thu hồi đi tần kiếm sừng sốt diệp thủy hàn mỉm cười ta lấy thành nhập huyền tu sĩ yêu cầu đan dược ngươi từ từ ta cho ngươi đổi thành cấp thấp tần kiếm khí không nhẹ vung tay háo lấy thượng diệp thủy hàn dâng tặng đang lược, mắt trợn trắng, xoay người ngự kiếm hóa thành một đạo kim quang biến mất. diệp thủy hàn cười cười, tay háo nhẹ nhàng hướng tới linh nguyệt quốc phương hướng rời đi. xuyên qua tiểu Qua sơn chính là một phàm nhân cư trú quốc gia, xuyên qua nơi đây vòng qua một mảnh rừng sâu chính là linh nguyệt quốc. diệp thủy hàn không nghĩ cành mẹ để cành con, đơn giản thay màu đen quần áo, miếng vải đen phúc mặt hóa thành một đạo thủy quang theo con sông xuyên qua. Bất quá nửa tháng liền về tới Linh Nguyệt ngoài cốc vây. Năm đó nơi đây nơi nơi đều là ma tức, Thiên Nuốt Đạo Tôn Thiết kế Diệp Thủy Hàn cùng bộ ảo san này hai cái ma tu đem nơi đây ma tức toàn bộ cắn nuốt, Linh Nguyệt cốc ngược lại trở nên dị thường sạch sẽ. Diệp Thủy Hàn khi trở về kinh ngạc phát hiện Linh Nguyệt ngoài cốc lại vẫn có một cái phường thị. Nhìn dáng vẻ phát triển không tồi, Diệp Thủy Hàn không khỏi mỉm cười lên. Hắn từ suối nước chung nhảy ra, hóa thành thanh y ỉ nhân, đi vào này phường thị dạo qua một vòng. Phường thị người đến người đi, phần lớn là Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, y đổi mấy cái trúc cơ Kỳ Tu Sĩ hành tẩu ở phường thị khi, đều được sắc vội vàng, thật cẩn thận. Diệp Thủy Hàn bước chậm ở phường thị trung, nghe phụ cận giao hàng thanh, phản phất giống như cách một thế hệ. Ở quỷ vực chi vực nội phường thị cũng là như thế này à. Diệp Thủy Hàn cả người đánh cái giật mình, lập tức thu liêm tâm tư, cũng không ở phường thị xoay, bước nhanh rời đi. Ra phường thị, hắn lập tức lấy ra thiên Tinh Ngân thường. Quanh thân hóa thành một mặt lưu quang chuẩn bị trực tiếp hồi tông môn, nào nghĩ đến mới vừa động nghiệm đi rồi ba giảm lộ, liền nhìn đến phía dưới rừng rậm trung, ba gã tu sĩ đang ở vây công một người tu sĩ. Vốn dĩ Diệp Thủy Hàn không nghĩ nhúng tay việc này, không đủ bị vây công tên kia tu sĩ hơi quen thuộc, Diệp Thủy Hàn hơi suy tư, lại có ý nghĩ người này khuôn mặt thế nhưng cùng hắn sư đệ với cha có chút tương tự. Nếu là huyết linh tông đệ tử nói, Diệp Thủy Hàn dơ tay xa xa một chút, kia cùng với cha có chút quen thuộc nam tử liền biến mất. Dây tiếp theo, nửa trong suốt thủy cầu chung kia nam tử kinh nghi bất định giãy rủa, ở nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi sử sốt, ngay sau đó thần sắc kính cần lên. Không biết tiền bối có gì yêu cầu tiểu tử địa phương. Diệp Thủy Hàn thu hồi thủy cầu, hắn nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn phía dưới kia ba cái tu sĩ, lúc này kia ba cái tu sĩ chính khiếp sợ không thôi, trong đó một người thấp giọng nói, đại ca, kia hỗn đản đi đâu? Một người khác nói, khẳng định dùng linh khí ẩn nấp rồi, chúng ta cẩn thận tìm. Ba người lấy phẩm tự hình cẩn thận tìm tòi phụ cận rừng rậm, Diệp Thủy Hàn nhìn một hồi, chuyển hướng bên người tuổi trẻ nam tử. Người kêu gì? Kia nam tử thấp giọng nói, vạn bối tôn mộ, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Ngươi họ tôn. Diệp Thủy Hàn hậu chi hậu giác nhớ tới năm đó chính mình vị kia với sư đệ tử hồ bị tôn sư huynh cấp củng, chẳng lẽ? Với cha là gì của ngươi? Tôn mộ xứng sốt, hắn do dự một chút mới nói, đúng là gia phụ. Vậy ngươi vì cái gì họ tôn? Diệp Thủy Hàn có điểm càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Tôn mộ trầm mặt một chút mới nói, gia phụ. Có hai vị. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn tò mò nói, để ý nói một chút sao. Ngươi lại như thế nào sinh ra? Tôn mộ sắc mặt có chút thanh, sắc thực tới nói là muốn bạo phát. Diệp Thủy Hàn phát hiện điểm này, vội vàng ho khan một chút nói, đừng nóng giận. Lại nói tiếp với trái chính là ta sư đệ, ngươi cũng coi như là ta sư đệ, ta họ Diệp, không biết ngươi hay không nghe nói qua. Tôn mộ vừa nghe kinh ngạc nói, ngươi chính là ta phụ thân người tình đầu. Diệp Thủy Hàn. Tôn mộ nói xong câu đó sau mới phản ứng lại đây, hắn sắc mặt trắng bệnh, khô cằn bổ sung nói, cái này. Ta, ta. Nga, đúng rồi, ta sinh ra là cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Diệp Thủy Hàn ha hả, ngoài ý muốn. Như thế nào cái ngoài ý muốn pháp? Ta hai vị phụ thân đi nơi nào đó thượng cổ động phủ thám hiểm, kết quả ai cha bị cuốn vào một gốc cây thượng cổ linh thực trung. Phụ thân vì cứu A Cha không thể không dựa theo kia linh thực yêu cầu, vì linh thực lấy một loạt linh vật, sau lại phụ thân cùng A Cha thật vất vả chạy thoát sau, A Cha mới phát hiện trong cơ thể nhiều một quả hạt giống. Tôn mộ nói lên việc này khi cũng có chút mơ hồ, rốt cuộc chính mình phụ thân nói chuyện này khi cũng lời nói hàm hồ. Phụ thân cùng A Cha sau khi trở về, tông môn trưởng bối trợ giúp A Cha làm kiểm tra, phát hiện cái loại này tử đã hoàn toàn cùng A Cha thần hồn tương liên, căn bản lấy không dưới. Năm rộng tháng dài sau A Cha thân thể liền sẽ trở thành cái loại này từ chất dinh dưỡng. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, sau đó đâu? Sau đó Tông môn một vị khác trưởng bối giúp phụ thân cùng A Cha tiến hành linh thị song tu, lấy phụ thân tinh huyết vì dụ dỗ, đưa bọn họ hai người huyết mạch đánh vào hạt giống chung. Trải qua 13 năm dựng dũ, ta liền ra đời. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, nói như vậy lên kỳ thật ngươi là một gốc cây thượng cổ linh thực. Tôn Mộ vừa nghe sắc mặt tức khắc tái rồi, hắn liên tục lắc đầu, không không không ta là người không phải linh thực, kia linh thực hạt giống hóa thành nồng đậm linh khí trở thành ta ra đời chất dinh dưỡng, ta là đơn thuộc tính một linh căn, đồng thời đối linh thực có chút cảm ứng, khác liền không có gì dị thường. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, hắn chỉ chỉ phía dưới kêu ba cái rồi bỏ, đây là có chuyện gì? Tôn mộ trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, từ ai cha sinh hạ ta sau, thân thể nguyên khí hao tổn, 10 năm trước phụ thân rời đi tông môn, nói phải vì ai cha tìm kiếm một gốc cây linh dược, hắn một đi không trở lại. Diệp Thủy Hàn ngây ngẩn cả người, cái kia giáo hoặc như xà tim có chín lỗ tôn sư huynh. Mất tích. A cha đợi lâu phụ thân không về, 3 năm sau ngã xuống, chỉ dư một mình ta. Tôn Mộ nhàn nhạt nói, tông môn ngày càng cường thịnh, sư huynh đệ đông đảo, tự nhiên sẽ có chút cọ sát. Diệp Thủy Hàn lẳng lặng nhìn Tôn Mộ, ôn nhu nói, ngươi bái nhập vị nào sư huynh môn hạ? Tôn Mộ nhẹ giọng nói, đệ tử hiện giờ khó khăn lắm chốc cơ, bái ở Nguyên Thanh sư phụ môn hạ. Nguyên Thanh? Đó là ai? Diệp Thủy Hàn trong trí nhớ không có Hảo Nguyên Thanh A. Tôn Mộ bổ sung nói, sư phụ không có đạo Hảo trước danh Lưu Thành. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, nguyên lai là Lưu sư đệ A. Nhiều năm qua đi, hắn đã là nhập huyền, mặc dù là tô sư muội cũng đã thành hóa thần, phỏng chừng ở Linh Thủy Tông Liễu sư tỷ cũng thực lực bất phàm, nhưng năm đó cùng nhau sấm mặt khác vài vị sư huynh đệ chung, với Trá sư đệ hóa thành xương khô, Tôn sư huynh mất tích, Lưu sư đệ bất quá Nguyên Anh, cũng không biết Dương sư huynh như thế nào. Diệp Thủy Hàn phát ra thật dài thở dài, hắn dơ tay vô vô tôn mộ bả vai, cũng thế, lưu sư đệ làm người lòng lẻo, tính thuân thiện, có hắn che chở ngươi nhật tử tổng không khổ sở. Tôn mộ cười khổ nói, ngài nói không sai, chỉ là sư phụ dưới tòa đệ từ đông đảo, ta bất quá dính các phụ thân quang, làm sư phụ nhiều xem vài phần thôi, nếu không phải như thế. Diệp Thủy Hàn nhớ tới năm đó giúp hắn luyện dược với trá, nhìn nhìn lại tôn mộ, hơi suy tư liền nói, cũng thế, ta gần nhất sẽ ở tông môn đái chút thời gian. Ngươi có gì vấn đề đều tới tìm ta đi." Tôn Mộ nghe xong vui mừng quá đỗi, đà tạ tiền bối. Diệp Thủy Hàn nhìn Tôn Mộ, Hoàng Hốt Gian nhớ tới vô số tuế trước, hắn cùng các vị sư huynh đệ cùng nhau ra nhiệm vụ, cùng nhau vui cười đùa giỡn, lại nói tiếp hắn sở dĩ sẽ gặp được bộ Hoản Sa, cũng đúng là bởi vì Tôn sư huynh làm ơn. Xem ở hắn cùng bộ hoảng Sa tương nội chi cơ thượng, tổng muốn giúp giúp Tôn sư huynh cùng với sư đệ Hải Tử. Chương 285. Quấn Tôn Mộ về sân môn. Diệp Thủy Hàn mới vừa bước vào linh nguyệt trong cốc, trong tay áo eo bài liền tự động bay ra tới. Sau đó Diệp Thủy Hàn cùng tôn mộ chờ mắt nhìn đến kia eo bài biến thành một quả tiểu kiếm, vèo một chút biến mất. Diệp Thủy Hàn sơ sơ cằm, hỏi tôn mộ, chúng ta huyết linh tông eo bài còn có loại năng lực này. Tôn mộ vơ ngữ nói, vạn bối không biết, có lẽ là vạn bối eo bài không ngài cấp bậc cao đi. Sao có thể? Lúc trước ta rời đi tông môn khi cũng bất quá mới vừa kim đan sơ kỳ. Thời gian có điểm xa xôi. Sắc thực tới nói hắn trải qua các loại dị biến không gian có điểm nhiều, căn bản phân không rõ hiện thực thời gian có bao nhiêu. Diệp Thủy Hàn khoanh tay mà đứng, cũng thế, ngươi về trước chính mình nơi đi, một hồi ta cùng trưởng môn nói xong lời nói lại truyền thư với ngươi. Tôn mộ chắp tay hành lễ sau lập tức rời đi. Không một hồi, một đạo quang từ nơi xa tán tới, dừng ở Diệp Thủy Hàn dưới chân, hóa thành một đạo cầu hình vòm. Diệp Sư Điệt đã trở lại. Rất xa chuyển đến Nguyên Minh. Hảo đi sắc thực tới nói là Bạch Minh Thanh âm. Thật là khó được, mau vào mau vào. Diệp Thủy Hàn bước lên cầu hình vòng, dây tiếp theo bốn phía ẩn ẩn có lưu quang cực nhanh, trong chớp mắt Diệp Thủy Hàn liền tới tới rồi một tòa trong đại điện, đúng là huyết Linh Tông Sơn môn trước nghị sự đại điện. Trong đại điện không riêng có Bạch Minh chân nhân ở, còn có sắp hồi lâu bất biến Thiên Vân đạo tôn, Thiên Vân đạo tôn đối diện ngồi một tên mập, từ từ, này mập mạp có điểm quen mắt. Ai ai ai. Này không phải năm đó hắn ở Thiên Tinh Hải giới lửa dối quá bạch béo sao? Nga, giá hỏa này tiến giai hiện tại hẳn là được xưng là linh béo nhìn đến diệp thủy hàn khi linh béo cũng cười như là muốn thu sau tính sổ giống nhau bất quá này tươi cười chỉ rằng có ba giây đồng hồ hắn liền tiêu thảm thiết lên ngao ngươi cư nhiên tiến gia nhập huyền diệp thủy hàn nét miệng cười hắn búng búng tay háo đáp ý rào dạ đúng vậy sư huynh bất tài sư đệ đã là nhập huyền trung kỳ linh béo biểu tình tức khắc vặn béo lên bất quá thực mau hắn lại điều chỉnh biểu tình a nha không hổ là chúng ta huyết linh tông trung kiên đệ tử Thiên nuốt sư minh giáo hảo đồ đệ a. Diệp Thủy hàn mắt trợn trắng, nhìn về phía Bạch Minh cùng Thiên Vân khi, trên mặt nhiều một kia ấm áp. Linh Xuyến gặp qua trưởng môn, gặp qua sư bá. Bạch Minh đánh cái ha ha, chớ có chết sát ta, thật là thế sự biến ảo. Linh Xuyến ngươi tu luyện tốc độ thật mau à, đây là muốn độ kiếp sao. Thiên Vân cũng ở gật đầu, năm đó Diệp Sư Điệt thực lực còn không bằng ta chờ, ngáy mắt không ngờ đã đi ở ta chờ phía trước, có thể thấy được mấy năm nay chúng ta đích xác lơi lỏ Diệp Thủy Hàn nghe vậy trong lòng lộ bột một chút, loại này lời nói nghe đi lên rất bình thường, nghề hà đặt ở huyết linh tông liền không bình thường, đây là điển hình vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo A. Sư ba cùng trưởng môn sư huynh muốn làm gì? Hắn ánh mắt dừng ở linh béo trên người, thình linh nói, lại nói tiếp bạch du đạo Hữu đâu. Nhắc tới bạch ru, linh béo thân thể không khỏi buồn bã, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, chúng ta đang ở nói chuyện này đâu, bạch ru tên kia. Có chút không ổn. Diệp Thủy mày. Cười như không cười lên, như thế nào? Sư Minh có cái gì ý tưởng? Linh béo nhìn Bạch Minh liếc mắt một cái, hắn nói, năm đó tông môn đột nhiên di chuyển, ta chờ lưu lạc bên ngoài đệ tử vì tìm kiếm tông môn sở tại, trả giá vô pháp tưởng tượng đại giới. Bạch Minh chân nhân biểu tình nghiêm túc lên, ta biết việc này. Năm đó Bạch Lu vì đạt được tiến vào thiên tinh hải giới tư cách, không thể không lấy nhân thân nhập quỷ đạo, mấy năm nay Bạch Lu vẫn luôn ở tìm đi trừ trong cơ thể quỷ khí biện pháp, chỉ tiết lớn Linh Béo nói, hiện giờ sư đệ toàn dựa một tia phượng dương chân hỏa áp chế trong cơ thể quỷ khí, năm rộng thắng dài, sư đệ không phải bị phượng dương chân hỏa thiêu chết, chính là hoàn toàn bước vào quỷ nói. Thiên vân đạo tôn nói, không biết tiền bối có gì điều khiển chỗ. Nếu là không vượt qua ta chờ năng lực phạm vi, ta chờ sẽ tự vì tiền bối nghĩ cách. Linh Béo nghe nói lời này, ánh mắt dừng ở diệp thủy hàn trên người. Quỷ nói một mạch tu luyện thành công sau nhưng hóa thành quỷ tiên, cũng sẽ tiến vào ma giới trở thành thiên ma. Muốn làm sư đệ trong cơ thể quỷ khí từ chết hóa sinh, yêu cầu một loại linh thực, này linh thực chỉ ở minh linh giới có sản, không biết sư đệ có không cùng sư huynh ta cùng nhau đi một chuyến. Bạch Minh vỗ tay cười nói, thật là xảo, sư thúc đang có sở cầu, linh xuyến liền đã trở lại, có thể thấy được việc này nên linh xuyến ra tay. hắn vẻ mặt đáng tiếc, rốt cuộc ta muốn chủ trì tông môn sự vụ, thiên vân đang muốn bế quan đánh sâu vào động thật, thật sự là phân thân thiếu phương pháp A. Diệp Thủy Hàn âm thầm mắt trợn trắng. Hắn mới không tin huyết Linh Tông chỉ hắn một cái nhập huyền tu sĩ đâu. Bất quá. Diệp Thủy Hàn ánh mắt dừng ở Linh Béo trên người, phía trước hắn cùng Linh Béo tiếp xúc. Này Linh Béo chính là cái thích hố người ra hỏa, lúc này lại nguyện ý vì bạch thu sư bá buôn tẩu, có thể thấy được bọn họ sư huynh đệ chi gian cảm tình rất là chân thành tha thiết. Nhớ tới mất tích tôn sư huynh cùng ngã xuống với sư đệ, Diệp Thủy Hàn có chút cảm khái, hắn vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt, mà là nói, ta lần này hồi tông môn là vì tuần tra độ kiếp một chuyện rốt cuộc ta vì ma tu độ kiếp phi thăng tự nhiên là tiến vào ma giới, không biết ta thiên kiếp là bộ răng gì, lại có cùng pháp nhưng chống cự thiên kiếp. Linh béo nghe xong không khỏi cười, hắn cùng Bạch Minh liếc nhau, bàn tay vung lên, cái này không khó, ta huyết linh tông nhiều như vậy phi thăng tiền bối, phần lớn sẽ tu luyện một ít lung tung rối loạn công pháp, những cái đó chống cự thiên kiếp phương pháp liền ở tông môn tàng thư các trung, ngươi có thể tận tình là xem. Diệp thủy hàn nhướng mày, thật là khó được a, sư bá cư nhiên như thế tích cực. Bạch Minh cười tủm tỉm nói: À, đó là bởi vì linh béo sư thúc thay thế bạch lưu sư thúc đáp ứng rồi một sự kiện. Đại bạch lưu sư thúc thân thể không thành vấn đề sau, đương tọa chấn bổn tông một ngàn năm. Diệp Thủy Hàn phúc lợi, mỗi một cái huyết linh tông đệ tử đều có viên ngao nghe rụt dịch tâm, làm bạch lưu lưu tại trong tông môn giữ nhà một ngàn năm, vẫn là linh béo thay đáp ứng, này thật đúng là làm khó bạch lưu. Diệp Thủy Hàn lược một tự hỏi liền đồng ý. Hành đi, bất quá ta yêu cầu ở tông môn lưu chút thời gian. Dừng một chút, Diệp Thủy Hàn lại bổ sung nói, lúc sau ta cũng phải đi một chỗ địa phương lộng vài thứ, mong rằng sư huynh giúp ta. Không thành vấn đề, linh béo đại hỉ, đại thu hồi thánh linh hoa sau ta liền cùng ngươi đi một chuyến, hơn nữa ta cũng yêu cầu sưu tập một ít dùng được với đồ vật sau mới có thể khởi hành, rốt cuộc kia đồ vật cũng không hảo tìm. Diệp Thủy Hàn hiếu kỳ nói, ngươi đến tuyệt cùng muốn tìm thứ gì? Một gốc cây cực kỳ thần kỳ linh thực. Linh béo hạ giọng nói, này linh thực là đột nhiên xuất hiện ở Minh Linh giới. Hiện giờ Minh Linh giới rất nhiều đại tông cũng không rõ lắm, chỉ có ít ỏi mấy người biết. Nga. Như vậy thần bí. Thiên vân đạo tôn không khỏi truy vấn nói, rốt cuộc là vật gì. Nghe nói là thượng cổ thần vật, Thánh Linh Hoa. Thánh Linh Hoa. Diệp Thủy Hàn lặp lại nói. Không nghe nói qua. Linh béo khinh thường ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, không kiến thức. Dừng một chút, ta cũng không biết. Diệp Thủy Hàn. Bạch Minh Chân Nhân cười ha ha lên, hắn lắc đầu, cũng thế. Chuyện này liền từ các ngươi chính mình đi làm đi hắn dơ tay dương lên Một cái lệnh bài dừng ở Diệp Thủy Hàn trên tay Đây là tàng kinh các lệnh bài Chính ngươi đi tìm đọc đi Nói xong, hán đối linh béo gật gật đầu Đi rồi, Thiên Vân Đạo Tôn cũng nói Tông môn sự vụ đã cùng Sư Phụ giao tiếp qua Các ngươi có chuyện gì liền tìm Sư Phụ đi Ta như vậy bế quan đánh sâu vào động thật cảnh Diệp Thủy Hàn gật đầu Cầu chúc Sư Minh thành công Thiên Vân cười cười, cũng rời đi Trong lúc nhất thời Nghị sự đại điện chỉ còn lại có Diệp Thủy Hàn một người. Diệp Thủy Hàn rất bất mãn, hai người bọn họ liền như vậy chạy. Linh béo sửng sốt, làm sao vậy? Diệp Thủy Hàn tức giận nói, ta lưu tại huyết linh tông động phủ đâu. Linh béo cười ha ha lên, hắn xua xua tay, vui sướng khi người gặp họa, đừng nhìn ta, ta mặc kệ tông môn sự vụ, ha ha ha ha. Nói xong hắn vung tay áo thế nhưng cũng chạy. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, rời đi nghị sự đại điện. Đứng ở sơn môn ngôi cao thượng. Diệp Thủy Hàn nhất thời không biết nên đi nào, bất quá không vài phút, liền có một cái lược hiện nhiệt tình thanh âm vang lên. A nha! Này không phải Linh Xuyến từng thái sư thuốc tổ sao? Diệp Thủy Hàn cả người nổi lên nổi da gà, hắn quay đầu vừa thấy, lại là hồi lâu không thấy Dương Sư Minh. Hắn vô ngữ nhìn lướt qua Dương Nhạc, ra hỏa này thế nhưng chỉ có kim đăng kỷ. Này đều đã bao nhiêu năm? Diệp Thủy Hàn bất đắc dĩ nói, ngươi, ngươi như thế nào mới kim đăng kỷ? Dương Nhạc cười hì hì nói. Nhân sinh khổ đoạn, tu đạo tuy rằng có thể trường sinh, bất quá ta cảm thấy chỉ cần tồn tại chính là hưởng thụ, so với những cái đó bình thường phàm nhân trăm tuổi rồi biến mất, ta lướt qua trăm tuổi sau mỗi một năm đều là đăng giá, cho nên tu vi tăng trưởng cùng không cũng không quan trọng. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, tông môn đệ tử càng thêm nhiều, người thực lực thấp kém, tiểu tâm bị những đệ tử khác khinh thường. Dương Nhạc đun bay, thì tính sao? Sư phụ ta là trưởng môn A. hắn nói rất có đạo lý. Diệp Thủy Hàn thế nhưng không nói gì đối. Dương Nhạc sư phụ chính là Thiên Vân Đạo Tôn, phía trước huyết linh tông trước sau đều là Thiên Vân Đạo Tôn chủ quản, Dương Nhạc làm Thiên Vân Đạo Tôn dưới tòa đại đệ tử, dù cho thực lực thấp kém, lại cũng có thể cáo mượn oai hùng. Diệp Thủy Hàn nói, nhưng Thiên Vân sư huynh nguồn bế quan. Dương Nhạc cười càng đắc ý, nhưng ta sư tổ thành trưởng môn a. Diệp Thủy Hàn, đúng vậy, Bạch Minh chân nhân là Thiên Vân Đạo Tôn sư phụ, tự nhiên cũng là Dương Nhạc sư tổ. Diệp Thủy Hàn đỡ chán. Ngươi thật là... Dương nhạc cười ha ha, đa tạ từng thái sư thúc tổ quan tâm, ta tới là muốn cùng ngươi nói động phủ sự. Diệp Thủy Hàn liên thanh nói, được rồi được rồi, ngươi đừng gọi ta từng thái sư thúc tổ, trực tiếp kêu ta linh xuyến là được. A nha, này ta cũng không dám, rốt cuộc ta tu vi thấp kém, tổng muốn tôn kính tu sĩ cấp cao sao. Dương nhạc cười tủm tìm nói, như vậy hảo, ta xưng hâu ngươi vì linh xuyến thượng nhân, như thế nào? Cái này có thể có, Diệp Thủy Hàn gật gật đầu. Còn nhớ rõ chúng ta sau núi kia chỗ cấm địa sao? Chính là lúc ban đầu người ở nơi đó tu dưỡng gương hồ. Như thế nào sẽ quên? Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, như thế nào, nơi đó như cũ là cấm địa sao? Dương Nhạc lắc đầu, không phải cấm địa, kia gương hồ thượng có nguyệt hoa đài, là mỗi 10 năm tông môn đệ tử ngắt lấy nguyệt hoa chỗ, xem như tông môn trọng địa, bất quá gương hồ sau còn có một chỗ lược tiểu một ít hồ vẫn luôn không, ngay từ đầu bổn tính toán quyển dưỡng một ít trong nước linh thú. Sau lại việc này không giải quyết được gì, liền vẫn luôn không. Hồ thượng có đỉnh giữa hồ, bốn phía hoàn cảnh tương đối ưu tĩnh, hơn nữa lúc trước vì quyển dưỡng linh thú, tông môn tiền bồi cô ý đem bản tông chủ linh mạch chung một chi phân linh mạch dẫn qua đi, dẫn tới nơi đó linh khí cực kỳ đầy đủ. Nếu ngươi thích, không ngại đem nơi đó bố trí một fan trở thành động phủ, như thế nào? Diệp Thủy hàn nghĩ nghĩ nói, cũng thế, ta đi xem phụ cận hoàn cảnh như thế nào, nếu là thật không sai nói, liền nơi đó đi. chương Đây là linh thú hồ. Diệp Thủy Hàn nhìn trước mặt hồ, hồ không lớn, trung gian có cái giữa hồ đảo, giữa hồ trên đảo có cái tiểu đỉnh tử, thực thích hợp ở mặt trên uống rượu làm thơ, thậm chí giờ phút này mặt trên còn có hai gã huyết linh tông đệ tử ở uống rượu, trên mặt hồ mờ mịt nhàn nhạt sương ngủ, hồ nước thanh triệt thấy đáy, hồ nội còn có mấy đuôi tiểu ngư bơi qua bơi lại. Nếu Diệp Thủy Hàn không nhận sai nói, kia cá hẳn là lá cây cá, thịt chất tươi ngon, có thể gột rửa luyện khí kỳ tu sĩ. Thường ăn này cá đối tu sĩ rèn thể có chỗ lợi, đặc biệt hồ hạ còn có linh mạch dễ chịu, này đó lá cây cá phẩm dai đều không thấp. Trên mặt hồ còn phiêu tảng lớn tảng lớn lá sen, có ba lượng chỉ hoa sen nụ hoa, gió thổi qua, sương sớm từ lá sen ven rơi xuống, hai ba đôi lá cây cá nhảy lên lại rơi xuống, rất có vài phần tiếp thiên lá sen vô cùng bích hương vị. Diệp Thủy Hàn lập tức đánh nhịp liền ở nơi này. Dương Nhạc gật gật đầu, lập tức ở ngọc giản làm ký lục, sau đó hỏi Diệp Thủy Hàn. Ngươi tính toán như thế nào lộng động phủ? Muốn đem này hồ vòng lên sao? Diệp Thủy Hàn đương nhiên gật đầu, hắn còn tưởng không có việc gì biến thành sứa ở trong hồ chơi đùa đâu. Diệp Thủy Hàn tay háo vung, đem đỉnh giữa hồ chung uống rượu hai cái đệ tử vất ra tới, hai cái đệ tử đầy mặt mờ mịt, Diệp Thủy Hàn cũng lười đến giải thích, đối dương nhạc nói, từ nay về sau nơi này là ta tiềm tu nơi, chẳng sợ ta trong vòng trăm năm cũng không thấy đến trở về trụ một hai lần, cũng không cho phép người khác tùy ý tiến nói. Đây là tự nhiên, ta sẽ nói cho các đệ tử nơi này là tiền bối tiềm tu nơi, cấm đi bảo, ngươi cũng ở chỗ này lưu lại động phủ trận pháp. Diệp Thủy Hàn gật đầu, ân, ta đã biết. Đuổi đi dương nhạc, Diệp Thủy Hàn từ chính mình tối càng không chọn lựa, hắn ngày thường vẫn chưa cố tình thu thập về động phủ phương diện pháp bảo. Ở mạc thiên sơn động phủ cũng phi thường đơn sơ, giờ phút này chợt muốn bố trí động phủ, ngược lại dối dám lên. Hơi suy tư, Diệp Thủy Hàn trước tiên ở hồ chung quanh bố trí một cái trận pháp. Tu vi tới nhập huyền sau, ma thần kinh nội xuất hiện không ít mặt khác thú vị thuật, trong đó tự nhiên cũng bao gồm trận pháp. Bố trí xong trận pháp, Diệp Thủy Hàn tìm nửa ngày, lại lấy ra một cái theo đồ. Nay vẫn là lúc trước hắn ở Long Cung khi làm theo đồ, theo đồ vào nước tương hóa, dây tiếp theo biến thành một cái phiêu phù ở mặt nước trúc úc. Diệp Thủy Hàn dùng đại pháp lực thu hồi đỉnh giữa hồ, đem trúc úc đặt ở trung gian, lại lấy lá sen vì trận pháp tài liệu, bố trí tầng thứ hai trận pháp, hao phí non nửa thiên thời gian. Diệp Thủy Hàn mới chuẩn bị cho tốt độ phủ. Hắn khoanh chân ngồi ở trúc ốc ngôi cao thượng, cảm thụ được từng trận gió mát phất mặt, hồ nước khói bay, ước ác hơi nước ở bốn phía bơi lội, Diệp Thủy Hàn không khỏi thần thanh khí sảng, cảm giác đồng cực kỳ. Ma thần kinh thình lình mở miệng. Lộng như vậy thoải mái có ích lợi gì? Dù sao lập tức liền lại phải rời khỏi. Diệp Thủy Hàn nhếch môi, hắn thở dài. Đúng vậy, lập tức liền lại phải đi, tu đạo tu đạo, hắn căn bản dừng không được tới. Chẳng sợ cao hứng vài giây cũng có thể a. Diệp Thủy Hàn đột nhiên đứng dậy, Tiêu Sái cười to nói: "Tương lai ta mua đến một chỗ liền lộng cái đạo phủ, như vậy 3000 thế giới là nhà ta, cũng rất thú vị sao?" Ma thần kinh không hề răng. Diệp Thủy Hàn tâm tình lại hảo lên, hắn rời đi đạo phủ, cảm thụ một chút lưu tại Tôn Mộ trên người hơi thở, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở huyết Linh Tông nội môn đệ tử cư trú chỗ. Suy xét ở đây dù sao cũng là tông môn, Diệp Thủy Hàn vẫn chưa đánh vỡ sân cấm chế, hắn đứng ở viện môn khẩu, khó được quyết định tuân thủ quy củ. Làm người đem tôn mộ kêu ra tới, nào nghĩ đến hắn mới vừa đối thủ viện môn đệ tử nói muốn tìm tôn mộ, đối phương thế nhưng quanh cũng có lòng vòng hỏi tham Diệp Thủy Hàn thân phận tới. Nga! Ngài tìm tôn sư huynh. Không biết sư huynh là vị nào? Tìm tôn sư huynh chuyện gì? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thủy Hàn, tôn sư huynh ngày thường rất vội, mặc dù là thông báo cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn đâu. Lời này thật vì tôn mộ kéo thù hận à, ngắm lại tôn mộ phía trước nói lên chính mình việc khi kia khổ bức thân sắc. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, "Nga, không biết Tôn sư huynh ngày thường vội cái gì? Suy xét đến với Trá Luyện Đan năng lực cùng với Tôn Mộ Thiên Phú, Diệp Thủy Hàn đánh giá Tôn Mộ cũng sẽ luyện đan, liền trái lại hỏi thăm Tôn Mộ sự. Tại hạ là lúc nghe nói hắn am hiểu luyện đan, muốn ủy thắc hắn luyện mấy lò đan rồi thôi." Diệp Thủy Hàn lời này lắng nghe có sơ hở, nếu là thông minh người, nghe Diệp Thủy Hàn xưng hô Tôn Mộ vì hắn, chỉ sợ trong lòng sẽ hơi chút cảnh giác một ít, nghề Hà này thủ vệ đệ tử có chút xuân cư nhiên không nghe ra tới, mà là đĩnh đạc nói, kia tôn mộ ngày thường ỷ vào chính mình song thân cùng nguyên thanh thượng nhân có cũ, tính cách nạ mạn, thái độ cao ngạo, đem ta chờ không bỏ ở trong mắt, gần nhất hắn tựa hồ được đến một cái phẩm chất thượng giai linh sủng, có sư huynh xem bất quá mắt. Liền. Hắc hắc. Hàn quét Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, vẻ mặt ta chỉ điểm ngươi bộ dáng nói, sư đệ vẫn là tìm khác sư huynh luyện đang đi. Diệp Thủy Hàn cười như không cười lên. Lại nói tiếp huyết linh tông tu sĩ cấp thấp quan hệ chẳng ra gì. Ở trong tông môn cho nhau tìm việc đã thành thái độ bình thường, năm đó hắn đã bị tôn sư huynh hố quá, bất quá ra cửa bên ngoài khi, các sư huynh đệ vẫn là sẽ giúp đỡ cho nhau, đại tu luyện đến cao giai khi, như bạch lũ cùng linh béo, càng là sẽ cho nhau nâng đỡ. Cho nên giờ phút này nghe nói xui xẻo tôn mộ bị người nhầm vào, Diệp Thủy Hàn vẫn chưa có cái gì tức giận cảm giác, ngược lại rất là hoài niệm. Hắn tò mò tiếp tục hỏi thăm, Nga, không biết kia tôn mộ đạt được cái gì linh thú? Trong coi viện môn đệ tử nhìn chầm chầm Diệp Thủy Hàn, Nga. Ngươi cũng tưởng phân một ly canh. Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến, nếu đối ta hữu dụng, tự nhiên cũng tưởng thử một lần sau, thật sự không được cũng có thể dùng để trao đổi. Diệp Thủy Hàn từ trong tay áo lấy ra chính mình làm phế bỏ theo đồ, tại hạ bất tài là cái theo sư, liền tính tôn mộ linh sủng cùng tại hạ vô duyên, nhiều nhận thức một ít sư huynh đệ, cũng có thể mở rộng một chút tài lộ sao. Tiêu đệ tử phốc vui vẻ, vị sư huynh này nói không tồi Một khi đã như vậy ngươi liền vào đi thôi. Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm cùng kia đệ tử xua xua tay, thông thả ung dung đi vào nội môn đệ tử động phủ chỗ. Ma thần kinh nói, ngươi cùng này đó kép diệu nói như vậy nhiều làm thân mã. Diệp Thủy Hàn lại nói, nhân sinh trăm thái toàn ta sư, ngươi nhưng chớ có coi khinh này đó tu sĩ, năm đó ta có thể ở trúc cơ kỳ đem sơn làm kiếm tông chấn tông chi bảo cấp đi, nào biết người khác không thể. Huống chi có lẽ còn sẽ giống như bối bối như vậy tiềm tàng trùng tu tiền bối vạn nhất gặp gỡ cũng là phiền toái, ma thần kinh không cho là đúng, thế gian này nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, ngắm lại Thiên Đao Đạo Tôn, hắn liền luân hồi không biết bao nhiêu lần, còn mỗi lần đều bị Tông Môn Thu làm đệ tử. Thiên Đao Đạo Tôn là cái lệ sao? Diệp Thủy Hàn không biết, nhưng hắn tình nguyện tiểu tâm chút. Ma thần kinh, quá mức tiểu tâm cẩn thận sẽ sai thất cơ hội tốt. Không phải còn có người sao? Diệp Thủy Hàn thuận miệng có lệ, hắn tốc độ nhìn như chậm kỳ thật phi thường mau cảm ứng lưu tại tôn mộ trên người đánh dấu hắn thực mau liền tìm tới rồi tôn mộ động phủ động phủ ngoại một đám người vây quanh tôn mộ trong đó một cái dẫn đầu lam y lìa nhân nói sư đệ trận này đánh cuộc ta thắng một khi đã như vậy kia linh thú chính là của ta tôn mộ tựa hồ cực kỳ phẫn nộ ngươi ra lệnh lam y lìa nhân cười tủm tìm nói thì tính sao ta vẫn chưa trái với bất luận cái gì đánh cuộc quy tắc lúc ban đầu ngươi cũng chưa nói ta làm như vậy không được bên cạnh có sư huynh đệ ồ nào Đúng vậy đúng vậy, Trương sư huynh nếu thắng được đánh cuộc, Tôn sư huynh ngươi cũng chớ có keo kiệt sao? Tôn sư huynh chẳng lẽ muốn đổi ý? Bất quá là một con linh miêu, Tôn sư huynh luyến tiếc sao? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tôn sư huynh sẽ không thua không dậy nổi đi. Tôn Mộ Trướng đầy mặt đỏ bừng, Diệp Thủy Hàn ở bên ngoài thấy như vậy một màn không khỏi lắc đầu, này Tôn Mộ cùng Tôn sư huynh một chút cũng không giống a, ngẫm lại năm đó Tôn sư huynh tinh kế người khi nhẹ nhàng bâng quơ. Nhìn nhìn lại hiện tại bị người chèn ép liền sắc mặt đỏ lên tôn mộ, Diệp Thủy Hàn không khỏi sinh ra hổ phụ khuyển tử cảm khái. Giữa sân, tôn mộ khí toàn thân phát run, nhưng hắn như cũ không muốn buông tay. Không được, Trương Quỳnh, ta sẽ không nhường ra này chỉ linh miêu, nếu ngươi thật sự muốn, có thể lấy tức Diệp chuột tới đổi. Tôn mộ, ngươi muốn biết rõ ràng, không phải ta ở cùng ngươi đổi, mà là ngươi bại bởi ta. Trương Quỳnh cười lạnh nếu là ngươi khăng khăng đổi ý, chớ trách ta nói cho sư phụ, từ sư phụ định đoạt. Tôn Mộ lập tức câm miệng. Diệp Thủy Hàn hỏi bên người đệ tử, nếu tôn sư huynh không muốn, trương sư huynh cũng cảm thấy không sai, vì cái gì không cho nguyên thanh thượng nhân định đoạt đâu. Bên người đệ tử cười nói, vị sư huynh này có điều không biết, nguyên thanh thượng nhân tính tình nhất ngay ngắn, dù cho hắn biết trương sư huynh gian lận, giúp tôn sư huynh bảo lưu lại linh thú, khá vậy sẽ đối tôn sư huynh tâm sinh không mừng. Tôn sư huynh nếu là không có thượng nhân che chở, hắn cũng bất quá là, ha ha. Diệp Thủy Hàn nhíu mày. Bất quá đánh cuộc đấu thua mà thôi." Kia đệ tử lắc đầu, thấp giọng đem ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai like một tháng trước Tôn Mộ trong lúc vô ý đạt được một con linh miêu hấu thể, này linh miêu pha chịu nữ tu thích, Tôn Mộ liền tính toán bán cho đồng môn sư tỷ mỗi kiếm chút đỉnh tiền, nhưng một vị kiến thức rộng rãi sư huynh thế nhưng nhận ra kia linh miêu cũng không phải bình thường linh miêu, mà là lục nhĩ thú. Lục nhĩ thú nhưng đế tính tam giới chi âm, chính là trong truyền thuyết linh thú. Diệp Thủy Hàn không tin, muốn thật là lục nhĩ thú, tông môn khẳng định sẽ thu đi. Nhưng nếu này đều không phải là thuần khiết lục nhị thú, mà là có một kia huyết mạch lục nhị thú đâu." Kia đệ tử nói, tuy rằng nghe không được tam giới chi âm, nhưng lại có thể đế thính phạm vi trăm dặm thanh âm, làm lơ bất luận cái gì phòng ngự kết giới, này loại năng lực cũng đủ đại gia tâm động. Thì ra là thế, như vậy linh thú tông môn muốn tới vô dụng, ngược lại nhất thích hợp đệ tử. Kia tôn mộ thực yêu cầu này lục nhị thú sao? Nghe nói hắn phải dùng con thú này tìm kiếm mất tích mười mấy năm phụ thân. Kia đệ tử lắc đầu, Bất quá nếu mất tích mười mấy năm, phòng trường phụ thân hắn đã ngã xuống, mọi người đều không xem trọng. Diệp Thủy Hàn rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả, Tôn Mộ yêu cầu Lục nhị thu tìm kiếm song thân, nhưng dù vậy hắn còn đem này linh thú làm đánh cuộc, nếu là Nguyên Thanh biết việc này, chắc chắn tâm sinh bất mãn, đối Tôn Mộ cảm quan giảm xuống. Đã không có Nguyên Thanh thượng nhân che chở, Tôn Mộ sau này nhật tử liền càng thêm khổ sở, đổi mà nói chi, đánh cuộc thành, Trương Quỳnh đạt được không tồi linh thú, đánh cuộc thất bại, Trương Quỳnh cũng là Nguyên Thanh thượng nhân chán ghét Tôn Mộ một công đôi việc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Diệp Thủy Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, kia Trương Quỳnh thủ đoạn không tồi, ngược lại có năm đó Tôn sư huynh phong thái, cũng không biết tâm tính cùng điểm mấu chốt như thế nào, nếu là tự thân cũng có kiên trì, có lẽ này Trương Quỳnh lại sẽ là huyết linh tông tương lai trụ cột. Mà lúc này giữa sân Trương sư huynh cũng đem Tôn mộ chèn ép vô pháp trả lời, cuối cùng bách với chung quanh vây xem sư huynh để áp lực, không thể không đem kia Lục Nhị Thu ôm ra tới, không tha giao cho Trương Quỳnh. Diệp Thủy Hàn thấy như vậy một màn sau không khỏi lắc đầu, cũng thế, liền cấp Tôn Mộ một ít đan dược tính, làm chính hắn chậm rãi tu luyện hảo. Đến nỗi giúp Tôn Mộ phải về linh thú loại sự tình này, Diệp Thủy Hàn từ lúc bắt đầu liền không suy xét quá. Rốt cuộc này chỉ là huyết linh tông nội sư huynh đệ chi gian đánh cuộc đấu mà thôi, mặc kệ có hay không dùng cái gì thủ đoạn, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu là liền tông môn sư huynh đệ tiểu xiếc đều nhìn không thấu, ngày nào đó gia tông môn lại như thế nào đối mặt thú thủy giới mặt khác đồng đạo tu sĩ. Chỉ là đương diệp thủy hàn ánh mắt rừng ở kia chỉ lục nhị thu thượng khi, đột nhiên ánh mắt một ngừng rốt cuộc rời không ra. Kia chỉ lục nhị thu toàn thân xanh mượn, như là nhất xanh um lục giống nhau bao trùm ở trên người, cặp mắt kia thuần triệt như con trẻ, đồng tử cùng tròng trắng mắt nhan sắc tương đồng, đều là màu trắng, thân thể không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua xuẩn manh xuẩn manh. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ. Ta vừa rồi nói cái gì tới? Có lẽ trước mặt tu sĩ cấp thấp chính là luân hồi trùng tu đại năng. Diệp Thủy Hàn không tự chủ được đối ma thần kinh phung tạo, trước mắt cái này. Ta không nhìn lầm đi. Ma thần kinh tựa hồ cũng trận tròn mắt, sau một lúc lâu mới nói, ngươi không nhìn lầm. Diệp Thủy Hàn còn không dám xác định, hắn nhắm mắt sau lại mở, màu đen con ngươi thượng ẩn ẩn có ngọn lửa ở lập lòe. Ở Diệp Thủy Hàn trong mắt, trước mắt lục nhị thu đại biến bộ dáng, hoặc là nói lục nhị thu vẫn là lục nhị thú Nhưng là lục nhị thu thân thượng linh hồn lại như là chen vào đi giống nhau, bất kham phụ tải ở lục nhị thú thể xác nội lưu động. Đó là một cái thuần triệt vô cùng hồn phách, toàn thân xanh biếc, chỉnh thể trình một thân cây bộ dáng, mặt trên còn mở ra tiểu bạch hoa. Diệp Thủy Hàn khiêm tốn hỏi Ma Thần Kinh, "Ta có thể nhận ra tới, này không phải phàm vật linh hồn, ngươi có thể nhận ra tới đây là cái gì sao?" Ma Thần Kinh như là chết máy giống nhau, chầm mặc thật lâu sau mới nói, "Còn nhớ rõ ma giới 18 thiên sao?" Đương nhiên nhớ rõ, Còn nhớ rõ tham trời cao ma thánh là ai sao? Huyền Nguyên Ma Thánh. Đây là Huyền Nguyên Ma Thánh bản thân linh thực, cây nhân sấm quả, linh hồn chí nhất. Chương 287. Vì cái gì Huyền Nguyên Ma Thánh bản thân linh thực sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thủy Hàn không biết, hắn cũng không muốn biết. Nhưng làm một cái hận không thể lập tức xông lên ma giới 18 thiên tìm về bộ hoàn sa độc thân cẩu, Diệp Thủy Hàn sẽ không bỏ qua chẳng sợ một chút ít cùng thượng giới tiếp xúc khả năng. Hùng chi Huyền Nguyên Ma Thánh là ma giới thánh nhân. Nếu là có thể cùng Huyền Nguyên Ma Thánh đáp thượng lời nói, đối tương lai hắn ở ma giới phát triển cũng có chỗ lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn liền hạ quyết tâm đem kia chỉ lục nhị thú sở đến chính mình trong lòng ngực. Đám người dần dần tan đi, Diệp Thủy Hàn đầu tiên là nhìn thoáng qua nản lòng tôn mộ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Trương Quỳnh trên người, thân ảnh chợt lóe, biến mất. Trương Quỳnh cười tủm tỉm xách theo lồng sắt trở lại chính mình đạo phủ, mới vừa đi vào, bên tai liền vang lên một thanh âm. "Này linh thú ta coi trọng." Trương Quỳnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn bay nhanh véo phát quyết, dây tiếp theo toàn bộ động phủ đều hiện lên tầng tầng điện quang, bùm bùm láo liên không ngừng. 15 phút sau, điện quang biến mất, Trương Quỳnh mặt xám mày cho đứng ở trong động phủ ương, sắc mặt khó coi cực kỳ. Dù cho phát động mai phục tại động phủ trận pháp, nhưng thao tác trận pháp Trương Quỳnh cảm giác được rõ ràng, này trận pháp cái gì cũng chưa bắt giữ đến. Diệp Thủy Hàn cười khẽ lên, nhưng thật ra kẻ tàn nhẫn. Ở chính mình động phủ thiết bấy giờ, Thực hiện nhiên Trương Quỳnh là cái thường xuyên bị người tìm tới môn mặt hàng. Diệp Thủy Hàn vô cớ nhiều vài phần thân thiết. Nghe thế câu nói, Trương Quỳnh sắc mặt lại biến, từ sắc mặt xanh mét biến thành ấm áp khiêm tốn, không biết vị nào tiền bối giá lâm, tiểu tử lỗ mãng, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Diệp Thủy Hàn lười biếng xuất hiện ở Trương Quỳnh trước mặt, nâng tay áo vùng, đem trước mặt trên thạch đài cho bụi tan đi, không khách khí ngồi đi lên. Buồn tọa là ai không quan trọng, quan trọng là buồn tọa yêu cầu. Trương Quỳnh sắc mặt kính cần nói Đệ tử Trương Quỳnh gặp qua tông môn Trường bối. Nói xong hắn bay nhanh ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái. Diệp Thủy Hàn bật cười, tiểu tử này ở thử hắn sao? Hắn rất có hứng thú nói, "Nga, ngươi cho rằng ta là huyết Linh Tông Trường bối. Diệp Thủy Hàn hôm nay vừa trở về, trên người còn ăn mặc nhất bình thường áo đen, một chút tiêu chí đều không có. Trương Quỳnh ngẩn người, đột nhiên cười, "Tiểu tử cảm thấy mặc kệ tiền bối có phải hay không tông môn Trường bối, đều đáng giá tiểu bối tôn kính." Diệp Thủy Hàn cười ha hả, Hắn liên tục xua tay, cũng thế, ngươi kêu Trương Quỳnh. Đúng không? Ta thật là môn người chồng, tới nói nói xem, ngươi hôm nay cùng Tôn Mộ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Quỳnh không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là tông môn trường lối, hắn lại không xúc phạm môn quy, tự nhiên tánh mạng vô ưu. Hắn thản nhiên nói, hôm nay cùng Tôn sư huynh đánh cuộc đấu, là 7 ngày trước liền định tốt. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, 7 ngày trước? Một tháng trước Tôn sư huynh lộng tới này lục nhị thú, nội môn đệ tử đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Không phải đệ tử không kiêm tốn, chỉ là tôn sư huynh hắn tính tình thật sự xương gò má. Nếu là người khác không biết cũng còn thôi, nhưng hắn chính mình hành sự không mật, làm cho mọi người đều biết hắn có một con có lục nhị thu huyết mạch linh thu hấu thể. Hắn bản thân lại không có gì chi giao, sư tôn đối hắn yêu thích không đủ, vậy không phải do người khác để bụng. Trương Như nói như thế khi nhìn như sắc mặt đạm nhiên, kỳ thật thật cẩn thận quan sát đến trước mặt vị này tông môn trưởng bối thân sắc, linh vật trời sinh trời nuôi, có duyên giả đến chi? Tôn sư huynh có thể được đến linh thú, thật là hắn cơ duyên, có thể được đến cũng không nhất định chính là chính mình, hắn còn nếu có thể giữ được, nếu tôn sư huynh thực lực cao cường, cũng hoặc là tôn sư huynh nhân duyên thật tốt, mọi người đều nguyện ý vì hắn trợ trợ, kia tiểu tử tự nhiên sẽ không vọng tưởng, chỉ là chương như cười cười, không hề nói cái gì. Diệp Thủy Hàn mỉm cười, ý tưởng này nếu là đặt ở phàm tục thế giới, tự nhiên là kinh thế hai tục, cường đoạt người khác tiền tài còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một cái tâm tính gian xảo đánh giá là trốn không thoát. Nghề hà đây là tu sĩ thế giới. Tu sĩ thế giới, cường giả vi tôn, không quan hệ đúng sai, tôn mộ người như vậy ngược lại không hảo sinh tồn, chương như như vậy hành sự người lại có thể quá cực kỳ tôn nhuận. Diệp thủy Hàn, kia đánh cuộc đấu là chuyện như thế nào? Nhắc tới đánh cuộc đấu, chương như ngược lại xấu hổ. Cái này sao? Bảy ngày trước ta cùng tôn sư huynh đánh cuộc đấu, tôn sư huynh hàng năm luyện đan, đan dược phẩm chất Không tồi. Không ít sư huynh đệ đều sẽ tìm hắn mua sắm, xem ở đan dược mặt mũi thượng, đại gia cũng đều sẽ chịu đựng hắn kia sương gõ má tính tình. Tôn sư huynh đối đan đạo cũng rất là tự đắc, ta liền lấy này thiết cục, yêu cầu cùng hắn đánh cuộc đấu đan. Đấu đan. Diệp Thủy Hàn sửng suốt, hắn hậu chi hậu ra nói, có phải hay không cái loại này mỗi người luyện chế một loại đan dược, cuối cùng căn cứ đan dược thành phẩm tới phán đoán ai thắng ai thua. Chương như xấu hổ, đúng vậy, tiểu tử bất tài cũng sẽ luyện đan. Bất quá tiểu tử luyện đan năng lực so với tôn sư huynh kém nhiều, cho nên lúc ấy đánh bạc khi, tiểu tử nguyên lời nói là nhất định có thể lấy ra so tôn sư huynh càng tốt đan dược. Nói tới đây, Diệp Thủy Hàn nháy mắt liền minh bạch, cũng căn bản không cần hỏi lại. Tôn mộ tất nhiên nói chính là chính mình luyện chế đan dược sẽ không so trương như kém, mà trương như lại nói chính mình lấy ra đan dược sẽ không so tôn mộ kém, một cái là chính mình luyện chế, một cái là chính mình lấy ra, tuy rằng dùng từ không giống nhau. Nhưng nhưng thao tác tính lại khác nhau như trời với đất. Cho nên ngươi từ người khác nơi đó lộng cái đan dược tới lửa dối tôn mộ. Diệp Thủy Hàn cảm thấy có chút mất mặt, đơn giản như vậy tiểu siếp còn có thể đem tôn mộ lừa dối qua đi, tiểu tử này là có bao nhiêu đơn xuẩn. trương như xấu hổ nói, đúng vậy, tôn sư huynh tính tình sương gọ má, nhưng là... ân làm người tương đối chính trực. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, hắn thỉnh lình nhớ tới năm đó hắn mới nhập một khi... Hán Triệu Nguyên Minh sư bá gửi gắm ngày thường thường xuyên cô ý hố Lưu Thanh. Nguyên Minh sư bá là hy vọng Lưu Thanh nhiều chút kinh nghiệm, nhưng Lưu Thanh ngược lại cho rằng chính mình thiếu người của Hán tình. Lúc ấy tôn sư huynh còn âm thầm cười nhạo quá việc này. Kết quả nhiều năm qua đi, phong thủy thay phiên chuyển, tôn sư huynh đem hải tử phó thác cấp Lưu Thanh. Nếu là biết chính mình nhi tử cũng bị lưu, thanh dưỡng thành loại tính cách này, chỉ sợ sẽ tức chết đi. Diệp Thủy Hàn tình lình cười. Thông môn truyền thừa còn không phải là như vậy sao? Một thế hệ phó thắc một thế hệ, đem đạo của mình, chính mình tư tưởng truyền lại cấp đời sau. Nếu không phải như thế, tông môn sao có thể sẽ có cùng loại với tôn mộ như vậy tu sĩ? Lại như thế nào sẽ có trương như một loại tu sĩ? Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn đơn giản từ tay háo trọn lựa, lấy ra một ít đan dược tới. Hắn thật lâu không rửa sạch túi can khôn, dù sao có ma thần kinh ở, không sợ đồ vật không bỏ xuống được. Giờ phút này thời trẻ tổn chữ đan dược quả nhiên phái thượng công dụng. Đây là mấy bình tụ khí đan. Nhất thích hợp chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, ngươi thả cầm đi. trương Như sử sốt, trước mắt vị tiền bối này sẽ không liền lấy tụ khí đan đổi lục nhị thú đi. Bất quá ngay sau đó hắn lại cười khổ lên, liền tính vị này trưởng bối mạnh mẽ cướp đi lục nhị thú, hắn cũng không có biện pháp không phải sao. Đây là cho ngươi thù lao. Diệp Thủy Hàn cười tủm tìm nói, về sau nhiều khi dễ một chút tôn mộ. trương Như, a, Diệp Thủy Hàn, tông môn nội sư huynh đệ cho nhau đảo cái hố nhỏ. Nhiều ít cũng có thể rèn luyện một chút tự thân năng lực, rời đi tông môn sau đã có thể không tốt như vậy cơ hội, sai một nước, thua cả bàn, lại bị hố, vứt liền không phải thể diện cùng đồ vật, mà là chính mình mạng nhỏ. Hắn ý vị thâm trường nói, ta cùng tôn mộ song thân qua cũ, người ở tiểu trô hố một hố nhưng thật ra không sao, bất quá mỗi lần tính cây sau, đi nói cho hắn tiền căn hậu quả, cũng làm hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Trương như giật mình, cười khổ nói, tiền bối thật sự là đây mới là chân chính tông môn trưởng bối A kia tôn mộ thật sự vận khí tốt, còn có như vậy trưởng bối ở phía sau yên lặng chợ này trưởng thành, chính mình lại là ăn rất nhiều lần vậy sau mới chân chính minh bạch đạo lý này. Diệp Thủy Hàn lại phiên phiên túi can khôn, lấy ra một cái tiểu đèn lồng. nay đèn lồng vẫn là hắn lần đầu tiên tham gia tông môn tuyệt bút khi được đến, hắn đem đèn lồng ném cho Trương Như, này đèn lồng nhưng bảo hộ ngươi tâm thần, phòng ngừa tâm ma, hơn nữa kia mấy bình đang ăn dược, toàn làm thủ lao. Trương Như yên lặng nhận lấy, đệ tử minh bạch, định hoàn thành tiền bối phó thác. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, lại nhìn về phía lồng sắt lục nhị thú. Này chỉ lục nhị thú ta phải đi, nó không phải ngươi có thể có đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trương Như trầm mặc một hồi, hắn nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, cắn răng một cái. đệ tử tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ, sắp tiến giai chúc cơ đại viên mãn, nghề hạ như cũ không tìm được thích hợp chính mình đan hỏa, còn thỉnh tiền bối không tiếc ban thưởng. Diệp Thủy Hàn khỏe môi hơi hơi thượng trọng, không đua đòi, chỉ lấy chính mình sở cần, còn tính không tồi. Hắn gật đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì hỏa? Trương Như vui mừng quá đỗi, đệ tử yêu cầu nhiệt liệt. Diệp Thủy Hàn dơ tay điểm điểm, lúc này mới chắc ra Trương Như cư nhiên là biến dị lôi linh căn. Đáng tiếc này lôi linh căn cũng không thuần thúy, còn kèm theo hỏa linh căn cùng thổ linh căn. Cho hắn cái gì hào đâu? Diệp Thủy Hàn thình lình nhớ tới một chuyện tới. Lúc trước hắn ở vô lượng cung tham gia tiên ma đại bị khi, cái thứ nhất gặp được chính là một vị ngự sử lôi điện tu sĩ, tên tuổi hồ là cái gì lôi diệu thượng nhân? hắn khi đó căn bản không phải lôi diệu thượng nhân đối thủ vì đạt được thắng lợi không thể không lợi dụng tiểu không gian nội thượng cổ thủy thần cộng công tế đàn triệu hồi giác cộng công tàn hồn hình chiếu xử lý lôi diệu thượng nhân lôi diệu thượng nhân túi càn khôn cơ hồ không có gì đồ vật chỉ có một ít thượng đẳng tài liệu một ít thượng vàng hạ cám ngọc giản cùng một ít lớn lớn bé bé mười mấy cái chai lúc ấy diệp thủy hàn thực lực không đủ cũng mở không ra cái chai thượng đẳng tài liệu bị hắn trao đổi công pháp ngọc giản lại không có gì dùng liền không đương một chuyện Nhét vào túi cản khôn xong việc. Giờ phút này nhớ tới. Những cái đó cái chai giống như không ngừng có đa dược. Diệp Thủy Hàn một đám một lần nữa phân biệt. Quả nhiên ở mỗi một cái cái chai thấy được một tia cửu thiên lôi điện. Cửu thiên lôi điện chỉ có thể từ dông tố Trung Hái. Nói chung một hồi dông tố cũng bất quá có thể thu thập đến một hai phân lôi điện. Dông tố loại này thời tiết cũng không phải tùy tiện là có thể gặp được. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, có thể gom đủ mấy cái chai cửu thiên lôi điện đã là may mà. Lôi Diệu thượng nhân bản thân chính là chuyên tu Lôi Điện tu sĩ, hắn tự thân tu luyện công pháp cũng cùng Lôi Điện có quan hệ, Diệp Thủy Hàn lại phiên phiên, tìm ra Lôi Diệu thượng nhân tu luyện công pháp, đơn giản cùng nhau ném cho Trương Như. Hắn thực trắng ra nói, đây là ngoại ý muốn đạt được công pháp, này pháp thẳng chỉ đại đạo, tu luyện đến cao thâm chỗ tương đương lợi hại, đây là một tia Cửu Thiên Lôi Điện, tu luyện này công pháp sau, phòng chừng ngươi liền không cần cái gì đan hỏa, chỉ cần dùng này Lôi Điện vi căn cơ là được. Thiên tướng bánh có nhân, trương như cả người đều mờ mịt diệp thủy hàn ân cần dạy dỗ ta cho ngươi một hồi đại cơ duyên sau này cần phải hảo hảo tu luyện hảo hảo chiếu cố tôn mộ. trương như phảng phất ghét tới rồi diệp thủy hàn mục đích hắn vội vàng thu hồi ngọc giản cung dự bình đem lục nhị thu cung cung kính kính giao cho diệp thủy hàn cũng chém đinh chặt sắt nói tiền bối yên tâm đệ tử nhất định sẽ kiệt lực trợ giúp tôn sư mình diệp thủy hàn vừa lòng cực kỳ hắn cầm lấy lục nhị thu lồng sắt cười tủm tỉm rời đi rời đi sau Ma thần kinh thình lình mở miệng, ngươi tựa hồ không nói cho hắn, "Này công pháp là ngươi tự giết người được đến." Diệp Thủy Hàn luôn vai, nói cho hắn làm gì? Ma thần kinh, tiếng sấm đại lục là khoảng cách vũ thủy giới có chút xa đại thế giới, thế giới kia rất nhiều tu sĩ đều tu luyện lôi thuộc tính công pháp, ngươi cho hắn công pháp càng là bị thế giới đại tông truyền thừa công pháp. Ngày nào đó người này nếu là gặp được tiếng sấm đại lục tu sĩ, chỉ sợ hết đường chối cãi. Diệp Thủy Hàn vừa nghe tức khắc cười, "Này tôi cười gì thường ôn nu. Thân là tông môn tiền bối, ta chính là ở giúp hắn trưởng thành đâu. Ma thần kinh, tựa như hắn đối tôn mộ. Đối. Diệp Thủy Hàn nghiêm trang nói, ta đây là đang dạy dỗ hắn, mặc dù là tông môn trưởng bối nói, cũng không thể tin tưởng A. Năm đó hắn nếu là tin tưởng thiên ước, đã sớm bị hố chết. chương 288. Xách theo lồng sắt trở lại chính mình tân kiến thành động phủ, Diệp Thủy Hàn cẩn thận đánh giá trước mặt này chỉ xanh mượt lục như thú nay chỉ lục nhĩ thú nhìn qua có thành niên người cánh tay như vậy trường, quanh thân xanh một màu, cùng miêu lớn lên phi thường tương tự, lô thai có chút tiêm, mặt trên còn có mấy cây mao, bốn con móng nuốt mềm mại, thật dài cái đuôi chỉnh xóa tung trạng, nhìn qua liền tưởng sở sở. lục nhĩ thú đôi mắt tròn tròn, đồng tử vang ròng, nhìn qua phi thường manh, miệng nhỏ một trường, đánh cánh áp, phấn phấn đầu lươi liếm liếm móng nuốt thượng mao, bốn con móng nuốt quấn lên tới, súc thành một đoàn. diệp thủy hàn rất có hứng thú hỏi ma thần kinh. Này thật là ma thánh bạn thân linh vật sao? Ma thần kinh không phản ứng Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn cũng không ngại, hắn thử thăm dò rũi tay đi sờ Lục Nhị Thu, Lục Nhị Thu tựa hồ một chút cũng không sợ người, tùy ý Diệp Thủy Hàn vuốt ve trên đầu mau, vuốt vuốt, này chỉ Lục Nhị Thu ngược lại ngoan ngoãn cọ Diệp Thủy Hàn tay. Diệp Thủy Hàn lược một do dự, hắn mở ra lồng sắt, Lục Nhị Thu tò mò nhìn nhìn, sau đó thử thăm dò đi ra. Nó đầu tiên là ngửi ngửi Diệp Thủy Hàn trên người hương vị sau đó như là tuần tra lãnh thổ giống nhau vòng quanh Trúc ốc dạo qua một vòng ở phát hiện Trúc ốc bên ngoài là hồ sau tựa hồ cực kỳ cao hứng nó thế nhưng bùn một tiếng nhảy vào trong hồ đuổi theo bên trong tiểu ngư bắt đầu loạn du diệp thủy hàn rửa cửa sổ nhìn sau một lúc lâu hắn lẩm bẩm nói có lẽ ma thánh chỉ là hy vọng này chỉ lục nhị thú tới bán manh đi lục nhị thú chơi hồi lâu mới hồi ốc sau khi trở về nó run run cả người mau thủy còn chưa rơi xuống cũng đã biến mất diệp thủy hàn ánh mắt một ngừng lúc này mới phát hiện này chỉ lục nhị thú tựa hồ trời sinh đối thủy khống chế năng lực tương đối cao hắn lược một do dự duỗi tay tiếp đón lục nhị thú lục nhị thú quay vai, vai đầu linh hoạt nhảy đến diệp thủy hàn cánh tay thượng theo tay háo liền bò lên trên bả vai diệp thủy hàn cười nói ngươi có thể nghe hiểu tiếng người sao lục nhị thú miêu một tiếng diệp thủy hàn phúc cười thế nhưng thật sự cùng miêu mệ giống nhau ngươi bộ dáng này quá thấy được nào có xanh mượt miêu mễ có thể biến cái bộ dáng sao Lục Nhĩ thu run run cái đuôi, ngay sau đó toàn thân nhan sắc bắt đầu dần dần lộ xác, thế nhưng chậm rãi biến thành màu trắng ngà. Diệp Thủy Hàn vừa lòng nói, thức hảo, về sau đã kêu ngươi Đại Bạch Miêu hảo. Đại Bạch Miêu lại miêu một tiếng, vươn đầu cọ cọ Diệp Thủy Hàn cằm, sau đó ngoan ngoãn nhảy xuống Diệp Thủy Hàn bả vai, chạy đến bên cạnh Đệm Hương Bù trước, vươn móng vuốt chọc chọc Đệm Hương Bù, ngoan ngoãn ghé vào mặt trên bàn thành đoàn, bất động. Diệp Thủy Hàn bật cười, hắn không đi xem Đại Bạch Miêu, bắt đầu âm thầm tính toán lên. Tuy rằng hắn đáp ứng linh béo đi Minh Linh giới tìm cái gì thánh linh hoa, nhưng xét đến cùng hắn hồi tông môn chân chính nguyên nhân là tìm kiếm độ kiếp phương pháp, lại nói tiếp Mạc Thiên Sơn trưởng môn cựu huyền đạo Tôn từng nói thiên đao đạo Tôn sáng lập một môn hấp thu thiên kiếp biện pháp, gọi là gì đêm đại pháp, mặc kệ là thật là giả, ngày mai đi tàng thư các nhìn một cái đi. Hơn nữa Minh Linh giới cũng không phải cái gì hảo địa phương. Diệp Thủy Hàn âm thầm hồi tưởng ngày xưa ở Mạc Thiên Sơn tàng thư lâu nhìn đến về Minh Linh giới tình huống, Sớm nhất hắn ra tông môn rèn luyện khi từng suy xét qua đi minh linh giới, rốt cuộc nơi đó là ma tu thiên hạ, bất quá sau lại hắn vẫn là từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì minh linh giới tu sĩ đại bộ phận đều là quỷ tu không nói, mặc dù là ma tu, tu luyện chiêu số cũng thiên hướng quỷ nói, diệp thủy hàn tuy rằng cũng là ma tu, nhưng hắn ma tu công pháp chính thống mà thuần túy, tu luyện ra ma khí thậm chí nhưng bắt chước hôn độn linh lực, nếu không phải thượng giới đại năng. Bạn bản vô pháp phát hiện Diệp Thủy Hàn Ngụy trang linh lực cùng bình thường linh lực có gì khác nhau. Một khi là Minh Linh giới tu sĩ phát hiện hắn bản thân kiềm giữ ma thần kinh, vậy chờ bị lợi dục hân tâm Minh Linh giới tu sĩ đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Diệp Thủy Hàn lâm vào trầm tư. Muốn ở Minh Linh giới tự do hành tẩu, vậy cần thiết nghị cách bắt chước ra quỷ khí, hắn lại không nuốt quá quỷ đạo tu sĩ, càng sẽ không quỷ nói công pháp, nếu là tới rồi Minh Linh giới gặp được cái gì chém giết kia hắn khẳng định sẽ lộ hãm. Linh Béo tuy rằng khẳng định có biện pháp, nhưng cũng không thể trông cậy vào cái kia hô hóa, Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới Ma Thần Kinh, hắn không khỏi hỏi: "Ngươi nói ngươi là ma giới ngũ kinh trung lợi hại nhất kinh thư, đúng không?" "Ma Thần Kinh, đúng vậy." "Vậy ngươi có thể phun ra một ít thiên hướng quỷ tu ma đạo công pháp sao?" Ma Thần Kinh rất vô ngữ, "Thiên hướng quỷ tu ma đạo công pháp?" "Vậy ngươi hẳn là hỏi Huyền Thế Kinh, bất quá Huyền Thế Kinh kinh linh bị thiên kiếp phế nát, ngươi chỉ có thể chính mình tìm hiểu." Diệp Thủy Hàn đại hỉ, ngay sau đó hắn thỉnh lình nhớ tới ma thần kinh từng nói qua nói tới. Thiên ma vô hình, thi ma vô tâm, thần ma vô tình, yêu ma vô thường. Huyên Thế Kinh là thiên ma nhất tộc trí bảo, huyên Thế Kinh cũng có thể phun ra thiên hướng quỷ tu ma đạo công pháp, chẳng lẽ? Diệp Thủy Hàn theo bản năng hỏi, này huyên Thế Kinh chẳng lẽ tu luyện đến cuối cùng, nhưng làm quỷ tu cả ngày ma? Ma thần kinh, người cũng không ngu sao, đích xác như thế. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn lại hỏi, Tiêu chiếu ngươi nói như vậy, Huyên thế kinh nên giao cho quỷ tu. Quỷ tu vượt qua kiếp nạn sau tự nhiên sẽ phi thăng đến ma giới, tiến vào ma giới sau bọn họ chính là thiên ma nhất tộc, bất quá thiên ma nhất tộc bên trong cũng có cấp bậc cùng tu luyện công pháp chi phân. Ma thần kinh vô tình nhiều lời, nếu ngươi đã chết hóa thành lệ quỷ nhưng thật ra có thể chuyển tu huyện thế kinh. Diệp Thủy Hàn sắc mặt xanh lẻ, không không không, ta chỉ là hy vọng trên người nhiều một ít quỷ khí hảo lừa dối người mà thôi. Ma thần kinh nói. Vậy ngươi có thể trực tiếp đem huyện thế kinh tròng lên trên người. Tròng lên trên người. Diệp Thủy Hàn lặp lại nói, này muốn như thế nào tròng lên trên người. Ma thần kinh chỉ điểm nói, dùng ngươi ma khí hơi chút luyện hóa một chút huyện thế kinh. Yên tâm đi, Huyên thế kinh đã không có kinh linh, hiện giờ chỉ có thể dựa vào bản thân giả thiết vận chuyển. Ngươi là chính thống nhất ma tu, lực lượng của ngươi đủ để điều khiển huyện thế kinh tiến hành cơ sở hình thái chuyển biến. Diệp Thủy Hàn yên lặng gật đầu, lược một do dự, liền cắn răng một cái từ bên hông cởi xuống huyễn thế kinh hắn chậm rãi phóng thích trong cơ thể ma khí hai mắt khép hờ màu tím nhạt ngọn lửa lặng yên không một tiếng động bốc cháy lên bắt đầu tế luyện huyễn thế kinh thành như ma thần kinh lời nói huyễn thế kinh bên trong cấu tạo dị thường phức tạp diệp thủy hàn căn bản không có khả năng ở đoạn thời gian nội tìm hiểu đấu nhưng nếu chỉ là nắm giữ cơ bản biến hóa hình thái cũng bước đầu sử dụng nhưng thật ra một chút đều không khó chỉ cần đem hắn tâm hỏa ngọn lửa lưu tại huyễn thế kinh nội là có thể sử dụng huyễn thế kinh Đương hắn tâm hỏa nhập chú huyền thế kinh trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn cả người chấn động, huyền thế kinh tức khắc hóa thành trong suốt màn lụa, như nước chảy bao phủ ở trên người hắn ăn mặc màu xanh lơ áo ngoài trước, nhìn kỹ đi liền phảng phất áo choàng ngoại lại nhiều tầng sa mỏng, mặt trên còn ẩn ẩn có hoa văn ở lưu động. Diệp Thủy Hàn giang hai tay, một cái thủy cầu cao tốc xoay tròn, bất quá cùng ngày xưa bất đồng, cái này thủy cầu thượng không có chút nào thủy linh động cùng sinh cơ, ngược lại tràn ngập mai một cùng tử khí, này rõ ràng là đã chịu quỷ khí ăn mòn mà xuất hiện dị trạng. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, hảo phương tiện huyện thế kinh, từ từ, huyện thế kinh chỉ có thể bắt chước này một loại hình thái sao? Nếu có thể bắt chước khác? Tha thứ Diệp Thủy Hàn đi, tu đạo thời gian càng lâu, một ít âm mưu quỷ kế đều là theo bản năng hiện lên với trong lòng. Hắn nhìn đến biến dị thủy linh lực, phản ứng đầu tiên chính là làm chuyện xấu lại nhiều một cái vu hoan hãm hại phương pháp. Ma thần kinh vô ngư nói, ngươi còn tưởng biến thành cái gì hình thái? Từ từ, ta nhớ ra rồi, huyện thế kinh đích sắc có thể biến hóa bất quá yêu cầu kinh linh phối hợp, hiện tại sao? Diệp Thủy Hàn nhún vai, "Hảo đi, ta hiểu được, kinh linh bị ta diệt, cho nên năng lực này tạm thời vô pháp dùng. Hắn lại cười nói, "Bất quá không quan hệ, có này một loại liền rất hảo." Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, hắn thu hồi huyền thiên kinh, cười tủm tỉm nói, "Ngày mai đi tàng thư các, hảo hảo tìm xem độ kiếp phương pháp cùng che giấu tự thân linh lực biện pháp, làm ta cân nhắc một chút, kia che giấu tự thân linh lực biện pháp tốt nhất có thể từ linh béo trong tay đạt được, như vậy hắn an tâm." ta cũng hảo để người vào nhất. Diệp Thủy Hàn ở trong tối tự cân nhắc độ kiếp cùng sắp đến thám hiểm, không nghĩ tới bên cạnh Đạm Hương Bộ thượng, màu trắng ngà đại bạch miêu sâu kín nhìn Diệp Thủy Hàn, cặp kia kim sắc con ngươi rõ ràng ảnh ngược Diệp Thủy Hàn thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay hôm sau, Diệp Thủy Hàn sớm liền chạy đến Tàng Thư Các, chuẩn bị tìm độ kiếp phương pháp. Huyết Linh Tông Tàng Thư Các thiết lập địa phương tương đối hố đệ tử, Tàng Thư Các cư nhiên thiết lập ở Sơn Lam Kiếm Tông kiếm phía sau núi. Muốn tiến vào tàng thư các tìm kiếm nói pháp kiếm pháp chờ tư liệu, thế nhưng yêu cầu trước qua Sơn Lam kiếm tông khảo sát này một quan. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, kiếm sơn rất lớn, mặt trên linh kiếm cũng không nhiều, mơ hồ vừa thấy Diệp Thủy Hàn liền nhận ra tới mấy cái, hiển nhiên là ở sao trời màn đêm bị hắn sờ đi rồi, Sơn Lam kiếm tông một lần nữa thiết lập dưỡng kiếm nơi. Kiếm sơn trước có một cái tiểu đình tử, trong đỉnh đứng hai cái nguyên anh kỳ đệ tử, Diệp Thủy Hàn ngược lại không quen biết, hẳn là Sơn Lam kiếm tông mấy năm nay tân thu đệ tử hai cái nguyên anh đệ tử chính cầm một cái kiếm phù nhất nhất thí nghiệm xếp hàng chờ tiến vào tàng thư các huyết linh tông đệ tử diệp thủy hàn chớp chớp mắt ẩn thân ở một bên cẩn thận quan sát liền thấy một cái huyết linh tông đệ tử tiến vào tiểu đỉnh tử sơn lam kiếm tông nguyên anh đệ tử đem kiếm phù giao cho tên này huyết linh tông đệ tử dây tiếp theo huyết linh tông đệ tử trên người hiện lên một đạo hồng quang kia sơn lam kiếm tông nguyên anh đệ tử tức khắc đối người này nói ngươi ngày gần đây đã làm có vi phạm kiếm tông đệ tử đạo đức việc ngươi không thể tiến vào tàng thư các Kêu huyết linh tông đệ tử biểu tình quỷ dị, thấp giọng nói, kia phải đợi bao lâu có thể tiến. Nửa tháng đi. Kêu huyết linh tông đệ tử thở dài, không thể không mể bài đi rồi. Diệp Thùy Hàn sửng sốt, này, này cái gì kiếm phủ. Cư nhiên có thể thí nghiệm huyết linh tông đệ tử nửa tháng nội hành động. Xếp hàng đệ tử cũng không nhiều, thực mau này đó đệ tử đều thí nghiệm xong rồi. Cư nhiên có hơn phân nửa đều không thể tiến vào tàng thư các, có chút người bất đắc dĩ rời đi, càng nhiều người còn lại là cam giận mắng. Chúng ta huyết linh tông đệ tử lại không phải kiếm tông đệ tử, vì cái gì muốn dựa theo các ngươi sơn làm kiếm tông đệ tử đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu? Dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào chính mình tàng thư các? Thật là thấy quỷ. Tông môn như thế nào đem tàng thư các thiết lập ở sơn làm kiếm tông kiếm sơn lúc sau? Cố ý sao? kia canh giữ ở đỉnh sơn làm kiếm tông nguyên anh kỳ đệ tử nhàn nhạt nói, này cũng không nên trách chúng ta, chỉ có thể nói các ngươi huyết linh tông đệ tử qua hố nghe nói trước kia hai tông chi gian không như vậy phiền toái thí nghiệm huyết linh tông đệ tử thậm chí có thể tiến vào chúng ta sơn làm kiếm tông dưỡng kiếm nơi nhưng không nghĩ tới cư nhiên có cái huyết linh tông đệ tử đem chúng ta toàn bộ tông môn dưỡng linh kiếm tất cả đều sờ đi rồi đến bây giờ cũng chưa còn một cái khác sơn làm kiếm tông đệ tử liên tục gật đầu đúng vậy muốn trách thì trách các ngươi tông môn tiền bối đi lời vừa nói ra không ít huyết linh tông đệ tử sắc mặt đều thập phần xuất sắc có cái đệ tử hỏi vị tiền bối này Chẳng biết có được không báo cho vị kia tiền bối tên họ. Tương lai chúng ta đi ra ngoài du lịch, nếu là gặp, chắc chắn nói cho các ngươi một tiếng. Nga, hắn đều trọng xuyến. Kia Sơn Lam kiếm tông đệ tử biểu môi, ngươi đừng lừa dối ta, khi ta không biết ta. Các ngươi huyết linh tông đệ tử tên mỗi ngày đổi, quỷ biết hiện tại hắn gọi là gì. Huyết linh tông đệ tử. Diệp Thủy Hàn. chương 289. Diệp Thủy Hàn nội tâm tương đương phức tạp. Hán trăm triệu không nghĩ tới chính mình lúc trước bất quá muốn thuận đi một thanh kiếm, lại thuận đi rồi toàn bộ sơn làm kiếm tông kiếm linh hạ ổ, không chỉ có lưng beo một cái thật lớn nhân quả, còn dẫn phát như thế. Vi diệu hậu quả. Hán nghĩ nghĩ, hóa thân vì bình thường tu sĩ, không giấu vết lẫn vào xếp hàng tu sĩ bên người, thấp giọng hỏi nói, chẳng lẽ không thông qua nơi này, liền không thể tiến vào tàng kinh cắt sao? Có đệ tử nói, có thể à, nhưng là không thông qua sơn làm kiếm tông các sư huynh đệ kiểm tra đo lường, liền tính tới rồi tàng kinh cắt cũng sẽ bị kiếm tông kẻ điên bổ ra tới. Diệp Thủy Hàn tấm tắc nói, thì ra là thế. Hắn vì này đó bị chính mình liên lụy huyết linh tông đệ tử đồng tình 3 giây đồng hồ, sau đó thông thả ung dung vứt bỏ này đó đệ tử, lướt qua thủ vệ hai cái sơn lam kiếm tông đệ tử, trực tiếp hướng kiếm phía sau núi Tàng Kinh Các đi đến. Tàng Kinh Các liền thành lập ở kiếm phía sau núi một cái đỉnh núi nhỏ, từ bên ngoài xem bất quá là cái ba tầng tiểu gác mái, cực kỳ bình thường không giống như là cất chứa quan trọng công pháp cùng tông môn các đại đệ tử du lịch tâm đắc tông môn trong địa, ngược lại như là bình thường tu sĩ cư trú đình viện. Gác mái bên ngoài một cái tiểu viện tử, sân cửa bay một cái nhìn qua thực thổ thực thổ lão nhân. Diệp Thủy Hàn nhìn đến lão nhân trong ngay mắt, tức khắc cảm thấy lùn ba phần. Lão nhân kia không phải người khác, đúng là Tần Kiếm sư phụ, Trấn Diễm. Chẳng sợ Trấn Diễm tu vi bất quá hóa thần hậu kỳ, chẳng sợ Trấn Diễm tựa hồ bởi vì áp chế trong cơ thể nào đó dị hỏa dẫn tới bề ngoài biến thành lão nhân lại cũng không thể thay đổi Diệp Thủy Hàn nhìn thấy chấn diễm giữa lưng hư cảm giác. Dù cho Tần Kiếm cho rằng Diệp Thủy Hàn là vì bộ hoàn xa gánh tội thay, không phải hắn cố ý lấy đi sao trời màn đêm, nhưng Diệp Thủy Hàn chính mình trong lòng rõ ràng, hắn thật là lợi dụng cùng Tần Kiếm hữu nghị mới có thể được đến sao trời màn đêm, thậm chí bởi vậy kết ra kim đan, bán ra tu đạo chung quan trọng nhất một bước. Giờ phút này nhìn đến chấn diễm canh giữ ở tàng kinh các đại môn, Diệp Thủy Hàn tức khắc có loại nhân quả báo ứng cảm giác. Tàng kinh cắt chỉnh thể bị bao phủ ở một tòa đại trận trung, tuy rằng mắt thường nhìn không thấy, thân thức chung cũng không có bất luận cái gì pháp trận dấu vết, nhưng Diệp Thủy Hàn tuyệt đối không tin tàng kinh cắt chung quanh không có bất luận cái gì phòng bị thi thố, duy nhất nhập khẩu chỉ có tàng kinh cắt cửa chính, một khi đã như vậy. Hán lược một do dự liền hóa thân vì một đạo tinh tế dòng nước, ý đồ từ kẹt cửa bên cạnh chen vào đi. Ngày hà mới vừa lẻn đến khoảng cách trấn diễm đạo tôn 10 mét vị trí. Vốn dị hai mắt nhắm nghiền tựa hồ ở ngủ ga ngủ gật chấn diễm đạo tôn liền trận tròn mắt Ta cảm giác được một cổ hơi nước Chấn diễm đạo tôn ngồi ngay ngắn Như là tuần tra lãnh thổ giống nhau tinh tế quan sát đến trước mặt này phiến thổ địa Hắn mấy năm trước đi ra ngoài rèn luyện khi trong lúc vô ý được đến một đạo địa tâm chân hỏa Thế cho nên trong cơ thể kiếm khí không quá chịu không chế Không thể không có đầu rút cổ ở tàng kinh các tu thân dưỡng tính Địa tâm chân hỏa kiểu gì dữ giản, Nước lửa thuộc tính tương đối. Trấn Diễm từ đây đối hết thẻ thủy thuộc tính tồn tại đều dị thường mẹ bén. Diệp Thủy Hàn bất đắc dĩ cực kỳ, hắn lược một do dự, không thể không hiện thân. Gặp qua tiền bối, Diệp Thủy Hàn không chút khách khí thả ra nhập huyền tu sĩ hơi thở, liền tính hắn trột dạ không thôi, cũng không thể làm Trấn Diễm nhìn ra tới. Trấn Diễm sừng sốt, đang xem rõ ràng Diệp Thủy Hàn bộ dáng sau, hắn giận tí mặt. Nguyên lai like là ngươi cái này nhãi danh đã trở lại. Hắn không chút nghĩ ngợi từ trong lòng ngực rút ra một phen thiết kiếm Hắn tới Diệp Thủy Hàn chán liền chụp xuống dưới, "Ta chịu chết ngươi cái hô hóa, ta chịu chết ngươi cái hô hóa." Diệp Thủy Hàn quanh thân khí thế tức khắc một bẹp, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắn vội không ngừng miêu eo tránh né, trấn diễm đuổi theo Diệp Thủy Hàn theo đuổi không bỏ, hắn vẫn chưa dùng linh lực, cũng vô dụng cái gì công pháp, Diệp Thủy Hàn tự nhiên không hảo ỷ vào tu vi áp chế trấn diễm, chỉ có thể khổ bức bị trấn diễm đuổi theo chạy. Bất quá Diệp Thủy Hàn cũng không phải tùy tiện chạy, hắn một bên chạy một bên cẩn thận quan sát tàng kinh các đại môn bị chấn diễm đuổi theo vòng quanh đại môn chạy ba vòng diệp thủy hàn quả nhiên phát hiện cấm pháp dấu vết vì nghiên cứu che giấu cấm pháp diệp thủy hàn thậm chí ăn chấn diễm vài hạ chán thượng đỏ bừng một mảnh chịu chung vài cái sau chấn diễm ra khẩu ác khí xem ở diệp thủy hàn tu vi so với hắn cao lại còn làm hắn đuổi theo chạy phân thượng chấn diễm miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh hắn thở phì phì nói ngươi về sau ly ta đổ đệ xa một chút biết không diệp thủy hàn liền kém chỉ vào ông trời thể ngài yên tâm Sau này tần kiếm đi nào ta lập tức nẽ xa ba thước. Cái gì tam xá? Ít nhất cũng muốn ba cái tiểu thế giới. Hảo hảo hảo, ba cái tiểu thế giới. Trấn Diễm nghe vậy mắt trợn trắng, lời này vừa nghe chính là ở lửa dối hắn. Bất quá Diệp Thủy Hàn nguyện ý lửa dối hắn, cũng so trực tiếp lấy tu vi áp người tới cường. Trấn Diễm nói, được rồi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Diệp Thủy Hàn mắt trông mong nhìn Tàng kinh cát, ta tới tìm độ kiếp công pháp. Trấn Diễm sừng sốt, cẩn thận đánh giá Diệp Thủy Hàn. Ngươi liền phải độ kiếp. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thủy Hàn tu vi so với hắn cao, cụ thể cảnh giới lại không thể nào biết được. Ai từng nhớ trước đây cái kia cùng nhà mình đồ đệ kể vai sắt cánh tiểu vương bắt đạn liền phải độ kiếp. Diệp Thủy Hàn gật đầu. Trấn Diệm nói, tu vi tiêu thăng nhanh như vậy, căn cơ không thành vấn đề sao? Diệp Thủy Hàn trong lòng ấm áp, hắn liền biết này giúp kiếm tu mạnh miệng mềm lòng, hắn nói, đa tạ tiền bối quan tâm, căn cơ phương diện hẳn là không thành vấn đề. Tuy rằng hắn bên ngoài thượng tu đạo thời gian không dài, Nhưng hắn từng đi qua không ít quỷ dị địa phương, thời gian trôi đi đều không bình thường, cho nên hắn trên thực tế tu đạo thời gian muốn xa xa so bên ngoài thượng thời gian trường, cũng không có căn cơ không song vừa nói. Trấn Diễm gừ một tiếng, độ kiếp, hắc, người nhân quả không cần thiết tiểu tâm độ kiếp chết thẳng cẳng. Diệp Thủy Hàn cười cười, tại hạ trong lòng minh bạch. Trấn Diễm gật gật đầu, hắn dơ tay khắp mấy cái pháp quyết, ghét bỏ nói, đi thôi đi thôi, các người huyết linh tông công pháp lung tung rối loạn cái gì đều có chỉ mong ngươi có thể tìm được dùng chung công pháp. Diệp Thủy Hàn mỉm cười, đa tạ tiền bối quan tâm. Ngay sau đó hắn xài bước đi vào tàng kinh các. Tàng kinh các tầng thứ nhất đều là nguyên anh kỳ phía trước đạo thuật, tầng thứ hai là nguyên anh kỳ đến động thật kỳ công pháp, tầng thứ ba là nhập huyền đến phi thăng các loại tư liệu. Tàng kinh các nhất diệu chỗ ở chỗ chỉ cần là huyết linh tông chân truyền đệ tử, chính là có được huyết linh diệp thượng huyết linh tông bên trong hệ thống ra phả người, tiến vào tàng kinh các sau, trong tảng kinh các liền sẽ tự động xuất hiện đồng tu vì hết thể công pháp này đây đương diệp thủy hàn bước lên tầng thứ ba sau hết thể nhập huyền trung kỳ dưới công pháp liền toàn bộ đầy sau xuất hiện ở trước mặt hắn phần lớn là nhập huyền trung kỳ cùng độ kiếp kỳ tư liệu có tông môn tiền bối hiểu được cũng có tông môn bắt được tin tức có đủ loại quỷ dị thần kỳ công pháp cũng có từ các thế giới khác mặt khác trong tông môn thuận tới tu luyện phương pháp diệp thủy hàn lại hạ tính tình bắt đầu cẩn thận điều tra lên Hắn đầu tiên tìm chính là cửu huyền đạo tôn nói cho hắn đêm đại pháp. Cứ việc này công pháp là cực kỳ không đáng tin cậy thiên đao đạo tôn sáng chế. Nhưng nếu cửu huyền đạo tôn cho khẳng định, vậy thuyết minh này công pháp trung chắc chắn có độc đáo chỗ. Nhiều nhìn xem không chỗ hỏng. Diệp Thủy Hàn tìm ba cái đại ngăn tủ, cuối cùng tìm được rồi đêm đại pháp. Khúc dạo đầu đoạn thứ nhất lời nói đã nói lên này công pháp trung tâm ý nghĩa chính. Dư tu đạo ngàn năm, luân hồi mấy lần, đến quy đạo môn mà không được nhập, trời xanh vô tình rất vô tình. Từ đây Dư không tin số mệnh, không tin thiên, nguyện cuối cùng dư chi lực, tính trời xanh chi cơ, vì vậy pháp vì đêm. Trời xanh đã đen, lại vô huyền môn. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn hợp với đọc vài biến, đại khái có thể minh bạch trong đó ý tứ, thiên đao đạo tôn luân hồi bảy thế, mất đi các loại cảm giác sau như cũ vô pháp phi thăng, đối trời xanh lòng có oán hận, cho nên phát minh ra này công pháp, y đồ né qua thiên kiếp phi thăng. Nhưng cái gì kêu lại vô huyền môn? Diệp Thủy Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn trước ghi tạc trong lòng, sau đó tiếp tục đọc đêm đại pháp, đại diệp thủy hàn xem xong sau, không khỏi cảm khái và ngàn. Thiên đao đạo tôn đích sắc không phụ hắn thân là thiên nuốt đạo tôn sư đệ tên tuổi, nghĩ ra đêm thật sự huyền diệu khó lường. Hắn thông qua tự thân luân hồi số thế trải qua cùng hiểu được, thế nhưng sáng chế một môn độc hưu phi thăng tránh kiếp phương pháp. Phi thăng phi thăng, đầu tiên muốn biết rõ ràng như thế nào phi thăng. Cựu huyền đạo tôn từng nói, phi thăng bất quá là tu sĩ tu luyện một loại cảnh giới. Đương buồn thế giới vô pháp cất chứa phi thăng tu sĩ, tự nhiên sẽ bị tiếp dẫn đến một thế giới khác. Thiên kiếp cũng bất quá là lực lượng một loại, cao đẳng thế giới mở ra khi, trước hết trào ra lực lượng quần bạo mà tràn ngập hủy diệt tính, phi thăng tu sĩ khiên quá cao đẳng thế giới cuồng bạo lực lượng, tự nhiên có thể tiếp thu mặt sau trào ra nhu thuận lực lượng, thông tục tới giảng đó chính là tiên linh lực dốc thể, sau đó cùng cao đẳng thế giới giao diện chi lực cùng nhau tiến vào một khác thế giới. Đến nỗi vì cái gì thiên kiếp sẽ nhằm vào phi thăng người Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì là phi thăng giả không dung với bổn thế giới mà đưa tới hai cái giao diện chi gian va chạm, Thiên Kiếp không nhìn chằm chằm phi thăng giả nhìn chằm chằm ai đâu. Vì thế Thiên Đao đạo tôn liền đưa ra một cái ý tưởng. Nếu cao đẳng thế giới mở ra thông đạo sau, trước hết ra tới không phải cuồng bạo thiên kiếp chi lực, mà là mặt sau nhu thuận tiên linh lực đâu. Phi thăng giả trước được đến tiên linh lực rất thể, tăng lên tu vi sau lại đối mặt thiên kiếp, kia sát suất thành công. Còn dùng nói sao? đọc được nơi này Diệp Thủy Hàn không khỏi vô án trầm trồ khen ngợi, ý tưởng này thật sự tuyệt. Như vậy như thế nào áp chế thiên kiếp chi lực, trước làm nhu thuận tiên linh lực ra tới đâu? Hậu duệ triệu hoán, có tiên nhân hậu duệ lưu tại hạ giới, đương tiên nhân hậu duệ bằng vào tự thân huyết mạch cùng tiên nhân lưu lại pháp khí tiến hành triệu hóa khí, thượng giới tiên nhân liền có thể mở ra một cái thông đạo, phóng một cái hào ảnh tiến vào hạ giới. Lúc này thông đạo nội trào ra lực lượng chính là cực kỳ nhu thuận tiên linh lực. Thiên Đao Đạo tôn luân hồi mấy năm. Hắn đưa ra một loại phân thân phương pháp, đương bản thể độ kiếp ghi, hiến tế phân thân triệu hoán tiên nhân sáng lập nhu thuận tiên linh lực thông đạo, sau đó bản thể đạt được tiên linh lực giáp thể, cuối cùng nên đón thiên kiếp, vận khí tốt thậm chí có thể đem thiên kiếp chi lực thu vào trong túi. Diệp Thủy Hàn xem xong sau lâm vào trầm tư, Thiên Đao đạo tôn Sở Dĩ có thể dùng này pháp, là bởi vì hắn bản thân luân hồi mấy lần, mỗi lần thức tỉnh kiếp trước ký ức sau, hắn đều sẽ nghĩ cách thay đổi tự thân huyết mạch, chịu đựng một ít thượng giới hậu duệ huyết mạch lễ rửa tội. Đương nhiên thủ đoạn không thế nào hảo là được. Thiên Đao Đạo Tôn ở đêm Đại Pháp mặt sau phụ ngôn nói rất rõ ràng, mỗi một đời hắn cơ hồ liền phải thành công. Nghề hà bị hắn vô lương sư huynh hại, cuối cùng thất bại trong gan tức. Hơn nữa này pháp dùng không tốt dễ dàng bị thượng giới tiên nhân phát hiện, vọng hậu bối tu sĩ tu tập khi thận chi lại thận. Diệp Thủy Hàn hơi hơi hí mắt, hắn tuổi hồ thực phù hợp tu luyện đêm Đại Pháp điều kiện đâu? Hắn cõi à, xưa vậy là đủ rồi. Tuy rằng xưa không có gì đại năng huyết mạch. Nhưng thượng cổ thủy thần cộng công đại thần từng bám vào người với hắn, cho dù là một phần ngàn tỷ một kia thần tính hình chiếu, cũng đủ hiến tế. Nếu không thử xem xem, Diệp Thủy Hàn trầm ngâm sau một lúc lâu, thu hảo đêm đại pháp. Lại tìm xem mặt khác biện pháp, nếu thật sự không được, liền dùng cái này đi. chương 290 Xem xong rồi đêm đại pháp, Diệp Thủy Hàn từ đầu bắt đầu trải vướt trong tàng kinh các đạo thư, huyết linh tông tàng thư phi thường phong phú, Diệp Thủy Hàn tùy tay cầm lấy một quyển trụ Quyển trục thượng nổi danh sinh nguyên thuật. Diệp Thủy Hàn nhìn kỹ một lần sau mới phát hiện, này thuật thế nhưng dị thường huyền diệu, là mượn thiên địa linh vật chuyển hóa sinh mệnh căn nguyên thuật, tu luyện đến cao thâm chỗ hiệu quả thế nhưng cùng hắn tâm hỏa cắn nuốt năng lực cùng loại. Diệp Thủy Hàn quét xong giữa lưng chung vừa động, này thuật tuy rằng có chút quỷ dị, hiệu quả không bằng chính mình hắn tâm hỏa, nhưng sinh nguyên thuật chúng có một chút công năng là hắn tâm hỏa sở không cụ bị. Lực cắn nuốt có thể nuốt vạn vật bổ mình thân. Sinh nguyên thuật lại có thể đem nuốt tới lực lượng bổ sung đến người khác trong cơ thể, vì người khác chữa thương. Sinh nguyên thuật đơn giản nhất ứng dụng chính là dùng đại lượng căn nguyên chi lực của chín mặt khắc linh vật, cùng lúc trước Hán Hải giới La Thiên các lộ đồng bằng thai họa bộ hoàn sa dược tề lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua khẩu quyết, lượt một tu luyện đi học tới rồi sinh nguyên thuật tầng thứ 2, Diệp Thủy Hàn hán tâm hỏa từng cắn nuốt quá thông thiên mục trồi non, này ngọn ý chính là thượng giới yêu ma nhất tộc bí bảo nếu có thể sử dụng sinh nguyên thuật đem thông thiên mục dục sinh ra tới Diệp Thủy Hàn sơ sơ cảm âm thầm nhớ kỹ việc này xem xong sinh nguyên thuật Diệp Thủy Hàn lại liên tiếp nhìn vài loại bí thuật có còn tính mới mẻ độc đáo có không thú vị cứ như vậy chọn lựa thực mau thời gian liền đi qua non nửa tháng trong lúc này linh béo cũng không có tới tìm hắn Diệp Thủy Hàn cũng không chủ động liên hệ linh béo mà là đắm chìm ở khác thư chung. quyển sách này phi thường có ý tứ tựa hồ là mẫu vị sư huynh từ các thế giới khác mang về tới Tên gọi cổ sơ bí văn, nay mặt trên nói thượng cổ thời kỳ tu sĩ tu luyện cùng hiện giờ khác nhau rất lớn, thật lâu trước kia 3.000 thế giới mới vừa hình thành khi, các trong thế giới còn còn xuất lại tiên giới mới vừa chóc đi tiên linh lực, ở cái loại này hoàn cảnh hạ tu luyện, không chỉ có tu sĩ thực lực so hiện tại tu sĩ cường đại hơn nhiều, ngay cả cảnh giới cùng tu luyện phương hướng cũng có điều bất đồng. Thượng cổ thời kỳ 3.000 thế giới tu sĩ lấy nguyên anh vì tu đạo khởi điểm, ở tiến giai động thật, hiểu rõ tu đạo bản chất cùng hư thật sau liền sẽ tiến vào âm hư giai đoạn, sau đó từ hư chuyển thận, từ âm hóa dương, tiến vào thừa dương giai đoạn, thừa dương lúc sau phương là nhập tiên, cuối cùng chín cảnh thành tiên. Hiện giờ tu sĩ ở vượt qua động thật kỳ sau vô pháp mượn trong thiên địa tiên linh lực tìm hiểu hư thật âm dương, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thăm dò nhập huyền chi cảnh, thông qua tinh vi huyền diệu phương pháp thể ngộ tiên đạo huy hoàng, theo đối tiên linh lực thể ngộ càng ngày càng thâm, trong thiên địa sẽ tự giáng xuống thiên kiếp, khảo nghiệm tu sĩ thực lực cùng tâm tính sau đó là có thể theo thiên kiếp tiếp dẫn tiến vào tiên giới, trở thành tiểu tiên. Hiện tại rất nhiều tu sĩ đã không biết này đó thượng cổ tân bí, cho rằng độ kiếp thành tiên liền hết thể viên mãn, kỳ thật bằng không. Tiên giới nội có chân tiên cùng giả tiên vừa nói, cái gọi là chân tiên chính là thực lực ở huyền tiên phía trên tiên nhân, thực lực ở huyền tiên giới hết thể tu sĩ đều chỉ là giả tiên, chỉ có tìm hiểu thấu âm hư cùng thừa dương hai giai đoạn tiên nhân, mới xem như chân chính nhập môn, đương nhiên. Dù cho có chút tu sĩ ở tu vi thượng đạt tới huyền tiên tiêu chuẩn, nhưng không có tìm hiểu hai cảnh tiên nhân như cũ không bằng tìm hiểu thấu tu sĩ. Nhìn đến nơi này, Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chắc không được năm đó hắn tiến vào ma giới, cùng một ít ma giới tu sĩ so đấu khi cảm thấy quái quái. Những cái đó ma giới tu sĩ thực lực tựa hồ cũng chẳng ra gì, hiện tại xem ra không phải những cái đó tu sĩ thực lực chẳng ra gì, mà là bởi vì bọn họ đều là giả tiên. Đều là sau lại phi thăng tiến vào ma giới tu sĩ, cũng không phải sớm nhất ma thần, cũng hoặc là tìm hiểu âm hư cùng thừa dương cảnh ma giới tu sĩ. Diệp Thủy Hàn xem như si như say, tiếp tục đọc đi xuống. Thượng cổ tu luyện hai cảnh giới tu sĩ phi thăng nhập tiên giới, sở độ chi kiếp cũng cùng hiện tại tu sĩ gặp được thiên kiếp khác nhau rất lớn. Thể ngộ lượng cảnh giới tu sĩ có thể dẫn thiên kiếp chi lực rèn luyện mình thân, chỉ vì vì thiên kiếp chính là hai cảnh một loại biểu tượng, cho nên thượng cổ tu sĩ thiên kiếp là một loại khó được ký ngữ. Có thực lực cường đại tu sĩ càng khả năng ở kiếp vân trung tìm được thượng cổ kiếp long, nếu là có thể bắt giữ kiếp long cũng phối hợp một ít tiên địa linh vật dùng, thậm chí khả năng đạt được trời sinh thần thông. Diệp Thủy Hàn xem tâm chỉ thần diêu, nếu hắn có thể dựa theo thượng cổ tu luyện phương pháp độ kiếp, hơn nữa ma thần kinh đủ loại thần ma thủ đoạn, có lẽ là có thể lập tức xông ra thanh danh, vận khí tốt thậm chí có thể lập tức tiến vào ma giới 18 thiên, đạt được bộ bản xa tin tức. Hắn ôm loại này tâm tư tiếp tục xem đi xuống lại bị rót một chậu nước lạnh. Thư thượng nói, thiên địa đại biến, tu luyện hoàn cảnh lại vô pháp khôi phục thượng cổ, cho nên mặc dù tu luyện thượng cổ công pháp người cũng vô pháp tìm hiểu hai cảnh, tự nhiên cũng vô pháp cùng thiên kiếp đối kháng, chỉ có thể bị động phòng ngự, chịu đựng thiên kiếp sau bị tiên linh chi lực rót thể chữa thương. kể từ đó đại bộ phận tiên linh chi lực đều bị lãng phí rớt, thành tiên sau thực lực tự nhiên thấp hèn, có tu sĩ thực lực liền bình thường nhất địa tiên đều không bằng. Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn nhìn này mấy hành tự. Sau một lúc lâu hắn thở dài. Đây là thật vậy chăng? Hắn hỏi ma thần kinh, ta tu luyện ma tổ chi đạo, này pháp cho là thượng cổ công pháp đi. Ma thần kinh, không, không phải thượng cổ công pháp. Diệp Thủy Hàn sửng suốt, đó là cái gì? Ma thần kinh, ma tổ bệ hạ ra đời khi chính là kim tiên tu vi, hắn không biết kim tiên hạ như thế nào tu luyện. Diệp Thủy Hàn, hắn xấu hổ, kêu ma thần kinh như thế nào tới? Ma thần kinh, ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Thủy Hàn run run trang sách, nếu ta có thể tìm hiểu hai cảnh, sau khi phi thăng thực lực so giống nhau tiên nhân cao, càng phương tiện ta tiến vào ma giới 18 thiên. Ma thần kinh, ngươi cảm thấy thượng cổ ma tu hoàn cảnh cùng hiện tại ma tu hoàn cảnh có cái gì bất đồng sao? Diệp Thủy Hàn khẽ như mày, hắn nghiêm mặt nói, nguyện nghe kỹ càng. Nhân tộc có câu nói nói thực hảo, ma từ tâm sinh. Ma thần kinh, sinh linh càng nhiều, ma tính càng cường, cho nên so với thượng cổ, các ngươi hiện tại tu ma hoàn cảnh ngược lại càng tốt. Diệp Thủy Hàn trận mắt há hốc mồm, còn có loại này cách nói. Tiêu ma tu phải trải qua này hai cảnh sao. Ma thần kinh, yêu cầu. Diệp Thủy Hàn trầm mặt, hắn nhẹ giọng nói, nhưng ngươi không nói cho ta. Ma thần kinh, ta trước kia chỉ cho ngươi soát nhiệm vụ chủ tuyến. Hiện tại khá hơn nhiều, ngươi thấy đủ đi. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng chịu chiều, hảo đi, ta đại khái minh bạch, ta đây hỏi ngươi, như thế nào tiến vào âm hư cảnh. Ma thần kinh thực dứt khoát nói, ta không biết. Diệp Thủy Hàn mặt. Ngươi không biết. Ma thần kinh ha hả, ta là một quyển kinh thư, chân chính tu luyện chính là ngươi, ma thần kinh không có ghi lại loại này chi tiết, không tin chính ngươi xem à. Diệp Thủy Hàn không hẽ răng. Đích xác, ma thần kinh phân trên giới cuốn, quyển thượng chỉ có tu luyện công pháp, phản phất hết thể tu luyện đều nước chạy thành sông giống nhau, quyển hạ là một ít bí thuật, hắn ngày xưa chỉ là dựa theo quyển thượng công pháp yên lặng tu luyện, vấn đề. Diệp Thủy Hàn xấu hổ, thành như ma thần kinh thượng miêu tả như vậy. Hắn trên cơ bản không có gặp được cái gì vấn đề. Cung cung trình tự tu sĩ một tương đối, Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh phát hiện chính mình tu luyện cho tới bây giờ tuy rằng gặp được rất nhiều sốt ruột sự, nhưng tu luyện bản thân lại rất thiếu gặp được phiền thoái. Như vậy vấn đề tới, như thế nào tiến vào âm hư cùng thừa dương đâu? Chẳng sợ phi thăng tiến vào thượng giới cũng có thể tìm hiểu hai cảnh, khả năng sẽ có người cảm thấy không bằng sau khi phi thăng lại nói, chính là không nói thượng giới còn có vô số phiền thoái đang chờ hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần ma thần kinh loại này cất giấu bộ dáng liền cũng biết nếu ở chưa phi thăng chức tìm hiểu sau khi phi thăng tất nhiên sẽ có cực đại chỗ tốt diệp thủy hàn lâm vào trầm tư bên trong hôm nay một đạo linh phủ đột nhiên tiến vào tàng kinh cát trực tiếp dừng ở diệp thủy hàn trước mặt đánh gãy diệp thủy hàn tìm hiểu diệp thủy hàn bừng tỉnh bừng tỉnh ngay sau đó mồ hôi đầy đầu âm thầm kinh hãi hắn cư nhiên bởi vì tự hỏi như thế nào tiến vào âm hư cùng thừa dương hai cảnh mà lâm vào trầm mê bên trong Nếu không phải hắn bản thân có hắn tâm hỏa bảo hộ thần hồn, chỉ sợ giờ phút này đã lâm vào tâm ma bên trong. Hắn hít sâu vài cái, tâm tình chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đơn giản tạm thời buông tu luyện sự tình, cầm lấy Linh Phủ mở ra vừa thấy. ân Dương Nhạc Đại Sư Minh! Đạo Linh Phủ này cư nhiên không phải Linh Béo tiếp đón hắn đi thám hiểm Linh Phủ, cư nhiên là Dương Nhạc đưa tin. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, hắn thu hồi Linh Phủ, rời đi tàng kinh các. Rời đi khi chính nhìn đến chấn diễm đạo tôn hề vải ngồi ở tảng kinh cắt trước viện môn chỗ, đáng thương hề hề nhìn viện môn ngoại kia cây cây hoại già. Diệp thủy hàn đi qua đi, vừa lúc nghe thấy chấn diễm đạo tôn lẩm bẩm nói, à, bên kia nhánh cây thượng rơi xuống tam phiến lá cây, chỉ còn lại có 132 phiến. Diệp thủy hàn chớp chớp mắt, không người nói, gặp qua tiền bối. Chấn diễm đạo tôn lười biếng nhìn diệp thủy hàn liếc mắt một cái, biểu tình khai biến, hắn nói, tiểu tử ngươi tẩu hỏa nhập ma. Diệp thủy hàn thản nhiên nói. Nhìn quá nhiều tiên hiền dạy bảo, ngược lại có chút mờ mịt, nhất thời không tra trầm mê trong đó, nếu không phải có linh phụ triệu hán, có lẽ còn sẽ háo chút thời gian mới có thể thanh tỉnh. Trấn Diễm Đạo Tôn nhàn nhạt nói, tiền bối lộ là tiền bối, lại không phải chính ngươi, nhưng cái đó quyển sách nhìn xem là được, ngàn vạn đừng thật sự. Diệp Thủy Hàn sứng suốt, lời này phản phất giống như chống chiều trung sớm, lập tức khiến cho hắn chợt tỉnh táo lại. Mặc kệ âm hư cùng thừa dương hai cảnh như thế nào cường đại, kia trung quy là tiền bối sáng lập lộ. Hàn tu luyện con đường vốn là cùng thường nhân bất đồng, tu luyện kinh thư lại thẳng chỉ Ma Thần Đại Đạo, hà tất bỏ gốc lấy ngọn. Hắn đôi tay chắp tay thi lễ 90 độ không lưng, đà tại chỉ điểm. Trấn Diễm Đạo Tôn lắc đầu, "Người trẻ tuổi a, tu luyện quá nhanh không phải cái gì chuyện tốt, dù cho cơ sở lại củng cố, thấy thiếu, trải qua thiếu, đối tu hành cũng không có gì bổ ích." Diệp Thủy Hàn âm thầm nói thầm lên, hắn gặp được xui xẻo sự còn thiếu. Trấn Diễm Đạo Tôn tự hồ nghe tới rồi Diệp Thủy Hàn trong lòng chửi thầm. Hắn cười nhạo nói, chúng ta sống 5 tháng có thể so ngươi trường nhiều, gặp được phá sự cũng không thể so ngươi thiếu, tu luyện vô năm tháng, nhưng đối kiếm tu tới nói. Chỉ có chết trận kiếm tu, không có tu luyện thành công kiếm tu, hiểu không? Diệp Thủy Hàn chậm rãi gật đầu, ta minh bạch ngại ý tứ. Giới tiêu giới táo, chớ khởi giận dữ, đương bảo trì bình tĩnh chi tâm, nắm chắc được mất chi gian, mới có thể vững bước về phía trước. Ân, Được mất chi gian. Diệp Thủy Hàn chợt có chút hiểu ra được mất chi rằng cũng có thể giải thích vì âm dương thay đổi, lại nói tiếp đạo gia khai sơn thủy tổ lao tử lời nói đạo đức kinh nội cũng có cùng loại cách nói lấy huyền luận đạo, chẳng lẽ chính là hiện giờ nhập huyền cảnh giải độc? bất quá là hai cái cảnh giới tên biến hóa bên trong cũng ẩn chứa thâm hậu ngụ ý, này trong đó ảo diệu thật sự là người muốn ngừng mà không được, vì thế hắn lại lâm vào tự hỏi chung, dương nhạc không nói gì nhìn đứng ở tàng kinh cách trước cửa diệp thủy hàn, hắn nhìn xem diệp thủy hàn lại nhìn xem chấn diễm đạo tôn. Hắn thành thành thật thật không mình hành lễ sau mới nói, tiền bối, diệp tiền bối đây là. Tuy rằng hắn cùng diệp thủy hàn lén cũng lấy đạo hưu tương xứng, nhưng ở Chấn diễm đạo tôn trước mặt, Dương Nhạc vẫn là lấy tiền bối xưng hô, lúc này mới phù hợp quy củ. Trấn diễm đạo tôn xua tay, ngươi cũng thấy, tiểu tử này ra tới cùng ta nói hai câu lời nói liền bắt đầu ngộ đạo, ngươi chờ xem. Dương Nhạc khổ hề hề nói, văn bối minh bạch, chỉ là. Hắn châm trước một chút lý do thoái thác, tuyển chuyển nói. Diệp tiền bối thời trẻ đã từng lịch quá một ít việc, vì tông môn mang về một ít linh thú, hiện giờ diệp tiền bối đã trở lại, nhưng cái đó linh thú cũng cảm giác tới rồi tiền bối hơi thở, muốn thấy tiền bối một mặt. Trấn diễm đạo tôn như mày, chờ là được. Dương nhạc liên tục gật đầu, ngài nói chính là, vạn bối cũng là như vậy trấn an linh thú nhóm, chỉ là bọn hắn cùng diệp tiền bối quan hệ đặc thù, vạn bối cũng không thật nhiều thêm ngăn trở. Trấn diễm đạo tôn nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, quan hệ đặc thù. Như thế nào cái đặc thù pháp? Dương Nhạc khô cạn nói, bọn họ là, bọn họ tự xưng là Diệp Đạo hữu Hải Tử. Trấn Diễm Đạo tôn trợn tròn đôi mắt, bọn họ, Hải Tử, còn không phải một cái. Hắn dùng một loại mới lạ mà bội phục ánh mắt nhìn con ở ngộ đạo trạng thái trung diệp thủy hàn, thấp giọng hỏi Dương Nhạc, hắn có mấy cái Hải Tử? Dương Nhạc khoa tay muối chân một chút thủ thế, biểu tình cũng thực quỷ bí. 9. Trấn Diễm Đạo tôn đào hút một ngụm khí lạnh, tu sĩ tự mình sinh hạ hậu đại sẽ hạ thấp tự thân tu vi. Diệp Thủy Hàn cư nhiên có chín Vẫn là linh thú hậu duệ Cái nào nữ yêu như vậy ái Diệp Thủy Hàn Thế cho nên như thế cam tâm tình nguyện hạ thấp tu vi Cấp Diệp Thủy Hàn sinh hạ hậu đại Trấn Diễm Đạo Tôn tiếp tục tìm hiểu Chín hải tử Người nếu nói là linh thú Đó là cái gì linh thú hậu duệ Dương nhạc đệ thấp thanh âm Không biết ngài hay không nhớ rõ Lúc trước Hán hải giới mọi âm thanh hải vượt bên kia Có một đầu tu vi cao tới hóa thần hải Long Vương Nhớ a chúng ta tông môn đám kia linh kiếm tiền bối còn cùng hải long vương đối thượng quá đâu việc này cư nhiên đề cập tông môn linh kiếm các tiền bối chấn diễm liền càng để bụng từ từ ngươi đừng nói cho ta kia chín đều là hải long hậu duệ đúng vậy chính là hải long hậu duệ dương nhạc vội vàng nói lúc trước diệp tiền bối tiềm tu gương hồ chính là chúng ta toàn bộ tông môn linh nguyệt trong cốc nhất phương tiện nhận bầu trời nguyệt hoa ơi ban đầu diệp tiền bối ở trong đó tiềm tu cũng liền rồi chờ diệp tiền bối ra cửa du lịch gương hồ cũng không hề là cấm địa Tông môn ngay từ đầu là muốn đem gương hồ thiết lập vì thí luyện trường sở, làm tông môn đệ tử ở trong đó hái bầu trời nguyệt hoa. Trấn Diệm há to miệng, cái này ta cũng biết, sư minh cùng ta nói rồi, bất quá không mấy ngày các ngươi huyết linh tông đột nhiên lật lọng nói muốn đem gương hồ biến thành linh thú hồ. Sao lại việc này không giải quyết được gì, chẳng lẽ chính là bởi vì kia hải long hậu duệ chiếm gương hồ? Dương Nhạc nghe xong cười khổ nói, đúng là như thế, kia hải long hậu duệ vẫn luôn tùy diệp tiền bối ở tại gương hồ nội Diệp Tiền Bối xuất ngoại du lịch, những cái đó Hải Long Hậu Duệ lại lưu lại, bọn họ chiếm cứ gương hồ không bỏ, xem ở Diệp Tiền Bối phân thượng, Tông Môn cũng không hảo trực tiếp đuổi đi đi bọn họ, húng chi. hắn bất đắc dĩ nói, này đó Hải Long Hậu Duệ thực lực cũng không thấp, ở Diệp Tiền Bối rời đi sau một đám cư nhiên tất cả đều tiết đàn, chính chỉ Kim Đăng kỳ Hải Long Hậu Duệ hợp ở bên nhau, cho dù là Nguyên Anh kỳ trưởng bối đều không thể nơi hà, rốt cuộc. Tổng không thể bởi vì một mảnh nhỏ ao hồ mà đem Hải Long hậu duệ đánh giết đi. Trấn Diễm đạo tôn hoàn toàn minh bạch, chín chỉ kim đan kỳ hải yêu, thực lực không cao không thấp, nếu là hóa thần tu sĩ ra mặt quá mất mặt, nguyên anh tu sĩ lại đánh không lại, cho nên liền như vậy hàm hồ đi qua. Hắn nói, nhưng nhiều năm như vậy ta cũng không gặp kia chín chỉ Hải Long hậu duệ a." Dương Nhạc nói, nghe nói gương hồ hạ có mạch nước ngầm lưu, có lẽ những cái đó Hải Long hậu duệ theo mạch nước ngầm chảy ra ngoại du lịch, dù sao bọn họ đều không phải là toàn bộ đều lưu tại gương hồ. Có đôi khi thậm chí một con đều không ở, bọn họ rời đi một đoạn thời gian sau khả năng sẽ trở về mạo cái phao, sau đó lại sẽ rời đi, thời gian dài, ngẫu nhiên có gặp được bọn họ đệ tử liền đem việc này làm chuyện lại chuyển xuống đi, kia gương hồ liền thành linh thú hồ. Trấn Diễm Đạo Tôn hiểu rõ, hiện giờ bọn họ tất cả đều đã trở lại. Đúng vậy, bởi vì Diệp Đạo Hưu sau khi trở về vẫn chưa ở gương hồ đặt mua động phủ, mà là đem động phủ khai ở bên cạnh tiểu hồ thượng. Thế cho nên Hải Long nhóm biết việc này khi diệp đạo hưu đã tiến vào tàng kinh các tiềm tu. Dương Nhạc bắt đầu kể khổ, quỷ biết kia mấy chỉ tiểu Hải Long là như thế nào tu luyện, bọn họ chính chỉ cư nhiên tiến giai nguyên anh A. Bọn họ liên thủ tìm văn bối, văn bối thật sự là. Trấn diễm đạo tôn mắt trợn trắng, tức giận nói, người tốt xấu cũng cùng diệp thủy hàn cùng tu đạo, năm đó cũng từng tới ta sơn lam kiếm tông so kiếm, nhiều năm như vậy đi qua, người cư nhiên vẫn là kim đan hậu kỳ. Ta đồ đệ tần kiếm đều là hóa thần a Dương Nhạc cười cười, ta chi đạo không ở tiềm tu, mà ở kinh doanh, ta thích làm như vậy, cũng nguyện ý làm như vậy, vậy ý đi theo bản tâm mà đi, ít nhất năm nào ta thật sự tòa hóa, cũng có thể đến một câu cuộc đời này đáng giá không hối hận. Nghe được lời này, Trấn Diễm ngược lại thu hồi trách cứ thần sắc, nghiêm túc đánh giá Dương Nhạc, sau một lúc lâu hắn mới nói, ngươi nói không sai, ai có chi nấy, nếu ngươi nhận chuẩn con đường này, vậy vẫn luôn đi xuống đi. Dương Nhạc cười hì hì nói, tự nhiên như thế, kỳ thật mỗi khi mê là lúc. Nhìn mây mù vùng núi Kiếm Sơn cùng kiếm trùng, mê vong liền sẽ biến mất, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ mây mù vùng núi các sư huynh chỉ dẫn. Lời này chấn diễm thích nghe, hắn ngân nga nói, kỳ thật các ngươi nếu luẩn quẩn trong lòng, chúng ta kiếm lại tiêm lại lợi cũng vô dụng, cũng thế, ngươi đi làm kia mấy chỉ Hải Long hậu duệ lại đây đi." Lão phu ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Dương Nhạc đại hỉ, đa tạ tiền bối vi thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Chấn diễm xua xua tay, Dương Nhạc nhanh chóng rời đi. Không một hồi con đường cuối liền xuất hiện một cái hoa hoa. Hoa hoa mặt sau đi theo hoa hoa, hoa hoa mặt sau đi theo hoa hoa, hoa hoa mặt sau đi theo hoa hoa. hoa, hoa, theo hoa, hoa. Má ơi tổng cộng chín hoa hoa tay trong tay lại đây. Trấn diễm trận mắt há hốc mồm, từ từ, chín chỉ hải long hậu duệ. Này rõ ràng chính là chín chỉ hải long hoa hoa sao. Nhìn kỹ. Hảo sao tu vi đích sắc rất cao, đều là nguyên anh sơ kỳ, nhìn qua tựa hồ mới vừa đột phá không bao lâu, có một hai chỉ thậm chí cảnh giới không song, hơi thở không chừng. Hoa hoa nhóm lớn lên đều một cái dạng, tất cả đều ăn mặc màu lam áo ngắn, hạ thân ăn mặc màu đen quần nhỏ, chân mang miếng vải đen dày, màu xanh biển đầu tóc không dài, vừa lúc đến gương mặt bên, sợi tóc ngoan ngoãn rán ở đầu mặt sau, trên trán có thật dày tóc mái, như là muội muội đầu giống nhau. Hoa hoa nhóm có đại đại tròn tròn đôi mắt, đồng tử sắc là cực kỳ thanh triệt thuần màu đâu, khuôn mặt nhỏ trắng non tiểu nột, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ tinh xảo đáng yêu, mỗi cái tiểu vai nhi trên cổ đều treo một cái tinh xảo vỏ sò. Vỏ sòi nhan sắc cùng hình dạng đều không giống nhau Đây là bọn họ trên người duy nhất có thể phân chia đổ vật. Hoa hoa nhóm tay trong tay đi tới Kia thị giác đánh sâu vào hiệu quả Ân, thương đương cường đại Ít nhất Trấn Diễm Đạo Tôn đã xem tròn váng Hoa hoa nhóm đầu tiên là thấy được Trấn Diễm Đạo Tôn Bọn họ đồng bộ điều méo mó đầu Sau đó trực tiếp làm lơ tiếp tục về phía trước Lại đi hai bước nhìn đến Trấn Diễm bên cạnh người phía sau Diệp Thủy Hàn Tức khắc đôi mắt tất cả đều sáng Thật là sáng A Cặp kia song cực kỳ thuần túy màu vàng nâu con người lập tức biến thành đèn flash, như là trong biển chân châu, lại như là biển sâu tiểu bóng đèn, lượng đến cơ hồ lóe mù người mắt, không thể nhìn thẳng. Trấn diễm đạo tôn khỏe miệng cùng chịu, dây tiếp theo liền thấy này đó hoa hoa nhóm vèo xuất hiện ở tàng kinh các trước cửa, xét thấy bọn họ không có tiến vào tàng kinh các linh phủ, chỉ có thể đứng ở tàng kinh các ngoại. Vì thế này đó hoa hoa liền đáng thương vô cùng ghé vào cửa, cách vô hình lại kiên cố kết giới cái chắn, gắt gao nhìn chầm chầm diệp thủy Hàn. Mụ mụ. Thật là mụ mụ. Ta liền nói hơi thở không sai đi. Mụ mụ đã về rồi. Hảo tưởng mụ mụ. Mụ mụ vì cái gì không xem chúng ta. Mụ mụ đang làm gì. Tưởng mụ mụ. Mụ mụ là ở tu luyện sao. Chúng ta chờ mụ mụ. Một hồi mụ mụ tỉnh, chúng ta cùng nhau ôm lấy mụ mụ. Không nghĩ lại cùng mụ mụ tách ra. Đúng vậy, muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Chí noa hoa song song đổ ở tàng kinh các cổng lớn. Xem Diệp Thủy Hàn ánh mắt liền phảng phất đói khác người thấy được vịt nướng giống nhau, nóng rác. Trấn Diễm Đạo Tôn theo bản năng ôm chặt trong lòng Ngự Kiếm, đối thượng như vậy 18 con mắt, hắn cư nhiên có loại sởn tóc gáy nào giác "Gì? Từ từ, vì cái gì bọn họ xưng hô Diệp Thủy Hàn là mụ mụ?" Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, chẳng lẽ không phải mọi chỉ mẫu Hải Long cấp Diệp Thủy Hàn sinh, mà là Diệp Thủy Hàn chính mình sinh? Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Diệp Thủy Hàn châu này ngộ liền hao phí ba ngày trong lúc này có tới tàng kinh các mượn đọc công pháp đệ tử này đó các đệ tử tất cả đều bị hoa hoa nhóm đuổi đi chấn diễm đạo tôn nhìn các đệ tử nghẹn khuất biểu tình không thể không ra mặt hứa hẹn quá chút thời gian lại đến như cũ có thể tiến vào tàng kinh các lần này không tính cống hiến điểm nhưng cái đó đệ tử mới mau mau rời đi ba ngày sau diệp thủy hàn tỉnh lại cả người khí thế đều đã xảy ra vi diệu biến hóa hắn càng thêm tự tin càng thêm kiên định đồng thời đối với trong cơ thể hắn tâm hỏa cũng có một phen ngộ mộ đạo hắn tâm hỏa Hắn thời trẻ đặt tên vì chín biến hỏa. Lúc ấy vốn định nếu chính mình ma tâm hỏa lấy chín loại thiên địa linh vật làm cơ sở, vậy lấy chín biến thành danh. Hiện tại xem ra là hắn quá nông cạn. Ma thần kinh nhìn như đơn giản trôi chảy, kỳ thật trong đó ẩn chứa vô thượng đại pháp. hắn cùng với đi tìm âm hư cùng thừa dương, còn không bằng cẩn thận tìm hiểu trong cơ thể hắn tâm hỏa. Diệp Thủy Hàn Hạ quyết tâm hảo hảo trở lại động phủ sau lại hảo hảo tiềm tu một đoạn thời gian. Kết quả mới vừa mở mắt ra, liền đối thượng một đám sáng long lanh quan điểm. Hắn theo bản năng toàn thân đề phòng, ngay sau đó nhìn kỹ. ân Thật nhiều hoa hoa. ân Hoa hoa nhóm lớn lên thêm một cái dạng A. ân Hoa hoa nhóm hơi thở có chút quen thuộc. ân Hoa hoa nhóm xem ta ánh mắt có điểm quay A. ân Hoa hoa nhóm mở miệng kêu ta cái gì. Mụ mụ. Diệp thủy Hàn, nghĩ tới. Đây là năm đó bộ hoản xa lưu lại chính chỉ tiểu hải mã. chương 291. Mụ mụ. Nghe thấy cái này xưng hô, diệp thủy hàn cả người đều mục. Nói năm đó bộ hoảng xa mang theo chính chỉ tiểu hải mã, nàn rằm xa xôi đến đèn giới thành tìm hắn thời điểm, hắn là thực cảm động, thậm chí từ khi đó khởi, hắn không hề đem bộ hoảng xa chỉ cần coi như hệ thống, cũng chính là ma thần kinh, cưỡng chế yêu cầu hắn chiếu cố nữ hải, mà là chân chính đem nữ hải đặt ở chính mình trong lòng, bảo hộ nàng, trợ giúp nàng, giống huynh trưởng giống nhau làm nàng đáng tin cậy hậu thuẫn, cũng ý đồ trợ giúp nữ hải tránh cho lặp lại đã từng từ đương nhiên sau lại hắn cùng bộ quản xa lưỡng tình tưng duyệt liền càng đem lúc ban đầu cái nhìn cùng ý tưởng vứt tới rồi sau đầu giờ phút này nhìn đến chính chỉ hải mã long hoa hoa bài bài đứng ở trước mặt diệp thủy hàn trừ bỏ cảm khái thời gian trôi đi tưởng niệm bộ quản xa không ở trước mặt giao nhớ năm đó cùng bộ quản xa cùng nhau ở u thủy giới du lịch khi tình cảnh bên ngoài dư lại ý tưởng chính là các ngươi có thể kêu ta bà bà sao hoa hoa nhóm chăm miệng một lời nhưng ngài là mụ mụ xem đi hắn liền biết sẽ như vậy năm đó hắn y đồ sửa đúng tiểu hải mã nhóm nhận chi khi tiểu hải mã nhóm liền không phản ứng hắn hiện giờ lại lần nữa gặp nhau này đó hải mã nhóm ngược lại càng thêm nhận định hắn là mụ mụ diệp thủy hàn tự xa nga nói hảo đi tùy các ngươi như thế nào kề lời nói mới vừa nói ra chín hoa hoa liền xuống tới ôm nùi ôm nùi ôm, ôm cánh tay ôm cánh tay sau eo quải một cái trước eo quải một cái dư lại ba cái xem xét không vị trí đơn giản dẫm lên chính mình huynh đệ đầu Trực tiếp bò lên trên Diệp Thủy Hàn bả vai, ôm chặt Diệp Thủy Hàn đầu, một cái khác học theo, bò tới rồi Diệp Thủy Hàn bên kia bả vai, cũng dối tay ôm lấy cổ, mặt dán mặt, vẻ mặt cao hứng vui mừng. Cuối cùng một cái đơn giản trực tiếp nhào vào Diệp Thủy Hàn trong lòng lực, dấm lên huynh đệ đầu ghẽ vào Diệp Thủy Hàn trên đầu.